Ngồi nàng xem chú điểm tất cả tại chính mình giờ phút này hình tượng không tốt thượng, đối lề thói cũ phía sau vương tiểu, chứ lệ lệ xem cũng chưa xem một cái. Ngươi cái gì thời gian trở về nàng co quắp nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tại bệnh viện, Ngươi ba hảo sao thiệu Sa nhập ngũ sao. Lê thói cũ tao nhã cười, ta ba công tác thượng ra chút biến động, hắn gần nhất đặc biệt vội, tới khi còn làm ta nhiều giúp hắn nói vài câu lời hay đâu. Quý vân nghe được ánh mắt sáng lên, chân mày nhăn lại kêu mạc khinh sầu lập tức phai nhạt chút, rất bận à ta còn tưởng rằng hắn trách ta đâu. Quái nàng không cẩn thận chạy hải tử. Nàng như vậy tưởng nếu là đổi cái đối tượng cũng đúng, rốt cuộc người đương thời coi trọng con nối dối. Đáng tiếc nàng gặp được chính là chân phái, một cái từ đầu tới đuôi đều đem nàng trở thành quân cờ nam nhân. Như thế nào sẽ đâu, ta ba đau lòng ngài còn không kịp đâu. Nga, quang cùng ngài nói chuyện tới, thiếu chút nữa đã quên lệ thói cũ nói đẩy mũi thượng kính phàng kính, vấy tay làm trương lệ lệ tiến lên, lệ lệ, tới kêu nãi nãi. Đây là quý vân hồ nghi ánh mắt đảo qua trương lệ lệ, dừng ở vương kiều trên người, người tìm đối tượng. Quý vân nhìn vương kiều, theo bản năng mà liền đem nàng cùng chất nữ quý gia nguyệt tương đối lên. Không có gia nguyệt xinh đẹp, cũng không có nàng nhìn đại khí. Đều là mang theo hài tử, tiểu quy, ta cảm thấy vẫn là gia nguyệt càng khả nhân chút, lại nói gia nguyệt trong bụng hài tử còn không có sinh ra, có thể tùy thời xóa sạch, cái này nàng chỉ chỉ đứng ở trước mặt trương lệ lệ, hài tử đều lớn như vậy, cũng ký sự trưởng thành có thể cùng người thân lê thói cũ nhất thời không minh bạch quý vân mạch não nửa ngày mới phản ứng lại đây cái chán ngân xanh nảy nảy không thể tưởng tượng nói ngài ý tứ làm phó thủy thế tử ngài chất nữ đánh trong bụng hải tử gả cho ta đúng vậy ngươi không cảm thấy gia nguyệt so này ai quý vân chỉ vương kiểu, đẹp quá nhiều sao lớn lên xinh đẹp công tác cũng hảo ta nhớ rõ lê thói cũ từ từ nói phó thủy cùng quý gia nguyệt không ly hôn đi phó thúc thúc còn có một cái khác nữ nhi ly hôn kia còn không mau Quý vân còn cần nói cái gì, Lệ Thói Cũ duỗi tay một chắn ngăn lại nàng còn lại nói, ta hôm nay tới, một là nhìn xem ngài, nhị là nói nói các nàng mẹ con sự chỉ chỉ Vương Tiểu, Trương Lệ Lệ, đang nói sự phía trước, ta trước thanh minh một chút, Vương Đồng Chí không phải ta muốn kết hôn đối tượng. Đỗ chiêu đệ bưng trà đẩy cửa tiến vào, Lệ Thói Cũ dừng lại câu chuyện, chân mày hơi không thể thấy mà nhíu hạ, chờ đỗ chiêu đệ đem trà bông, hắn phất phất tay, đi ra ngoài đi. Mặt khác, lần sau tiến vào thỉnh trước gõ cửa. Đỗ Chiêu đệ sửng sốt ở trong thành dưỡng bạch một trương ra mặt ở lề thói cũ lẳng lặng nhìn chăm chú hạ dần dần trướng đến đỏ bừng như thế nào lề thói cũ không vui nói ta nói không nghe hiểu nghe nghe hiểu kia còn không ra đi lề thói cũ nói bình tĩnh không bận sóng Đỗ Chiêu đệ lại từ giữa nghe ra lạnh lẽo vội sợ tới mức nhanh như chớp chạy đi ra ngoài ba một tiếng đóng cửa trương lệ lệ bị cửa phòng mở thanh sợ tới mức một run run trong mắt đã ngấm nước mắt tiểu quý quý vân miễn cưỡng cười một cái. Giải thích nói nàng là đối nhược biểu tỷ ở tống gia làm việc, ta bên người không ai chiếu cố, đối nhược liền hảo tâm. Lê Thói cũng không kiên nhẫn mà nhéo nhéo mũi, hắn phát hiện cùng Quý Vân nói chuyện thật mệt, luôn là mạch não một vòng liền đem để tài xóa tới rồi phía chân trời, chủ đề chạy trốn tìm không ra biên, chưa cho tiền. Quý Vân sửng sốt, cho. Đây là tiền sự sao, đây là nhân tình. Chúng ta cho nàng tiền, nàng trả giá phục vụ, phục vụ không hài lòng, ta còn không thể để ý kiến đúng không không? Không phải. Quý gì lề thói cũ lại lần nữa đánh gãy nàng, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Quý đụn mây ra căng thẳng, cảm thấy lề thói cũ không kiên nhẫn, ngươi nói ngươi nói. Ngài còn nhớ rõ 7 năm trước, tiểu hủ ở Hoành An huyện ra sự sao. Quý vân mặt một bạch, tay không tự giác mà nắm chặt trên người chăn, nói thật, nàng sợ nhất người khác cùng nàng đề việc này, bởi vì kia đại biểu nàng hành sự ngu xuẩn cùng làm mâu thân thất bại, tuy rằng nàng vẫn luôn lừa mình dối người không nguyên ý thừa nhận, nhớ, nhớ rõ. Tiểu Hủ đêm đó trung dược, ngủ chính là lề thói cũ lấy tay để môi, ho nhẹ thanh, chỉ chỉ vương tiểu. Xong việc, phó thúc không phải nhận được một trường từ Hoành An huyện truyền đến tờ giấy sao, nói đối phương sinh cái nữ hài. Vì thế, phó thúc tìm nhiều năm như vậy. Ta lần này ra nhiệm vụ với lúc ở Hoành An huyện phụ cận, nghĩ nếu có thể giúp đỡ tìm được, có lẽ có thể làm tiểu Hủ bông đối ngài thành kiến, cho các ngươi mẫu tử hòa hảo như lúc ban đầu. Lề thói cũ thanh âm bằng phẳng mà chạy xuôi ở trong phòng Đôi đôi nói tới tựa ở kể rõ một đoạn chuyện xưa, Quý Vân lại nghe đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nói đến cũng kéo, ta xuống giường nhà khách vừa lúc ở cung tiêu xã đối diện, ngày đó Vương đồng chí mang theo Lệ Lệ đi xá bố, ta ở phía trước cửa sổ liếc mắt một cái thấy Lệ Lệ, liền cảm thấy cùng quý gì ngài có vài phần tương tự. Quý Vân nhìn mép giường trương Lệ Lệ, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, giống sao? Giống lệ thói cú gật đầu, nhìn chằm chằm nàng hai mắt mang theo nào đó ánh chỉ, hai người các ngươi đều là da trắng da Mắt to, mũi cao, tiêm cảm, muốn nói không phải tôn tổ, ai tin. Thẩm tra sao quý vân lẩm bẩm. Thẩm tra, ngài đương vương đồng chí là ai, đúng là mời tiểu hủ đi nhà hắn trụ trương vệ quân thế tử. Ngươi là nói, là nói quý vân giống như không thể tiếp thu trong lòng suy đoán, ta nhi tử hắn, hắn ngủ cảnh thuộc, còn còn sinh hạ. Lê thói cũng dù cho hạ trong lòng ám chỉ, cũng khó để quý vân trong lòng thượng bài xích, vô luận là bị chính mình nhi tử đạp hư vương tiểu, vẫn là vô tội cháu gái trương lệ lệ. Nàng đều không thể tiếp thu, này có thể trầm trồ khen ngợi sự. Làm bẩn cảnh thuộc, đây là nhi tử vết nhơ, cũng là đối nàng năm đó chỉ số thông minh vũ đủ. Người đi tìm phó hủ đi quý vân chống đầu bưng lên trà, này không phải nàng có thể xử lý. Quý vân méo trước giải phóng về điểm này xuất thân, tự dụ đại gia tiểu thư, áo cơm lễ nghi đều thập phần chú ý, nàng mang trà lên đó chính là tiện khách. Lê Thói cũng bị nàng loại này lại làm lại làm ra vẻ kính trọc cười, không rõ lấy phó tử tiện đầu bóc năm đó là sao luẩn quẩn trong lòng đem nàng cưới vào cửa phó thúc sửa lại án xử sai lề thói cũ tự cắn thật sự thanh rất chậm cùng tống lao ra tử cùng nhau dọn vào khu Phúc quý vân một miệng trà sặc ở trong cổ họng toàn phun ở lề thói cũ trên mặt lề thói cũ vương Kiều ngăn không được vì lề thói cũ trong mắt hung ác nham hiểm sợ tới mức run lên ta ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy rửa mặt không cần lề thói cũ cứng đờ mà móc ra khăn tay máy móc mà xoa xoa mặt Khưu Khụ Quý Vân này này nói thực xin lỗi A Tiểu Quý, ta không phải cố ý, ngươi vừa mới nói. Không ngại, quý gì không cần để ý. Lệ Thoái Cũ trên mặt một lần nữa lộ ra ôn hòa mỉm cười, kia khỏe mắt hạ con độ cùng, khẹt miệng dơ lên mỗi một tia Vân lên ra, đều bị như là bị nhân tinh tâm vẽ mặt nạ. Vương Tiểu Kiên kỵ mà rũ xuống con ngươi, không dám lại chiều hắn xem một cái. Ta nói Lệ Thoái Cũ méo khăn đầu ngón tay bưng lỏng, từ nó phiêu hướng Dương Đế, phó thúc sửa lại án xử sai ngày đó tùy lao thủ trưởng cùng nhau dọn vào tiếm đình cắt. Sửa lại án xử sai, sửa lại án xử sai, sửa lại án xử sai lầm bẩm nghi hoặc, khiếp sợ, quý vân thanh em một tiếng so một tiếng cao, hắn như thế nào sẽ sửa lại án xử sai không phải nói, nói hắn là công tặc, hắn gian, phản đồ sao như vậy trọng tội danh như thế nào sẽ sửa lại án xử sai. Chén trà từ nàng trong tay lan xuống, ly trung thủy ướt trên người nàng chăn, nàng vẫn bất giác, như vậy trọng tội danh, như thế nào sẽ như thế nào sẽ... Công tác tội danh vẫn là nàng tự mình vơ vét nộp lên. 57 thâm niên nhậm cả nước cung tiêu hợp tác tổng xã chủ nhiệm vệ tiềm tới ra, nói chuyện phiếm gian nói về 1930 năm, hai người kết bạn quá trình, nguyên lai phó tử tiện ở nhậm Mãn Châu tỉnh quý thư Khi, Khi ở lãnh đạo quảng xưởng công nhân đấu tranh chung từng cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng vệ tiềm cùng nhau hợp tác quá. Nghe được vệ tiềm bị đánh thành công tác, nàng sợ hai dưới, liền tự mình viết xuống hai người nói chuyện với nhau nội dung, đem chính mình trưởng phu cử báo. Nội dung nói ngoa, đem phó tử tiện đinh ở công tác trên giá, sau đó liền có phó tử tiện giam giữ thẩm tra cùng với sau lại bị vĩnh viễn khai trừ ra đảng, triệt tiêu đảng trong ngoài hết thảy chức vụ, áp hướng bình thành. Quý Vân không thông minh, lại cũng minh bạch, phó tử tiện sửa lại án xử sai, này phân bôi nhỏ tội danh nàng bối định rồi. Nàng thất hồn lạc phách, thấp thỏm lo âu, đôi tay run đến không thành bộ dáng. Nay không phải lề thói cũ, hoặc là Trần phái muốn phản ứng, quý gì? Tiểu Hủ chủ tiến tím đỉnh cát. Ngài không nghĩ đi xem sao mang lên vương đồng chí cùng lệ lệ cùng nhau, vừa lúc cũng hòa hoãn một chút ngài cùng phó thúc, tiểu hữu quan hệ. Quý vân bỗng nhiên ngẩn ra, tựa bắt được cuối cùng một bó dâm dạng, cấp bách nói ngươi nói ta đem các nàng mang qua đi, ngươi phó thúc cùng tiểu hữu liền sẽ tha thứ ta, đúng không chính là các nàng thân phận chẳng lẽ sẽ không làm phó tử tiện cùng tiểu hữu trở thành người khác phá được đối tượng sao? Đúng vậy lề thói cũ cười nói phó thúc tìm lệ lệ như vậy nhiều năm, ngài ngẫm lại, hắn có phải hay không ngài cũng mong đêm cũng mong. Nóng trông có thể tìm được cháu gái Đúng vậy, hắn vẫn luôn tìm Thình rất nhiều người, tìm nhiều năm như vậy Quý vân lập tức quên mất lúc trước suy nghĩ Trong mắt quang càng ngày càng sáng Càng ngày càng sáng, tràn ngập hy vọng Hiện tại ta đem hắn vẫn luôn kỳ mong tìm kiếm cháu gái Thân thủ đưa đến trước mặt hắn Hắn nhất định sẽ tha thứ ta Nhất định sẽ Trần thiệu Sa ở tím đỉnh các ngoài cửa lớn Đông lạnh đến Hy Lý Ha kéo đợi một đêm Sau đó lại ngồi sổm 9 giờ nhiều Cảnh vệ vô pháp Báo danh đại đội trưởng Chu Vệ Quốc nơi đó. Chu Vệ Quốc tự mình tới cửa đi rồi một chuyến, tiếc rằng Trần Thiệu Sa trung nhị tính tình lên đây, muốn chết muốn sống mà hướng trên mặt đất một chuyến, la lối khóc lóc lăn lộn mà muốn gặp quả quả. Xoa đi ra ngoài Chu Vệ quốc không kiên nhẫn mà chỉ hai gã chiến sĩ ném đến rất xa. Mới vừa quăng ra ngoài trong chốc lát, nhân ra lại bỏ lại tới. Là thật sự bò, ấn Trần Thiệu Sa ý tưởng, dù sao đã không mặt mũi, vậy sao ghê tởm người sao tới, mục đích chỉ có một, gặp người. Làm hắn thấy quả quả, cần thiết muốn gặp quả quả. Chu vệ quốc nhạc vài tiếng, phát hòa nương, cấp mặt không biết xấu hổ, hắn đương nơi này là địa phương nào, tùy vào hắn làm vậy, nhốt lại, nhốt lại. Sau đó, bị ném vào phòng tối trần thiệu xa, chẳng những chơi nổi lên tuyệt thực, còn đem chính mình trên người quần áo cởi, thoát đến chỉ còn một tầng thu y hề. Hắn bốn di liền đông lạnh một đêm, quần áo thoát không chiếm được một giờ, cả người liền tiêu lên. Chu đội tiến đến bẩm báo chiến sĩ nhạc nói nếu không. Người cấp hoa đội trưởng gọi điện thoại hỏi lại hỏi, nói không chừng nhân gia tiểu hỏa thực sự có sự đâu. Đi chu vệ quốc chừng mắt nhìn chiến sĩ liếc mắt một cái, cả giận ta đảo muốn nhìn hắn xương cốt có bao nhiêu nhạnh. Chiến sĩ ở tới bẩm báo trước, liền cho hắn kêu bác sĩ. Trần Thiệu Sa lúc này đều sốt mơ hồ, còn cường chống không cho bác sĩ gần người, lại tiến vào vài người chu vệ quốc vẫy tay, cho ta ấn xuống, lột quần. Được rồi, trích đi. Không không không cho ta thấy quả quả, liền không trích. A, một phen la lộn. Trần Thiệu Sa che lại mông khóc thút thít mà, vẫn không quên la hét muốn gặp quả quả. Phó Tuệ chào chào lỗ thai, cảm thấy có điểm nhiệt. Quả quả Phương Vũ ngồi ở nàng bên cạnh, người lỗ thai sao như vậy hướng A. Lấy ra tay nàng, Phương Vũ chạm chạm, đau không. Không đau Phó Tuệ cầm lấy chiếc đũa gấp cái canh bao, có điểm nhiệt. Nhiệt lao ra tử bông chén, sờ sờ cái chán của nàng, lại sờ sờ nàng sau cổ, vô hãn, sau đó nắm nàng lỗ thai xem xét, cũng không xương A, như thế nào sẽ cảm thấy nhiệt. Có người vẫn luôn ở kêu ta. Nàng cảm ứng nhanh nhẹ, lại nói tím đỉnh các đại môn ly đức tháng viện khoảng cách, cũng không có vượt qua nàng tinh thần lực nhìn quét phạm vi. Hoa tuần con ngươi trật lóe hỏi quả quả muốn gặp sao. Lao thủ trưởng phương vũ, lao gia tử nghe được không hiểu, đều chiều hắn nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo không tiếng động tìm hỏi. Hoa tuần là chân phái tôn tử, tối hôm qua liền tới rồi, đầu tiên là xảo muốn gặp phó hủ, phó lao, biết được bọn họ không ở, lại nháo muốn gặp quả quả Ta đã thấy hắn phó tuệ trong trí nhớ kinh người, húng chi khoảng cách lần đó thương trường gặp nhau thời gian cũng không xa, hắn kêu tiểu cô, kêu tiểu cô. Phó tuệ lời này nói được khó đọc, mọi người lại là nghe được minh bạch, cái này tiểu cô chỉ chính là phó tử tiện cái kia tùy quý vân cùng nhau tái giá đến trần gia nữ nhi. Vậy ngươi muốn gặp thấy sao láo gia tử hỏi. Phó tuệ ăn canh trong bao nước canh, chu phiếm du quăng cái miệng nhỏ, không phải quá minh bạch nói hắn thấy ta làm gì hai người chỉ là gặp mặt một lần, lại không thân có thể hay không là người quý mãi mãi lại ra chuyện gì lao gia tử suy đoan nói. Tối hôm qua Hoa Tuần nói lề thói cũ từ Hoành An huyện mang theo một đôi mẹ con trở về, nói đến đôi mẹ con này hắn nhìn phía lao gia tử, cùng ngài vẫn là người quen. Ta Lão gia tử chỉ chỉ chính mình, ở Hoa Tuần sau khi gật đầu, hắn không khỏi suy tư lên, cùng ta là người quen, Hoành An huyện, mẹ con. Hoa Tuần mẫu thân kêu Vương Tiểu, nữ nhi cùng quả quả cùng tuổi, têu trương lệ lệ. Vương Tiểu Trương Lệ Lệ lao ra, tử nhớ tới Phó Tuệ nhận thân yến ngày đó sự. Vương Tiểu Nháo muốn bọn họ nhận nuôi Trương Lệ Lệ, là lề thói cũ nhận nuôi Trương Lệ Lệ. Không phải Hoa Tuần buông chén đũa, hắn mang về tới chính là 7 năm trước Phó Hủ xảy ra chuyện đối tượng cùng Phó Hủ Nữ Nhi. Gì? Phó thúc thúc còn có khác Nữ Nhi Phó Tuệ nghi hoặc nói đó là muội muội, vẫn là tỷ tỷ. Thanh niên trí thức phản thành. Không có. Hoa Tuần quả quyết nói Phó Hủ không có mặt khác Nữ Nhi, chỉ có ngươi một cái. Phương Vũ sớm tuệ. Hoa tuần ít hỏi vài câu, hắn hơi một suy đoán liền sáng tỏ vài phần, sợ Phó Tuệ biết được Phó thúc thúc bị người tính kê tâm tình không tốt, vội thịnh chén táo đỏ gạo kê cháo phóng tới nàng trong tầm tay, "Uống cháo. Cảm ơn Vương Vũ ca ca một cái canh bao ăn xong." Phó Tuệ rời đi trước mặt cái đĩa, cầm lấy cái muôn uống lên khẩu cháo, "Không ngọt, không phóng đường." Thả Phương Vũ nói, người ở nếm thử." Phó Tuệ lại múc một muỗng, "Phẩm phẩm, quá đạm, đều không có vị ngọt." Giật lời ủy khuất mà đô nổi lên miệng, Mọi người không hẹn mà cùng điệu tâm tiếp theo tùng, quả quả vẫn là cái hài tử, đại khái là không minh bạch hoa tuần lời nói hàng nghĩa. Dùng bãi cơm, lão thủ trưởng đi mở họp, phương vũ đi đi học, phó tuệ mang theo sóc con ôm cỏ khô đi cấp sơn dương vì thảo. Trương vệ quân 18 tuổi tham gia quân ngũ, 26 tuổi nhân thương xuất ngũ, trở lại địa phương tiến tới nhập cục cảnh sát, 32 tuổi nhân bảo hộ quốc gia văn vật bị kẻ bắt cóc tàn nhẫn giết hại. Lao gia tử nhịn đau thở dài, hắn cả đời này thượng thực xin lỗi cha mẹ Hạ thực xin lỗi thê nhi, nhưng không làm thất vọng hắn phụng hiến ngắn ngủi cả đời tổ quốc. Hoa tuần, đừng làm cho trung nghĩa không tồn, anh linh hổ thẹn. Bởi vì lao gia tử này đau kịch liệt tám chữ to, hoa tuần tự mình thấy mang theo vương tiểu, vương lệ lệ tiến đến quý vân, hắn chuẩn bị sớm một chút kết thúc trận này cho khôi hài. Quốc gia chờ cải cách, chờ phát triển kinh tế xây dựng, bọn họ tinh lực không nên vây ở trần phái đám người này đó có chứa ăn mòn tính sâu mặc thượng, lúc này bọn họ yêu cầu không phải tận thiện tận mỹ cấp lịch sử một cái bình luận mà là đao to búa lớn dũng cảm tiến tới ngược dòng mà lên quý nữ sĩ hoa tuần nho nhã lễ độ nói ta có thể cùng vương đồng chí nói chuyện sao nếu nói lề thói cũ hung ác nham hiểm đến làm người sợ hãi kia hoa tuần tinh thần nghiền áp tắc có thể làm nhân tinh thần hỏng mất theo hoa tuần đối vương tiểu quá vãng tư liệu triển lãm như trương vệ quân tham gia quân ngũ trong lúc nàng không an phận thông đồng ai trương vệ quân đảm nhiệm hình cảnh phó đội trưởng trước khi nàng lén thu bị người nào hối lộ lại uy hiếp ai làm cái gì từ từ Vương Tiểu trên sống lưng thoáng dâng lên tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngài, ngài muốn ta làm cái gì? Nàng méo méo run rẩy đầu ngón tay, lại ngăn không được đấy lòng phát lạnh. Viết một phần cử báo tài liệu Hoa Tuần đặt lên bàn tay nhẹ nhàng mà gõ gõ, liền viết lề thói cũ như thế nào mượn từ ngươi nội tâm hư vinh, dụ dỗ ngươi tới bôi nhọ phó hủ. Nhưng lệ lệ sát thật là phó hủ nữ nhi à, Vương Tiểu hãy còn dãi rủa nói. Không Hoa Tuần dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, ngươi trong lòng rõ ràng. Hắn không phải phó hủ hải tử, đêm đó ngươi bị người đánh vượng trước, rõ ràng nhìn đến phó hủ hắn bị người khiêng đi rồi, không phải sao? Không phải vương tiểu hốt hoảng mà liên tục lắc đầu, ta tỉnh lại, ta tỉnh lại rõ ràng trên người là có dấu vết. Trương lệ lệ là trương vệ quân hải tử hoa tuần hơi ninh mà giữa mày mang theo mà không kiên nhẫn, vương tiểu, ta hy vọng ngươi minh bạch, nàng cuộc đời này chỉ có thể là trương vệ quân hải tử. Ấn lão ra tử ý tứ, trương vệ quân thanh danh không thể coi ô. Hắn là anh hùng là dựng đứng ở dân bản xứ dân tâm trung một tòa tấm bia to cũng là quê quán cha mẹ thân nhân kiêu ngạo. Nhẹ thở phào, Hoa Tuần đem trong tầm tay giấy bút ném cho nàng, viết đi. Đây là cái hoang đường nhân đại, rồi lại là một cái chân thật nhân đại. Chân phái phụ tử từng dùng một giấy cử báo hủy hoại vô số gia đình, hiện giờ cũng chung nhân một giấy cử báo nhanh chóng bị quăng vào ngục giam. Tùy theo kinh thị nên đón đại thanh tẩy, mặc kệ là nào một phương gián điệp, mật thám, đặc công, nhanh nuốt đều bị nhổ tận gốc. Lão thủ trưởng cũng ở đại hội thượng, quang minh chính đại mà đưa ra bình định, tăng lớn kinh tế xây dựng, khoa học kỹ thuật phát triển, khôi phục giáo dục, khởi sướng thanh niên trí thức trở về thành. Đề nghị thông qua. Mỗi một cái từ đại hội đường ra tới người, đều là như vậy tinh thần phân chấn, tràn ngập nhiệt tình, mà bọn họ chung cũng không phiếm mới từ bình thành ngục giam, đi ra tướng lãnh cùng văn nhân học giả, cập nhân viên nghiên cứu, phó gia gia phó tuệ từ phương vũ nắm tay chờ ở đại hội đường cửa. Kinh thị gián điệp, mật thám, đặc công. Nanh bốt bị rửa sạch, còn có cả nước đâu, cho nên phó hủ cũng chưa tới kịp hồi kinh tai kiến khuê nữ một mặt, đã bị cấp gọi trở về bộ đội, chấp hành nhiệm vụ đi. Phó tử tiện tinh thần chấn động, đi theo hành người ta nói một tiếng, vội bước nhanh đã đi tới. Phó tuệ buông ra phương vũ tay, ha ha cười lớn chiều hắn nhào tới, phó gia gia, ngài có nghĩ ta a một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta cách thật nhiều thật nhiều cái thu. Báo khiểm nàng gần nhất quá tham ăn ham chơi, nhất thời đã quên phó gia gia rời đi nhiều ít thiên. Phó tử tiện không lưng đem nàng bế lên, ước lượng nàng trọng lượng, mặt mày hàm ý cười, kia đều cách thời gian dài như vậy, ta như thế nào ôm ngươi vẫn là như vậy nhẹ đâu quả quả không có hảo hảo ăn cơm sao? Phó Tuệ đại đại mắt hạnh xoay chuyển, nô miệng để sắt vào hắn nhỏ giọng nói ta vừa rồi nghe người ta nói, kinh thị vịt nướng ăn rất ngon. Phó gia gia Phương Vũ đến gần hô, khương bá làm tốt đồ ăn, chúng ta tới đón ngài cùng gia gia. Phó Tuệ mặt lập tức nhíu lại. Phó tử tiện nhìn về phía Phương Vũ, không tiếng động mà tìm hỏi. Quả quả làm sao vậy? Phương Vũ thở dài, "Mau ăn tết, khương bá làm rất nhiều dầu chiên đồ ăn." Miệng nàng thèm. Phương Vũ phó tuệ khí hồ hồ nói, "Ngươi lại nói, ta không để ý tới ngươi." Phương Vũ nhún vai, chiều phó tử tiện há mồm khoa tay múa chân hạ. Phó tử tiện hiểu ý, nâng lên cháu gái cằm, "Á quả quả, tới há mồm làm ra ra nhìn xem." Phó tuệ trắng non khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nhiễm tầng yên chi sắc, bất đắc dĩ mà há mồm á hộc ra đầu lưỡi nhỏ. Lộ ra đầu lưỡi thượng Hơi hơi mang theo điểm sưng đỏ, dầu chiên thực phẩm ăn đến quá nhiều, thượng hỏa. Phương Vũ cười nói, Khương Bá hiện tại một ngày tam đốn mà cho nàng hầm trừ hỏa nước canh, nàng uống sợ. Bị Phương Vũ bóc đế, Phó Tuệ ngược lại buông ra, ôm lấy Phó Tử tiện cổ làm lũng nói Phó Gia Gia, chúng ta không quay về, đi ăn vịt nướng đi, nói nàng xả quá chính mình vác ở trên người bọc nhỏ, từ giữa móc ra tiền giấy, ngài xem, ta đem tiền giấy đều mang đến, đi sao? Phó Gia Gia, ta thỉnh ngài. Phó tử tiện thực không nguyên tắc mà liền dây rùa một chút đều không có, liền gật đầu, hảo. Bất quá quả quả, chúng ta có thể hay không không ở trong tiệm ăn, mua vịt nướng trở về, thỉnh đoàn người cùng nhau ăn a. Kia, vạn nhất trở về, khương bá cùng hoa thúc thúc, ra ra không cho ta ăn đâu. Phó tuệ điểm tiểu cầm nghĩ nghĩ, nếu không nhiều mua một con, chúng ta ở bên ngoài ăn, hởi xuống thèm lại trở về. Phương vũ a, là ngươi muốn đỡ thèm đi. Phương vũ, ngươi sao lại thế này phó tuệ tức giận đến như mày luôn cùng ta làm trái lại. Gọi ca ca phó tử tiện cấp phó tuệ sửa sửa trên cổ khăn quàng cổ, Phương Vũ so ngươi đại, ngươi thẳng hô tên của hắn, có vẻ không lễ phép. Còn có phó tử tiện ôm nàng một bên hướng xa tiền đi, một bên nói đương muội muội cũng không có gì không tốt, có thể hưởng ra ca ca sủng ái cùng bảo hộ. Hắn lại đánh không lại ta phó tuệ cử cử tiểu nắm tay, như thế nào bảo hộ ta? Phó tử tiện ách. Vô pháp phản bác cháu gái, phó tử tiện chỉ phải an ủi mà sờ sờ Phương Vũ đầu. Phương Vũ ngẩng đầu hướng Phó Tuệ nhếch răng, liền quang sẽ dùng cậy mạnh, ngươi thấy những cái đó nhà khoa học nghiên cứu ra tới vũ khí, này thuốc dục hủy lực là ngươi tiểu nắm tay ngăn cản được, bọn họ dựa vào là cậy mạnh sao là nơi này hắn điểm điểm chính mình huyệt thái dương, trí lực. Ngươi có ý tứ gì? Nói ngươi buồn. Ngươi mới buồn đâu, Phó Tuệ tức giận đến dây rủa nói phó ra ra ngươi mau buông ta xuống, xem ta không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Ngươi không ngu ngốc, ngươi không ngu ngốc như thế nào sẽ bị quý nữ sĩ lừa đi hơn phân nửa tiền tài? Quý nữ sĩ phó tử tiện nhận thức họ quý cũng liền vợ trước một nhà, sao lại thế này? Mới không phải lừa đâu, là cho nàng dưỡng lao tiền phó tuệ nói lây hạ thân thượng bọc nhỏ, móc ra tờ giấy, xem, ta dùng tiền mua đoạn tuyệt thư. Bổn phương vũ cười nhạo, tờ giấy căn bản là không cụ bị có bất luận cái gì pháp luật hiệu suất. Phó tử tiện rũ tay tiếp nhận, là quý vân viết cấp phó hủ đoạn tuyệt thư. Như thế nào liền không cụ bị pháp luật hiệu suất phó tuệ xả qua phó tử tiện trong tay giấy, điểm quý vân ký tên cùng dấu tay, nhìn xem. Nàng tự tay viết viết. Quả quả ngươi mới bao lớn Phương Vũ thở dài, không đến 7 tuổi, là không có pháp luật quyền tự chủ. Phó Thúc làm người dám hộ thế ngươi thiêm con hảo, ngươi thế hắn thiêm làm điên đảo. Phó Tuệ không dám tin tưởng mà nhìn nhìn trong tay giấy, nhìn về phía Phó Tử Tiện, Phó Gia Gia, Phương Vũ ca ca nói rất đúng sao. Đối Phó Tử Tiện sờ sờ cháu gái đầu, ngươi như thế nào thấy nàng? Chân ra rơi đài, quý nữ sĩ đi theo vào ngục giam Phương Vũ giải thích nói ở trong ngục giam nàng chết cắn Phó Thúc không bỏ Đêm năm đó sự lại phiên ra tới. Vương tiểu cùng trương lệ lệ vốn dĩ liền phải bị tiễn đi, kết quả lại xả tiến vào. Hoa đội cùng tống gia gia cho rằng quả quả không hiểu, làm cho nàng mặt hàn huyên vài câu. Sau đó phương vũ bất đắc dĩ mà buông tay, quả quả liền trộm đi đi tranh ngục giam, ký cái như vậy ngoạn ý trở về. Nhìn cháu gái bị khuất biểu tình, phó tử tiện muốn cười, quả quả như thế nào biết đoạn tuyệt thư. Chúng ta trước kia ở quê quán đào Nguyên Thôn, có cái kêu tống tháng 11 tỷ tỷ cùng hắn ca ca nháo phân ra Liền ký đoạn tuyệt thư, nói là cả đời không qua lại với nhau. Hôn sự. Biết cháu gái lo lắng nhi tử, nhưng đây là trưởng bối chi gian sự, mặc kệ phó tuệ tuổi bao lớn, nàng trực tiếp tránh đi phó hủ, trộn lẫn tiến vào đều không ổn. Phó tử tiện đem đạo lý tinh tế bẻ nát cấp phó tuệ nghe, hôm nào liền bất thời giờ tự mình đi tranh ngục giam. Mấy tháng lúc sau, phu thê lại gặp nhau đã là cảnh còn người mất. Kinh thị ngục giam điều kiện muốn tốt một chút, quý vân lại không phải cái gì thủ phạm chính, nàng đãi ngộ so sánh với đi còn tính không tồi. ngươi quý vân há miệng thở dốc mới phát hiện tiết hầu khô khốc lợi hại. quân khu đại viện nguyên lai phó gia chủ sân chủ vào tân tướng lãnh trong phòng nguyên lai không dọn đi thuộc về quý vân trần thiến áo cũ phó tử tiện chọn chút. lao thủ trưởng tuy rằng nói thanh niên trí thức trở về thành nhưng cụ thể thao tác còn đại thương nghị trần thiến quần áo phó tử tiện đã cho nàng gửi đi quý vân quần áo hắn mang đến đem trong tay bao vây dao cho cảnh ngục kiểm tra phó tử tiện mới ở quý vân đối diện. Cách một đạo song sát ngồi xuống, tiểu hủ hài tử nói vậy ngươi đã gặp qua, mấy ngày hôm trước cho ngươi đưa tiền giấy cái kia chính là, đại danh Têu Phó Tuệ, nhũ danh Têu Quả Quả, lớn lên cùng tiểu hủ cực kỳ giống, ngay cả cá tính cũng rất giống. Hoan Hoan hắn nói đừng ở thương bọn nhỏ tâm, đem tiểu hủ không cáo triệt đi. Bọn họ đều là hiếu thuận hảo hài tử, ngươi ngày sau dưỡng lão, ăn, mặc, ở, đi lại, bọn nhỏ sẽ không mặc kệ, cái này ta có thể cam đoan với ngươi. Nước mắt Tử Quý Vân khô gẩy trên mặt lúc qua ta, ta không nghĩ ngồi tù. nàng đôi tay bắt lấy lưới sắt, kích động nói tử tiệm, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi giúp giúp ta, ta hỏi qua, chỉ cần ngươi tha thứ ta đối với ngươi bôi nhỏ. Y lẻo lao thủ trưởng mới vừa làm nhân tu sửa luật pháp, mặt khác cùng trần phái, lệ thói cũ có quan hệ sự, ta lại không có trộn lẫn cùng, phán xuống dưới ta nhiều lắm bị hạ phong mấy năm, không đạt được ngồi tù tiêu chuẩn. tử tiệm, đây là trao đổi điều kiện. cái gì? trao đổi điều kiện ngươi hủy bỏ đối tiểu hữu không thật không cáo. Ta tha thứ ngươi đối ta lúc trước không thật cử báo, đúng không phó tử tiện hướng lưng ghế thượng một rửa, cách một đạo song sát, lảng lặng mà đánh giá vợ trước kia trương hoa lê dính hạt mưa chung mang theo mạt khinh sầu mặt, quý vân, là ta sai rồi. Năm đó ta không nên vì nhiệm vụ cưới ngươi, lại càng không nên ở hiểu biết ngươi cá tính sau, bởi vì ly nhiều tụ thiếu thua thiệt, mà đối với ngươi lần nữa dung túng nhường nhịn, thế cho nên 7 năm trước ngươi thiếu chút nữa hủy hoại tiểu hủ. Tay ở trong túi sờ xoáng hạ, phó tử tiện móc ra yên cùng que diêm. Hút một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, hoa lượng que diêm bập lửa. Phó Tử Tiện thật sâu hút một ngụm, sau đó phun ra vòng khói, cách lượn lờ bay lên xương khói, hắn nhàn nhạt nói: "Ngươi biết không, ngươi thật sự có cái hảo nhi tử, ngươi là biết ta tính tình, năm đó tiểu Hủ sự bùng nổ sau, ta theo bản năng mà liền hướng ngươi giơ lên thương, là tiểu Hủ, vì ngăn cản xuống dưới. Hắn bị trường học khai trừ, bị bằng hữu đồng học đoạn dao, bị trong đại viện gia trưởng trở thành lưu manh điện phạm, ngươi biết hắn năm đó là đi như thế nào ra tới sao?" Hắn tiếp nhiệm vụ, một cái so một cái nguy hiểm, cái thứ nhất nhầm thường, hắn thân trung hai thương, một thương bên phải đùi, một thương bên trái ngực, trong bụng hai đao. bác sĩ nói, thiếu chút nữa liền đem ruột hoa hai chặt đứt. Cái thứ hai nhiệm vụ, hắn bị chiến hưu nem xuống, rơi vào địch nhân bẫy dập, xương đùi đánh gãy, các loại hình phạt bị một lần, ta thỉnh tống khải hải đem hắn cứu ra khi, hắn thương tích đầy mình. Nếu ngươi cẩn thận một chút, nhất định có thể phát hiện, hắn mi cốt cùng cầm trô dày đặc thật nhỏ bạ đó là đinh sát sẹt qua sau dấu vết cái thứ ba nhiệm vụ cái thứ tư nhiệm vụ quý vân hắn dùng huyết cùng nước mắt quỷ bò đi bước một một lần nữa đứng lên nhưng ở cái này trong quá trình ngươi lại làm cái gì ngươi oán giận hắn thanh danh quá kém ném ngươi mặt oán giận hắn trong lòng quang co công tác không có ngươi cái này mẹ thứ bảy thứ nhiệm vụ hắn chặn lại tiến cảnh bệnh nhân từ trên vách núi lăn xuống rũ nhập biển rộng mới vừa bị cứu lên mở liền nhận được ngươi điện thoại trong điện thoại ngươi mang hắn đem ngươi sinh nhật đã quên Lúc ấy ta liền ở hắn bên người. Quý vân, lần đó ta có cùng ngươi ly hôn ý tưởng. Là hắn, la tiểu hủ lại một lần vì ngươi quỳ gối ta trước mặt. Ta nhi tử, đối mặt địch nhân viên đạn, ngươi lê, đòn hiểm, chưa từng quăng qua cuộc sống, lại vì ngươi lần lượt quỳ xuống, chẳng sợ quỳ chính là ta cái này phụ thân, ta lại làm sao không đau lòng không phẫn nộ. Đây là quý vân run rộng nói ngươi mấy năm nay dần dần không trở về nhà nguyên nhân. Đúng vậy phó tử tiện đầu ngón tay vừa chuyển. Trâm tàn thuốc cấn ở lòng bàn tay, hắn đứng lên, đã có thể như vậy cái một lòng vì ngươi, một lòng hộ ngươi hài tử, a ngươi rồi lại một lần vì một đã chi tư, muốn đem hắn lại lần nữa hủy diệt Quý Vân, ngươi không xứng làm mẫu thân, ngươi không xứng. Nhìn Phó Tử Tiện càng đi càng xa bóng dáng, Quý Vân hoàn toàn luống cuống, "Tử Tiện, Tử Tiện, ngươi trở về, ngươi trở về, ngươi còn chưa nói ngươi tha thứ hay không ta đâu." "Phó Tử Tiện, ta không nghĩ ngồi tù, ta thật sự không nghĩ ngồi tù." Phó Tử Tiện từ ngục giam trở về, Liên đi Hoa Tuần vừa xem viện. Hoa Tuần nắm mì tổ phổn, chiều một bên sofa chỉ chỉ. Phó tử tiện không có ngồi xuống, mà là tị hiềm mà đi trong viện chờ đợi. Vì phối hợp Lão thủ trưởng công tác, Hoa Tổ thành viên toàn bộ xái đi ra ngoài, cả nước phạm vi mà hiểu rõ, điều tra khả nghi nhân viên. Cho nên, Hoa Tuần rất bận, một chiếc điện thoại lại một chiếc điện thoại mà tiếp khởi, cấp ra đáp án, phát ra mệnh lệnh. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Hoa Tuần mang theo phó tử tiện đi phòng khách. Như thế nào lúc này lại đây? Bình Thanh sự tất sau, lão thủ trưởng nhâm mệnh phó tử tiện vì trung ương tổ chức bộ chuyên án tổ tổng tổ trưởng, phúc thẩm đoan giả sai án hòa bình phản dịu phái công tác. Phó tử tiện công tác cũng không so với hắn nhẹ nhàng, cho nên Hoa Tuần mới có nảy nghi vấn. Ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi trong tộc có hay không lấy máu nhận thân đạo cụ? Hoa Tuần đổ ly nước sôi để nguội đặt ở phó tử tiện trước mặt, quý vân không muốn triệt rất đối phó hủ không cáo. Đúng vậy, quý vân là phó hữu thân sinh mẫu thân. Nàng không cáo vừa ra, thế nhân liền trước tin hơn phân nửa, lại có lề thói cũ ở Hoành An huyện làm vương tiểu ký tên lời chứng, đến lúc đó liền tính vương tiểu cái này đương sự phản bác, bọn họ cũng có thể nói vương tiểu bị phó ra thu mua. lam bẩn cảnh tẩu tội danh một khi làm thật, phó hủ liền hủy. Này đó là phó tuệ nghe xong hai câu, liền trộm đi tiến ngục giam hướng quý vân chứng thực chính mình thân phận, cũng đưa tiền ký xuống đoạn tuyệt thư, phó tử tiện công tác bận rộn như vậy, cũng muốn qua lại chạy vội nguyên nhân. Dùng để nhận thân lấy máu thạch có là có, chỉ là ở trong tộc, một đi một về, không có một tháng lấy bất quá tới. Hoa tuần nghĩ đến phó tuệ bản lĩnh, kiến nghị nói ngươi không bằng hỏi một chút quả quả, có lẽ nàng sẽ có biện pháp nào. Quả quả còn nhỏ, nàng chỉ cần là phó hủ nữ nhi, ngài còn tưởng nhận nàng quy tông, việc này nàng liền tránh không khỏi. Bưng lên chén trà, hoa tuần nhẹ suyết khẩu, lại nói, bằng quả quả bản lĩnh, nàng sớm muộn gì phải đi đến người trước. Lão thủ trưởng tính toán hoa tuần nói ngài cùng tống lao gia tử không đều ngầm đồng ý sao nếu như thế thân phận của nàng nhất định phải muốn vượt qua thử thách, chỉ cần một cái tống gia căng không dậy nổi. Chúng ta không cự tuyệt, cũng không tương đương ngầm đồng ý phó tử tiện như mày, kiên trì nói quả quả con nhỏ, tương lai như thế nào, ai có thể nói được chuẩn, chính yếu vẫn là xem quả quả chính mình, lựa chọn quyền vĩnh viễn ở nàng trong tay. Ngài lời này, ta có phải hay không có thể cho rằng hoa tuần tâm tình thả lỏng, bên môi mang theo cười. Ta ẩn thị gia tộc cũng có một tranh đường sống. Phó tử tiện tay nắm chặt, ta cùng Tống đại ca cho rằng, ngươi là thiệt tình yêu thích quả quả đâu? Hoa Tuần sững sốt, này cũng không xung đột. Ngài không phải nói tương lai lựa chọn quyền ở quả quả trong tay sao ta ở mấy đại gia tộc tuyển mấy cái tiểu tử, mang lại đây giống Phương Vũ giống nhau bồi nàng trưởng thành. Không được phó tử tiện chén trà một ném, hoắc mắt đứng lên, trên cao nhìn xuống nói Hoa Tuần, ngươi là ẩn thị gia tộc này một thế hệ người lãnh đạo, ở bò lên tới phía trước. Ngươi hẳn là quá đến không thoải mái đi Hoa tuần ngẩn ngơ Quả quả cùng phương vũ sự Không có ngươi ẩn thị gia tộc trộn lẫn kia đó là đơn thuần một đôi tiểu nhi nữ Sau khi lớn lên thành không được phu thê Còn có thể đường huynh ngội Nhưng một khi các ngươi gia nhập Vậy không phải đơn giản kết hôn vấn đề Gia tộc cùng gia tộc chi gian Ẩn thị cùng thế tục chi gian Thân hãm trong đó Hắn cháu gái còn có thể tìm được một phương tịnh thổ Báo khiểm hoa tuần khó nén mất mắt nói Là ta chắc hẳn phải vậy. Ngươi nói đúng Phó tử tiện lau mặt thượng mệt mỏi, quả quả nếu là tiểu hồ nữ nhi, quý vân này phân không cáo nàng liền tránh không khỏi, ta đi hỏi một chút nàng, nhưng có biện pháp trước mặt mọi người lấy máu nhận thân. Cáo tử, Hoa Tuần đứng dậy đem hắn đưa đến ngoài cửa, thu thập hạ tâm tình, lại một đầu chui vào công tác chung. Phó tử tiện lại đây nghe chiều viện, Phó Tuệ mới vừa đem đệ thập khối ngọc bội thượng đùa bình an khắc hảo. Phó gia gia, tới Phó Tuệ hướng hắn vây vây tay, dùng một cây màu nâu zeytun đem ngọc bội xuyên. Nàng đứng ở ghế trên giúp hắn mang lên, ngọc Bội thượng ta khắc lại bùa bình an, ngài nhưng đừng gỡ xuống A. Phó tử tiện từ trước ngực về khởi nhìn nhìn, phóng tới bên trong quần áo, nghe quả quả, không lấy. Như thế nào có thời gian lại đây lão gia tử nói. Phó tử tiện đem sự tình nói một lần, nhìn về phía cháu gái, quả quả, ngươi có biện pháp nào, có thể trước mặt mọi người lấy máu nghiệm thân sao. Có thể A chỉ là nàng huyết là kim sắc, vạn không đến lộ trước mặt người khác sợ là phải dùng thủ thuật che mắt. Tiêu Hoành. Ta đây liền gọi điện thoại cấp tòa án, làm cho bọn họ cùng ngươi phó thúc thúc liên hệ, định cái thời gian mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Xong việc, vừa lúc đem nhận thân yến làm. Sự tình định ra, phó tử tiện bồi phó tuệ an phân điểm tâm, liền vội vàng đi rồi. Dư lại 9 khối ngọc bội, phó tuệ nhất nhất đưa cho lão gia tử, lão thủ trưởng, hoa tuần, phương vũ, triệu dễ, triệu kỳ, phương đình, tống trường kỳ, cuối cùng một khối để lại cho phó hủ. Từ quan duy kia kéo tới dược liệu. Phó tuệ xứng chút trị liệu khớp xương thuốc dán từ hoa tuần ra mặt cho chu kiến quân phương thuốc đưa cho quang duy tiểu tấn đột phá thành long nguyệt hạo mới vừa xuất sơn liền nhận được nguyệt mẫu nhạc thanh phân hạt giấy làm năm nào trước lưu tại kinh thị cấp một cái tiểu cô nương đương đầu bếp theo sau thiếu chủ lại đem có quan hệ tiểu cô nương năng lực tính cách yêu thích từ từ đều đã phát lại đây vì thế chưa tới kinh thị hắn liền làm tốt công lược định hảo một loạt lấy lòng tiểu cô nương kế hoạch tưởng tượng cùng hiện thực tranh lệch thật sự rất lớn. Vừa thấy mặt, phó tuệ không đi xem hắn mang đến lễ vật, cũng không làm hắn tiến phòng bếp làm một đạo sở trường đồ ăn, mà là lệnh hắn tới rồi cố cung cửa. Tiểu thư, đừng phó tuệ xen lời hắn, đừng têu tiểu thư, têu ta phó tuệ cũng đúng, quả quả cũng có thể. Quả quả nguyệt hạo nhìn trước mắt trắng non tiểu cô nương, bản trương khuôn mặt nhỏ vững vàng bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cố cung đại môn vẫn không núp đích, tọa thiện giải nhân y nói nếu không ta mang ngài đi vào. Cố cung chói chặt đại môn với hắn tới nói thùng rông kêu to. Ông tiểu cô nương khinh thân nhảy liền có thể từ đầu tường lật qua đi. Không cần phó tuệ nói đi phía trước đi rồi hai bước, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều dán ở kẹt cửa thượng. Cung tường trong vòng, hút chút tàn hơi long khí tiểu tấn, co duỗi thô giải thân mình hăng hái mà đến. Nguyệt hạo trong lòng dùng mình, có yêu khí vẫn là đại yêu hơi thở, không phải hắn có thể đối phó. Mùi chân một chút mặt đất, hắn liền chiều phó tuệ nhào tới, quả quả, chúng ta đi mau. Phó tuệ nghiêng người tránh đi hắn hai tay, quay đầu lại quát hoảng cái gì đó là sủng vật của ta, không ngửi được trên người hẳn có ta hơi thở sao? Ách này đáp án quá mức ngoài dự đoán, thiếu chủ chưa nói tiểu cô nương có điều đại yêu sủng vật ta. Không quản ngây ngốc Nguyệt Hạo, Phó Tuệ duỗi tay một loạt ống tay áo, tay theo kẹt cửa tette đi vào. Tiểu tấn phi thân tới, với không trung thân hình nhoáng lên thu nhỏ lại như chiếc đũa dài ngắn, ngón cái phẩm chất, gạch một chút triển ở Phó Tuệ trên cổ tay. Phó Tuệ cánh tay trở về co duỗi lại, xoay người bắt lấy Nguyệt Hạo, mệnh lệnh nói mau, lái xe trở về. Đỉnh tiểu tấn trên người phát ra hiển hách vi áp, Nguyệt Hạo không dám chậm trễ. Hắn kiến thức rộng rãi biết tiểu cô nương trên cổ tay đại yêu, đây là muốn đột phá tiết ấu. Nghe được trở về, hắn minh bạch phó tuệ mục đích thanh hà sơn thanh hà sơn phạm vi mấy trăm dặm, chính thích hợp kia yêu vật đột phá. Nguyệt Hạo khai chính là hoa tuần xe, tới rồi tím đỉnh các đại môn liền đỉnh cũng chưa đỉnh một chút, từ một chúng cảnh vệ trước mặt gào thét mà qua, một đường chạy đến nghe triều viện phụ cận tiểu hà sơn chân núi. Không đợi Nguyệt Hạo đem xe đình ổn. Phó tuệ đẩy ra cửa xe mang theo tiểu tấn thân hình nhóng lên, biến mất ở kính chiếu hậu. Nguyệt hạo đột nhiên cả kinh, quả quả quả quả. Vừa xem trong viện hoa tuần tiếp điện thoại tay một đốn, hướng trong điện thoại lược hạ câu theo sau sự, chính ngươi nhìn làm. Liên chạy như bay ra tới, hạo thúc, làm sao vậy quả quả đâu. Vào núi. Nguyệt hạo dứt lời, cùng hoa tuần nhìn nhau, hai người thân hình nhất dược, một trước một sau tiến vào núi rừng, theo ti tung tích đuổi theo. Lúc đó. Phó Tuệ mang theo Tiểu Tấn đã đến Thanh Hà Sơn, chỗ sâu trong. Phó Tuệ phi thân dựng lên, với không trung tuyển chỗ cây rừng thảm thực vật đều rất ít đỉnh núi, giơ tay vung lên đem đỉnh núi động vật đuổi xa, bày ra kết giới đem Tiểu Tấn ném đi xuống. Cùng với ầm vang tới tiếng sấm, Tiểu Tấn thân hình với không trung giãn ra biến đại, đôi dài vung, cỏ quân cự thạch từ đỉnh núi lột cục lan xuống. Đón trên không tụ tập vạn quân lôi đỉnh, Tiểu Tấn phi thân dựng lên đụng phải đi lên. Vô Mang. Sóng âm với trước mắt dạng khởi từng vòng sóng biển dường như sóng gợn, lấy mỗi dây cây số tốc độ hướng ra ngoài tiến dần lên. Trải qua phó tuệ khi, vạn mèo mà đánh cái cong, sau đó đụng vào kết giới thượng lại bắn ngược trở về. Trong ngáy mắt, toàn bộ kết giới không gian đều đi theo vạn mèo lên, dưới chân đỉnh núi, cùng với không nhiều lắm thực vật đều bị rào đến dập nát, chỉ dư một đống bình phô bụi. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, chín đạo. Tiểu tấn trong lòng hỉ, thành, hắn thành công. Phó tuệ lại không có tiểu tấn như vậy lạc quan. Nàng nhìn trên đỉnh đầu không ngưng tụ không tiêu tan lôi vân, tất lý lách cách lập lòe màu tím hồ quang, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Vu Cơ một đạo dài lâu thở dài vang ở phó tuệ bên hai, ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng kiếp trước, ngươi vu tộc 1333 người tế hiến hy sinh, không muốn kiếp này tái diễn, vậy ngươi cũng biết, kiếp trước nếu không có kia chàng tế hiến, thế giới sụp đổ, ngươi vu tộc lại ăn có thể may mắn thoát nạn. Dưới tổ lật, nào có chứng lành. Ngươi hiểu ngươi chỉ là không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt ở tộc nhân toàn bộ nhân tế hiến mà hôi phi yên diệt dưới ngươi còn sống ai đối phương lại là từ từ thở dài ngươi có thể chuyển thế đầu thai ngươi chỉ cho là ngươi vu thị nhất tộc ở hồn diệt trước khuyên tấn cuối cùng một kia dư lực vì ngươi tranh thủ một đường sinh cơ nhưng nếu không có kia phương thiên đạo ngầm đồng ý vũ cơ ngươi thật có thể chạy thoát sao ngươi thật có thể mang theo hơn phân nửa công đức kim quang chuyển thế sao ngươi phó tuệ một chữ miệng mới phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt muốn nói cái gì chiến tranh giết chóc hơn nữa thiên hai sớm đã hao hết này phương thiên địa linh khí nếu muốn bổ toàn làm con rắn nhỏ đột phá tiến hóa làm triệu kế tồn tại đem quốc gia thống trị đến chính thanh người cùng vũ cơ ngươi nhưng nguyện tan đi một thân công đức triệu kế mệnh là ngươi nghịch thiên sửa thiên địa linh khí nếu là không thể bổ toàn hết thể đều đem trở lại nguyên điểm có lẽ còn muốn càng tao nghĩ kỹ rồi sao phó tuệ trong đầu thoảng qua kiếp trước phụ thân tộc lão tộc thúc tộc bà tộc tỷ tộc huynh từng trương hoặc nghiêm túc hoặc hiền tử hoặc ôn hòa hoặc lạnh lùng mặt Thoảng qua này thế lao ra tử, tống khải hải với tống tháng 11 kiếp trước chết sớm bộ dáng, lại thoảng qua phó tử tiện với ngục giam bị người kéo trên mặt đất đường chết cầu kéo túm. Nhắm mắt lại, phó tuệ trầm rãi mở ra hai tay, gật gật đầu, nguyện ý giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch, kiếp trước phụ thân, tộc lao mang theo tộc nhân trạm thượng giản tế khi muốn bảo hộ tâm cảnh, tương so với bọn họ muốn bảo hộ thiên hạ thương sinh, nàng tâm rất nhỏ, nhưng tâm cảnh lại là giống nhau như lúc. Chủ nhân, không cần. Kim quang với phó tuệ trên người phóng lên cao, chậm rãi bước lên, cùng nàng một chút thoát ly thăng đến phía chân trời, bình phô thành một đạo kim sắc cuồn sáng, giống một khối bô giống nhau bộc tiên, bổ lẩu. Chủ nhân, tiểu tấn thét dài một tiếng, chiều nàng chậm rãi hạ truy thân hình đánh tới, bầu trời kiếp vân tùy hắn mà di, màu tím lôi đỉnh ầm ầm ầm chém thẳng vào mà xuống. Sợ thương đến phó tuệ, tiểu tấn với không trung vội vàng dừng lại phi phát thân mình, cắn răng đón lôi đỉnh vạn quân phi thân dựng lên. Thiếu chủ thấy này hết thể nguyệt thạo, khiếp sợ đương trường. Hoa Tuần vừa giẫm dưới chân đại thụ, hướng phía trước nảy tới, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp trước, tiếp được phó tuệ còn tại hạ truy thân mình. Cùng với một thanh âm vang lên triệt tận trời rồng âm, tiểu tấn trên đầu hơi của bao dãy ruổi dài quá ra tới, ầm ầm ầm tiếng sấm giấu đi, không trung nháy mắt tựa nở rộ biển hoa tràn đầy đủ mọi màu sắc linh khí, lại đông chốc chuyển hóa thành mưa phùn, phiêu phiêu dương dương xái xuống dưới. Hoa Tuần với phó tuệ ai mà một khắc trước, đem người nhận được trong lòng ngực quả quả quả quả nữ hải tựa ngủ rồi vẻ mặt bình thản, hắn nâng nâng tay, thật lâu sau mới chậm rãi tiến đến nàng chót mũi, nhược có tựa vô một sợi hơi thở với đầu ngón tay phù quá, tiếng lòng buông lỏng, hoa tuần một ngông ngồi ở trên mặt đất, ôm phó tuệ tựa khóc tựa cười mà gào một giọng, thiếu chủ Nguyệt Hạo chạy vội tới hắn bên người, tùy chỗ ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, đánh toả, đánh toả, mau như vậy nồng đậm linh khí, không nhanh lên hấp thu liền quá đáng tiếc, tiểu tấn với không trung thét dài lượn vòng một vòng, trên người chồng chất miệng vết thương ở linh vũ tắm gội hạ dây lát lướt qua thân hình nhoáng lên hắn dừng ở phó tuệ bên người cực đại đầu tham hướng về phía hoa tuần trong lòng ngực nguyệt hạo sợ tới mức thiếu chút nữa xóa khí thiếu thiếu chủ đây là long a long phun một hơi đều có thể đem bọn họ chủ tớ thổi phi hoa tuần chấn ăn mà ngó nguyệt hạo liếc mắt một cái đối trong lòng ngực tiểu tấn nói không ngại nàng chỉ là quá mệt mỏi làm nàng ngủ đi long cần ở phó tuệ chốt mũi xem xét tiểu tấn mới yên tâm mà hai móng một chút mặt đất bay lên trời với không trung ngao du vây đuôi Cùng chi đồng thời, thanh sơn huyện sưởng dệt trong văn phòng, tống tháng 11 trong lòng một giật mình, đều không kịp làm cái gì phản ứng, liền thân mình một oai té xịu ở trên mặt đất. Linh khí khôi phục. Thực mau tống tháng 11 liền tỉnh, trọng sinh sau ký ức còn ở, nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình ở vừa rồi ngất xịu trong nháy mắt kia, mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật. Theo thiên đạo bổ toàn, trong thiên địa linh khí cũng ở chậm rãi một chút gia tăng. Đối với người thường cảm quan, cũng chính là không khí càng tối mát, thiên càng lam. Thảo càng tái rồi, dòng suối càng thêm thanh triệt thấy đáy. Đối ẩn thị gia tộc, cùng với hết thể người tu hành, lại tựa thay đổi cái tân thiên địa, linh khí chưa chỉ ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa bọn họ công pháp có thể nhặt lên, tu vi nhưng kỳ, thọ mệnh sắp sửa bị kéo dài. Với thiên địa linh vật tới nói, tiểu tấn sẽ là bọn họ đi trước mục tiêu thành tinh, hóa hình không hề làm mậu. Cùng ngay, phó tuệ hạ truy, kết giới phá, hoa tuần tiếp được nàng, mang theo nàng trở về tím đỉnh các nghe triều viện. Quan Duy bị lão thủ trưởng một chiếc điện thoại gọi tới, giúp đỡ nhìn một phen, đến ra cùng Hoa Tuần giống nhau kết luận, quá mệt mỏi, làm nàng ngủ đi. Nghe xong Hoa Tuần miêu tả, lão thủ trưởng, lão gia tử cùng tới rồi phó tử tiện, chỉ đương phó tuệ ở rút ra công đức kim quang khi mệt đổ, lại không biết phó tuệ là hãm ở kiếp trước ở cảnh trong mơ không muốn tỉnh lại. Vu tộc nhiều thế hệ cư trú địa phương Têu Vu Sơn, Vu Sơn chỉ có một cái xuống núi lộ, theo huyền nhai rũ xuống phù thang. Huyền nhai hậu thế người xem ra như ở đám mây Bám vào phù thang mà thượng, trăm thước qua đi quanh thân liền đều bao phủ ở mây mù. Phó tuệ mang theo thiên đạo gợi ý Giáng sinh, vừa sinh ra liền bị trong tộc tôn sùng là thánh nữ, từ phụ thân cùng tộc lao nhóm tự mình dạy dỗ, chỉ là phụ thân muốn vội trong tộc sự, một tháng có thể thấy hai mặt đã là không tồi. Nàng lần đầu tiên đi ra thánh điện, là ở 9 tuổi năm ấy. Ngày đó, nàng tựa thường lui tới giống nhau mình tưởng gian thả ra tinh thần lực, mạn quá cửa điện đình viện, nhìn tới rồi vài vị đánh đố xông qua tới tộc huynh tộc tỷ đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tộc lão, phụ thân, ma ma bên ngoài người. Xuất phát từ tò mò nàng đi ra thánh điện. Thánh điện ngoại thiên thực lam, ánh mặt trời thực tươi đẹp. Hô hấp một chút, phong đều là tự do. Ngươi chính là tiểu vu cơ a. Nguyên lai like chúng ta trong tộc vu cơ là cái tinh xảo ba hoa. Đúng vậy, nàng quần áo hảo hảo xem, tóc thật dài, đôi mắt lượng đến, có thể nói. Nghe ta mẹ nói, vu cơ có thể câu thông thiên địa linh vật, tới tiểu vu cơ tộc tỷ lấy ra một đóa linh thực, nói cho ta. Nó đang nói cái gì? Ta kêu Phó tuệ, không gọi Tiểu Vũ Cơ. Phó tuệ nghi hoặc mà nhăn nhăn mày tiêm, sau đó nhìn về phía tộc tỷ trong tay linh thực, nó đang nói, nó rất đau. Tỷ tỷ, nó lớn lên ở trong đất, ngươi vì cái gì muốn giúp nó? Hoa thiệt hay giả không phải nói Tiểu Vũ Cơ còn không có học được thông linh thuật sao? Sai rồi, Tiểu Vũ Cơ sinh mà liền sẽ thông linh thuật, nàng chỉ là còn sẽ không câu thông thiên địa, cùng thiên đạo đối thoại. Kêu nàng như thế nào sẽ tiêu phó tuệ đâu chúng ta đại gia không đều họ Vu sao có thể hay không là chúng ta tìm lầm người. Không có khả năng, chúng ta trong tộc rất nhiều năm đều không có người ngoài lên đây, hơn nữa nàng vừa rồi chính là từ thánh điện chung đi ra A. Đúng vậy, ở tại trong thánh điện trừ bỏ Vu cơ còn có ai? Còn có ngẫu nhiên lại đây quét tức ma ma A phó tuệ bẻ ngón tay mấy đạo, tộc lao nhóm cũng sẽ cách thượng một ngày, hai ngày mà tới cấp ta nói một chút khóa, a ba một tháng có thể tới hai lần. Bất quá thượng nguyệt hắn chỉ tới một lần. Vậy ngươi vì cái gì muốn kêu phó tuệ? A3 nói phó là ta mẹ họ, nàng bởi vì sinh ta mà không có tánh mạng, ta làm nàng sinh mệnh kéo dài, tuy nàng họ cũng không vì quá. Tuệ là tộc lao nhóm lấy. Tuệ thông chí, một cái tuệ tự đại biểu tộc lao nhóm đối nàng mong đợi Kêu vô cơ tiểu tuệ, ngươi mỗi ngày đãi ở trong thánh điện đều làm cái gì nha? Phó tuệ minh tưởng, tu tập thuật pháp, vẽ bùa, bày trợn, chế dược có khi còn muốn luyện tập một chút hiến tế cầu phúc dùng vũ liên này đó phó tuệ ngoan ngoãn gật đầu các ngươi không phải sao mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái đồng thời lắc lắc đầu chúng ta trong tộc có học đường ngươi biết đi phó tuệ lắc đầu cái gì là học đường chính là đại gia cùng nhau đi học đi theo lão sư cùng nhau học tập địa phương a đại gia cùng nhau sao đi học chỉ có nàng một cái kỳ thật cả tòa cực đại thánh điện cũng chỉ có nàng một người sinh hoạt đúng vậy trừ bỏ ở trường học học tập thuật pháp Trận pháp, bảy trận ngoại hạng, chúng ta còn sẽ định kỳ đi trong núi rèn luyện, bắt thỏ hoang, đậu chim bay đúng rồi, húc đại ca nướng gà rừng nhất thơm, ngươi ăn qua nướng gà rừng sao. Phó tuệ lại lần nữa lắc lắc đầu, ta trừ bỏ ăn linh quả, uống linh lộ ngoại, cái gì cũng không ăn qua. Gà rừng, ta minh tưởng khi gặp qua một lần. Trong đầu xuất hiện đồ vật, không hiểu nàng đều có vẽ ra tới hỏi tộc lão. Hoa ngươi thật đáng thương, liền thịt cũng chưa ăn qua. Là hảo đáng thương. Đi một vị tộc tỷ kéo tay nàng, cùng chúng ta vào núi, mang người nướng gà rừng ăn. Đi bên dòng suối cái kia nói, còn có thể bắt cá, linh cá nướng cũng ăn ngon, chính là có thứ, ăn khi phải cẩn thận chút. Kia một ngày phó tuệ ở tộc huynh tộc tỷ dẫn dắt hạ, mở ra tân thế giới đại môn. Nàng vào sơn, gặp được rất nhiều xuất hiện ở tinh thần lực nội động thực vật, lần đầu tiên dùng pháp thuật tóm được giã vật, ăn tới rồi tộc tỷ trong miệng mỹ vị gà nướng, mang thứ cá nướng, còn hữu dụng nấm nấu tiên canh. Chơi tối. Đại gia cùng nhau đưa nàng hồi thánh điện. Thánh điện trước cửa lập phụ thân, tộc lão còn có một chúng tộc nhân chấp pháp trên đài, tộc huynh tộc tỷ quỳ thành một loạt bị thi lấy tiên hành. Phó tuệ lần đầu tiên ở nếm đến sung sướng lúc sau, đã biết cái gì là khổ, cái gì kêu bất lực. Vô luận nàng như thế nào quỳ xuống, như thế nào khẩn cầu, đều không đổi được các trưởng bối định ra hình phạt. Tộc huynh tộc tỷ bị nhốt lại một năm. Thánh điện trước cửa, Phó tuệ thường thường vừa đứng chính là một cái buổi sáng, một cái buổi chiều. Nàng lâm vào tự mình ghét bỏ bên trong. Phó tuệ. Phó tuệ nghiêng đầu tránh đi phụ thân dừng ở trên đầu tay. Ngươi biết chính mình sinh ra đại biểu cho cái gì sao vu lệ than nhẹ. Với hạ, chúng ta sớm đã mất lê dân bá tánh tín ngưỡng. Với thượng, ở ngươi dáng sinh phía trước, chúng ta cũng đã lâu chưa từng được đến thiên đạo chỉ thị. Ngươi có thể minh bạch này ý nghĩa cái gì sao vu lệ cùng nữ nhi song song mà chạm, cùng nhau xuyên thấu qua cao lớn thủy tinh cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, ý nghĩa chúng ta bị tam giới không dung Vu lệ chua xuất lời, nhìn về phía nữ nhi, ta chưa nói quá đi, bị thiên đạo từ bỏ vu là không có kiếp sau. Nhìn phụ thân rời đi liễu quạng bóng dáng, phó tuệ trương trướng ngồi, Sau một lúc lâu, nàng bụng mặt ngồi dưới đất khóc lên. Tu luyện tu luyện tu luyện. Phó tuệ sinh hoạt lại hồi phục dĩ vãng, chỉ là nàng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng thích phát ốc. Phong nghị sự, Vu lệ cùng chúng tộc lão nói xong chính sự, ai cũng không nút đích. Chúng ta có phải hay không làm sai? Theo thất trưởng lão vừa mở miệng. Mọi người đều chấn động. Lam tiểu 13 đi gặp tiểu tuệ đi. Nam đang nghe triều viện trên giường phó tuệ khỏe mắt tẩm ra nước mắt, này không phải nàng ký ức, nàng ký ức không tồn tại đệ tam thị giác. Nàng vẫn luôn cho rằng 13 thúc xuất hiện ở nàng sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên. Đó là một cái tu luyện sau giờ ngọ, trong thánh điện xông vào một cái tính nôn nóng thiếu niên, hắn một đầu vọt vào tới, đối với phó tuệ liền kêu huy. nhìn thấy tam tộc già rồi không có, hắn dưỡng sủng vật heo ăn xương cốt tạp trụ hầu, sắp chết. Phó tuệ dừng lại minh tưởng, mới vừa mở mắt ra, liền bị hắn nắm hai vai thượng quần áo, xà lên, mau, mau nói cho ta biết, tam tộc lao ở đâu. Phó tuệ lâu không nói lời nào, há miệng thở dốc không có phát ra âm thanh. Tam tộc lao ở đâu hắn sức lực đại, phe phẩy phó tuệ, giống ở hoảng một cái người trong sách, mau nói nha ở đâu. Phó tuệ bị hắn riêu đến chóng vắng đầu, bắt lấy hắn tay, đem hắn ném đúng ra, rỗi tay lâm không viết ba chữ, không biết. Tấm tắc. Nguyên lai chúng ta vô cơ là cái tiểu người câm a thiếu niên lược hạ những lời này, tựa vội vã tìm người, phong giống nhau liền chạy đi rồi. Lần thứ hai hắn lại đây, gõ gõ thánh điện môn. Phó tuệ tinh thần lực đảo qua, không lý. Hắn từ đầu tường nhảy vào tới, mang theo chỉ gà nướng, nói là vì ngày đó hắn đã thương người nói bồi tội. Phó tuệ ở hắn đi rồi, suy nghĩ hạ mới nhớ tới, là câu kia nguyên lai chúng ta vô cơ là cái tiểu người câm a, Nàng chưa từng vì câu nói kia thương tâm lại là nhìn hắn lấy tới gà phạm vào sǒu. Theo vu tộc xuống dốc, thế giới này linh lực cũng ở giảm dần, có chứa linh vật đồ ăn không nhiều lắm, thiếu niên mang đến chính là bình thường gà nướng. Phụ thân cùng tộc lao nhóm sợ nàng dùng ăn sau trong cơ thể tích cặn bã, vẫn luôn không cho nàng ăn này đó. Sợ giống lần trước liên lụy tộc huynh tộc tỷ như vậy, liên lụy hắn, nhìn chằm chằm gà nướng, Phó Tuệ ngồi nhìn một đêm, cũng không dám động thượng một ngụm. Kiếp chương 2. Kia chỉ gà, ngày hôm sau bị Phó Tuệ đưa cho tiến đến quét tước mama. Thánh điện thực tĩnh, tục lao không tới giảng bài nhật tử, phó tuệ vẽ bừa vẽ đến một nửa, dừng lại bút, nghe được không phải chính mình tim đập tiếng hít thở, chính là gió thổi qua cửa sổ cách, mang đến gào thét. 13 thúc lại đến, đã là 5 tháng sau năm thứ 2, đang là xuân về hoa nở, lúc đó, phó tuệ chính ăn mặc mặc hồng hai sắc đồ lễ, ở luyện tập cày bừa vụ xuân hiên tế vũ. Hắn uống xong rượu, nằm ở khuyết hạ trên sàn nhà, phơi ánh nắng lại nhải mà nói rất nhiều, khi đó phó tuệ mới biết được, năm trước dưới chân núi đã xảy ra tuyết tu Hán tùy tộc nhân cùng nhau xuống núi cứu tế hôm qua vừa trở về. Tiểu Thụy, ngươi biết không ở thiên thai trước mặt, mạng người tựa như chúng ta dưới chân con kiến, tiện nhập bùn đế. Năm trước mùa hè bắt đầu, Giang Bắc Đại Hạ, Giang Nam Thủy Yêm, tử vong 50 vàng người, nạn dân cao tới 200 dư vạn. Chiêu đinh cứu tế, bát bạc trắng trăm vạn lượng, 200 vạn nạn dân lại thực không bọc bụng, trụ vô phòng, mùa đông tiến đến chỉ có thể đáp lều tranh tử trụ. Lông lông đại tuyết với ban đêm lặng yên tới. Trong một đêm 200 vạn nạn dân đông chết 60 nhiều vạn, tuyết áp sụp lều tranh tạm chết 17 vạn. Ta vu tộc toàn tộc xuất động, xuống núi cứu tế lại có thể cứu đến bao nhiêu một cái mùa đông qua đi, đông chết đói chết, sống sót không đủ 10 vạn người. Phó tuệ dừng lại xoay tròn bước chân, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, dối tay tham hướng khuyết hạ, từ trên mặt đất nhặt lên đóa tật vũ đánh rất chi đầu hoa cầu, ở đầu ngón tay nhẹ vê. 13 thúc mỗi phun ra một con số, thanh âm liền trầm thấp thượng vài phần. Phó tuệ nghe lại không có bất luận cái gì động dung, chưa từng trải qua, làm sao nói đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hàng năm đại ở Thánh Điện Tứ Phương Thiên Lý, phó tuệ tưởng tượng không ra lều tranh tử là bộ rắn gì, đông chết, tạm chết, đói chết nạn dân lại có gì bất đồng, không đều là chết sao. Nối nghiệp, phó tuệ lại tiến vào đệ tam thị giác. Nàng nhìn đến từ Thánh Điện rời đi 13 thúc, đi hướng phòng nghị sự. Tiểu tuệ không có đồng tình tâm, đối thế nhân cũng không đại ái. Làm dân chúng cùng thiên đạo cầu thông nhịp cầu vũ cơ, đối thế nhân không có cảm tình giờ khắc này, vũ lệ cùng chúng tộc Lao mới ý thức được, bọn họ giáo dục thất bại. Nghe chiều trong viện nằm ở trên giường phó tuệ, khỏe mắt lại một lần tẩm ra nước mắt. Nàng cho rằng, nàng cho rằng, không biết từ nào một ngày bắt đầu, 13 thúc tới thường xuyên, hiện tại mới biết không phải hắn trộm tiến thánh điện hành vi có bao nhiêu cao minh, mà là phụ thân cùng tộc Lao nhóm ngầm đồng ý. Nửa năm về sau, phụ thân, tộc Lao lấy nàng năm mãn 10 tuổi. Có thể chủ trì hiến tế vì tử, phóng nàng đi ra thánh điện. Theo phòng tạm giam tộc huynh tộc tỷ nhóm ra tới, lại có 13 thúc nói chêm chọc cười, Phó Tuệ dần dần buông khúc mắt, cùng tộc nhân hiểu biết lên. Ngẫu nhiên còn tùy tộc huynh tộc tỷ nhóm cùng nhau đi học, cùng nhau vào núi rèn luyện, cùng nhau tham gia trong tộc nhiệm vụ. Tuy còn không thể xuống núi, lại cũng có thể ăn đến đại gia vụng trộm giúp nàng từ dưới chân núi dẫn tới đồ ăn, nghe được dưới chân núi rất nhiều phong thổ, cùng với mổ mẫm mà lại đã xảy ra cái gì thiên hay, nơi nào lại đánh lên. Sự cố phát sinh ở nàng 12 tuổi năm ấy mùa hè, năm ấy nước mưa đặc biệt nhiều, thánh điện bậc thang đều dài quá rêu xanh, lượ ở khuyết hạ quần áo nổi lên mốc điểm. Giang Nam bờ Đê lại bị hướng suy sụp, phụ thân mang theo một nửa tộc nhân xuống núi, hy vọng có thể giúp một chút. Vu tộc Phong Úc đều là tựa vào núi mà kiến, kia mấy ngày thiên tụa phá, mưa to tầm tã, tầm tã mà xuống. Phó Tuệ không nhớ rõ, là Hạ đến ngày thứ năm vẫn là thứ bảy ngày, nàng trong lòng một giật mình, từ trong ngộng tỉnh lại. Liên ngai ầm ầm một tiếng vang lớn, thánh điện sau tường bị từ trên núi lao xuống, cự thạch tạm sụp một nửa, tiếp theo chính là chen trúc tới đất đá trôi, theo khe đá cùng sụp đổ tường thể triều phó tuệ đè ép lại đây. Phó tuệ còn ở ngây người, phá cửa sổ mà nhập 13 thúc đã đem nàng hộ ở dưới thân. Dưới tình thế cấp bách, nàng giơ tay cắt cái kết giới, rốt cuộc là ứng biến năng lực không đủ, nỗ lực dưới chỉ khởi động nửa bên. Trong bóng đêm, phó tuệ từ 13 thúc trên người ngửi được mùi máu tươi. 13 thúc, 13 thúc Ngài thế nào phó tuệ tưởng động, nhớ tới, ôm 13 thúc dần dần lạnh leo thân mình, lại như thế nào cũng căng không dậy nổi hai người trên người ngàn cân trọng đất đá trôi, 13 thúc, ngài nói chuyện à, ngài không phải ngày thường nhất có thể nói sao. Khu, tiểu tuệ, còn còn nhớ rõ ta cho ngươi nói qua nói sao ở thiền thai trước mặt, mạng người tựa như chúng ta dưới chân con kiến, tiện nhập bùn đế. Ngày đó ta chỉ nói trước câu, nó kỳ thật còn có hậu một câu, vũ cơ nhưng câu thông thiên địa, căng vạn vật luân hồi. ta không phải vũ cơ Ta không có câu thông thiên địa năng lực, ta căng không được vạn vật luân hồi phó tuệ lại một lần thể hội cái gì kêu bất lực, nàng thê thảm bất lực nói mười ba thúc, ta cầu xin ngài, ngài đừng chết được không, ngài từ từ ta, a ba nói vu là không có kiếp sau, ngài từ từ ta, từ từ ta trưởng thành lên, chờ ta học xong như thế nào cầu thông thiên địa. Mười ba thúc phó tuệ ôm hắn lạnh lẽo thân thể, ngăn không được mà ngửa đầu thét giải. Kia một ngày, vu tộc phong ốc bị chôn hơn phân nửa, từng khối thi thể với giản tế thượng đốt cháy. Phó Tuệ thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, ở hỏa một chút hóa thành cho tàn, biến mất với nàng sinh mệnh. Nàng đã biết có một loại đau, tiêu tử biệt, nó làm người đau triệt nội tâm, thâm nhập cốt thủy. Phó Tuệ cha con hai quanh chân tương đối mà ngồi, vu lệ sờ sờ nữ nhi rối tung xuống dưới tóc dài, vì phụ không thể bồi người. Đông Lâm cường địch đã đánh tới chúng ta dưới chân núi, ta cùng các tộc nhân muốn che chở các bá thánh độ giang báp thượng. Ngươi, mau chóng đi ra đi. A Ba, nếu mấy năm nay ta không ham trời, nỗ lực tu luyện. Có phải hay không đã có thể cầu thông thiên địa? Vu lệ tay dừng ở nữ nhi đầu vai. Phó tuệ, nếu không có mấy năm nay cùng tộc nhân tiếp xúc, ngươi mời ba thúc dù cho cứu ngươi, A-ba tin tưởng ngươi cũng sẽ không như vậy thương tâm. Chính là, ngươi hối hận sao hối hận cùng hắn quen biết trận này. Hoa ta không biết phó tuệ đau khóc thành tiếng, ta không biết, ta không hy vọng hắn chết, muốn chết hẳn là ta, là ta. Phó tuệ vu quát lên ngươi biết chính mình ở nói bậy gì đó sao? Vẫn là nói. Ngươi thật sự không biết chính mình mệnh có bao nhiêu chân quý đừng nói kẻ hèn một cái mười ba, chính là muốn toàn bộ vu tộc người tới đổi ngươi một mạng. Ngươi hỏi một chút đại gia có nguyện ý hay không? Vì cái gì là ta phó tuệ một phen ném ra vu lệ tay, thống khổ mà chu lên nói vì cái gì ta không cần đương vô cơ, ta không cần đương cái gì thánh nữ, ta không cần không giống người thường. Vu lệ buông ra tay, lặng lặng mà nhìn nữ nhi khóc thút thít, phát tiết. Thật lâu sau, chờ phó tuệ bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói, phó tuệ, ngươi có lẽ không hiểu. Cũng không thể minh bạch, chính là A3 muốn nói cho ngươi, mỗi người sinh ra liền có hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm, chỉ là nặng nhẹ bất đồng mà thôi. Liên lấy A3 tới nói, làm tộc trưởng, ta gánh vác chúng ta vu tộc tương lai, làm phụ thân, ta gánh vác đối với ngươi nuôi nấng cùng giáo dục. Dừng một chút, Vu lệ lại nói liền tính một cái bình thường nông dân, hắn khi còn bé không cần thừa hoan trưởng bối rơi gối, lớn không cần thành gia lập nghiệp, trung niên không vì trưởng bối tông trung, vì thê nhi khởi động tiên địa. Phó tuệ Không phải chỉ có ngươi khổ, mà là thiên hạ toàn khổ. Không muốn chịu đựng, liền phấn khởi thay đổi đi. Trên thế giới này, nếu nói ai có cái kia tiềm chất, có cái kia năng lực, thay đổi này hết thảy, chỉ có ngươi. Từ 12 tuổi đến 15 tuổi, 3 năm 1095 thiên, phó tuệ đều ở tu luyện tu luyện. Nàng không dám dừng lại, không dám nghỉ ngơi, một nhắm mắt chính là giản tế lửa lớn đốt thi kia một màn. Nàng tựa một chương kéo mãn huyền cung, liều mạng kính mà không ngừng đột phá tự mình. Sau đó đột nhiên cảm giác mới mẻ, có câu thông thiên địa năng lực. Nàng gấp không chờ nổi, đầy cói lòng hy vọng mà cùng thiên đạo lấy được liên hệ. Được đến lại là thiên đạo không được đầy đủ, yêu cầu nàng toàn tộc tế hiến tu bổ gợi ý. 13 thúc khi chết hình ảnh, lại một lần với nàng trong đầu tái hiện, 13 thúc phó tuệ nhẹ lẩm bẩm, ta còn nói làm ngươi từ từ ta, a nàng bên môi cười lại lánh lại sáp, ta cứu không được ngươi, thành vũ cơ, có câu thông thiên địa năng lực, ta vẫn như cũ cứu không được ngươi. Có chỉ là sớm chết vãn chết thôi. Phó tuệ ở trong phòng không ngồi, từ ngày thăng ngồi vào mặt trời lặn, suốt ngồi nửa tháng, nàng vẫn cứ tìm không thấy chính mình cùng Vu tộc đường gia ở nơi nào. Sau đó, nàng đi ra nhà ở, đi bước một đạp biến vu sơn mỗi một chỗ. Ha ha mau tới truy ta a tới truy ta a. Chơi đùa hài tử, một đầu đụng phải lâm vào hồi ức phó tuệ, tỉ tỉ hài tử kỳ quái nói ta như thế nào chưa thấy qua người a. Phó tuệ phục hồi tinh thần lại, túi đầu sờ sờ hài tử đầu. Tỉ tỉ nàng lâu không nói lời nào, thanh âm khàn khàn khó phân biệt, cũng chưa thấy qua ngươi, ngươi kêu. Ta kêu 14 hải tử tự hào nói, ta là vu cơ tiểu tuệ 14 thúc, ca ca ta chính là cứu nàng cái kia đại anh hùng. 14 sau lại nói gì đó, phó tuệ đã không nhớ rõ, nàng trốn giống nhau trở về trùng tu thánh điện, màn đêm buông xuống tự phế vũ lực, ở sáng sớm trước kéo bị thương nặng thân mình, bám vào thang dây hạ sơn. 13 thúc từng giảng, vu sơn dưới chân có cái phồn hoa thị trấn. Phó tuệ từ trong chấn xuyên qua, chỉ có thấy rách nát phòng ốp, chống dông đường phố đình viện cùng mổ bảo thực cô lang chó hoang. 13 thúc từng giảng, giang Bắc khố hạ, giang nam úng, nạn dân 200 vạn chi chúng. Phó tuệ một đường đi tới, nhưng thấy binh thai, dân chúng lầm than, đất cằn ngàng dạm, xác chết đói khắp nơi, đổi con cho nhau ăn, chết cốt vì suy. Đêm khuya nghe nạn dân kêu rền, ngửi trong không khí huyết tinh, nhìn hoang dã thành phiến cô hồn dã quỷ, phó tuệ mê mang nàng lại một lần lâm vào tự mình hoài nghi cùng tự mình phủ định chung. đúng lúc vào lúc này, phụ thân tay chĩa hạt giấy tìm được nàng, nói cho nàng, hắn cùng tộc lao nhóm mang theo tộc nhân đã bước lên giàn tế. Giàn tế khởi động muốn bảy bảy bốn mươi chín thiên, phó tuệ điên rồi giống nhau trở về đuổi. rốt cuộc ở cuối cùng một khắc đuổi tới, nàng thậm chí cũng chưa tới kịp chiều phụ thân, tộc lao nhóm phương hướng xem một cái, liền nhào lên đi điền mắt trợn. huyết nhục rút ra, thi cốt vô tổn cảm giác dường như còn ở. hối ước đã đi xong. Phó tuệ cuộn tròn ở giàn tế thượng, không biết chính mình phải đợi cái gì. Vu cơ tiểu tuệ, là tộc huynh tộc tỷ hợp thành, phó tuệ không dám ngẩng đầu, sợ này chỉ là nàng trong ngộng ảo giác. Vu cơ tiểu tuệ, ngươi đang sợ cái gì? Tiểu tuệ 13 thúc khẽ cười nói ngươi lại đây, không phải xem 13 thúc sao. Phó tuệ vu lệ từ ái nói lại đây làm a ba ba nhìn xem, ngươi này một đời quá đến nhưng hảo. Phó tuệ cắn môi, tùy ý nước mắt sẹt qua gương mặt, thành phiến mà tích ở giàn tế thượng nhuộm dần vết máu không dám ngẩng đầu phó tuệ vu lệ than nhẹ ngươi nếu không muốn cùng a 3 các tộc nhân cáo biệt liền mau mau rời đi đi nơi này không phải nguyên nên đại địa phương a 3 phó tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung gian lại thấy giản tế thượng đứng đầy từng trường quen thuộc khuôn mặt hoa a 3 đại trưởng lão nhị trưởng lão thất trưởng lão mười ba thúc mười bốn thúc a tỷ a huynh nước mắt bạch bạch rớt nàng lại không dám chớp một chút mắt ô ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi ta còn sống Kiếp chữ ba. Đồ ngốc vu lệ đau lòng lẩm bẩm nói. Đồ ngốc 13 thúc mặt mang thương tiếc. Đồ ngốc tộc nhân nhìn phó tuệ cùng kêu lên than nhẹ. Tiểu chất nữ 3 tuổi 14 thúc đi tới chạm chạm tay nàng, mập mạp tay nhỏ từ nàng trong tay xuyên qua, ai nhìn chính mình tay, 14 trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo dấu không được mất mát. 14 thúc phó tuệ khóc không thành tiếng, nâng lên tay chiều hắn nắm đi, mắt thấy đầu ngón tay lại đi phía trước một chút, liền muốn gặp phải. 14 đông nhiên sau này một lui. Hơi mang hấp tấp nói cái kia, nam nữ thụ thụ bất thân, khủ hắn nỗ lực bản bản mặt, tiểu chất nữ, ngươi như thế nào như vậy hái khóc ca. Ngươi biết không ngươi cùng ta tưởng một chút cũng không giống nhau. Ba tuổi hài tử ăn mặc thâm y rì, đôi tay bối ở sau người, nỗ lực thẳng thắn sống lưng, rất là có trưởng bối phong phạm địa đạo ta vừa sinh ra liền biết, chính mình vô luận là ở cha mẹ vẫn là tộc nhân trong mắt, đều là 13 sinh mệnh kéo dài. Hai tử trong mắt rõ ràng mang theo tịch lạc, lại đối phó tuệ cười nói 13, ta ca ca. Hắn là vì cứu Vu Cơ mà chết đại anh hùng. mà về Vu Cơ, mỗi người đều như vậy đối ta nói. nàng chẳng những là ta Vu tộc hy vọng, cũng là duy nhất một cái có thể cứu vớt này thiên hạ thương sinh, thay đổi triều đại lịch sử vĩ đại nhân vật. Vu Cơ a phó tuệ, ngươi ở lòng ta làm sao ngăn là ngưỡng mộ như núi cao tồn tại ta từ ký sự khởi liền muốn gặp ngươi. ta hướng tộc nhân hỏi thăm tin tức của ngươi. đi ngươi đã từng đi qua, chơi đùa địa phương chờ đợi. ở ngươi cư trú thánh điện ngoại bồi hồi hài tử thở dài. ta không nghĩ tới. Ngươi ta duyên phận sẽ là như vậy thiện, chỉ là vội vàng một mặt. Thực xin lỗi phó tuệ trong mắt nước mắt rào rạt mà xuống, làm ngài thất vọng rồi. Còn hảo đi hải tử sụ mặt biệt nưu nói, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái ái khóc quỷ. Ai xem ở ngươi khóc đến nước mắt nước mũi một phen, còn không tính khó coi phân thượng, ngươi cái này chất nữ ta liền miễn cưỡng nhận hạ. Tới, lại gọi ta một tiếng 14 thúc nghe một chút. 14 thúc. Ai hải tử mỉm cười đáp lời, thân hình phiêu khởi, rôi tay hư vô hạ phó tuệ đầu. Sau đó, từ hai chân bắt đầu hóa thành điểm điểm hình quang, tiêu tán ở không trung. 14 thúc, tiểu tuệ 13 tiến lên. Cách phó tuệ khóc đến không thể chính mình, 10, 13 thúc, xin, xin lỗi. Không cần như thế, 14 rời đi, bất quá là trần về trần, thổ về thổ thôi nếu muốn nói báo khiểm, hẳn là hắn đối 14 nói mới đúng. Thực xin lỗi phó tuệ ánh mắt từ 13 trên người rời đi, nhất nhất đảo qua các vị tộc nhân, không chỉ là 14 thúc, năm đó ta cứu không được người nhiều năm về sau ta cứu không được chư vị trưởng lão á huynh á tỷ thực xin lỗi ta lại như vậy vô năng phó tuệ đầu gối một loan liền muốn triều quỳ xuống đi tộc lão nhóm cùng 13 đồng thời giơ tay một thác ngừng nàng quỳ xuống thân mình lên cho ta đứng thẳng đại trưởng lão nghiêm túc mặt lạnh lùng nói khóc sướt mướt còn thể thống gì đem nước mắt lau khô cách cách đại trưởng lão xây dựng ảnh hưởng rất nặng phó tuệ hút cái mũi dừng lại nước mắt đại trưởng lão còn nhớ rõ ta cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa sao nhớ rõ phó tuệ gật đầu Phó Tuệ một tuổi tập viết, Đại trưởng lão cho nàng vỡ lòng. Ngày đó hắn giơ tay liền trên giấy đặt bút viết cái vu tự. Ngài nói vu, từ công từ người, công trên dưới hai hoành, đại biểu trời và đất, trung gian, tỏ vẻ chúng ta vu người nhưng thượng thông thiên ý, hạ đạt mà chỉ. Mà cái gọi là thượng thông thiên ý, hạ đạt mà chỉ, là chỉ chúng ta chẳng những có thể cùng quỷ thần thiên đạo tương câu thông, còn có thể điều động quỷ thần chi lực làm người tiêu thay hưởng phúc, như lấy vũ hàng thần, tiên đoán, cầu mưa, hiến tế. Ý hề bệnh chờ. Đại trưởng lão ngạch đầu còn có đâu? Còn có phó tuệ cắn cắn môi, chịu đựng trong mắt nước mắt. Ngài nói, chúng ta sinh mà làm vù, thiên đạo đã giao cho chúng ta này bản năng lực, chúng ta đây liền phải gánh đứng dậy vì vù người trước trách. Vù người trước trách là cái gì? Là phó tuệ đôi tay hợp lại ở trong tay háo, móng tay gắt gao khâu tiến lòng bàn tay thịt, hiểu rõ ý trời, trung hợp người ý. Nói nói này tám chữ ý tứ. Thực xin lỗi phó tuệ không thể nào biện giải, tự mình lột tích nói, thực xin lỗi. Ta ở được đến thiên đạo gợi ý thời khắc đó lùi bước, ở hám sâu nước lửa nạn dân trước mặt, lại tổn hại bọn họ nội tâm đối thái bình thịnh thế kỳ mong. Thân là vũ cơ, ta thượng không thể tôn thiên chỉ, hạ không thể thừa dân ý, càng cô phụ chư vị dạy dỗ, ta phó tuệ là vu tộc xỉ nhủ. Đại trưởng lão 13 tiến lên một bước, ngăn ở phó tuệ trước mặt, trầm giọng nói đủ rồi chúng ta không phải tới khai thẩm phán đại hội. Mười tam trưởng lão hướng hắn lắc lắc đầu, ngươi còn không rõ sao không phải chúng ta muốn khai cái gì thẩm phán đại hội, mà là phó tuệ. Nàng phóng bất quá chính mình. Nơi này không phải nàng nên đái địa phương, nhưng nàng lưu luyến tại đây, thật lâu không muốn rời đi. Kiếp trước như Trần, vốn nên tiêu tán, nhưng nàng chấp niệm sâu, thế nhưng đem ngươi ta cùng với mọi người, ngưng tụ tại đây, tự thành một vũ giới. Tam trưởng lao đau kịch liệt mà nhắm mắt, không ai quấy nàng, trước nay không ai trách nàng, là nàng chính mình hãm sâu ở tự mình ghét bỏ chung không thể tự kiểm chế. Tiểu Tuệ 13 khiếp sợ mà nhìn trước mắt, hai mắt sưng đỏ, đối bọn họ quyến luyến không tha nữ hài. Tội gì đâu? Tiện đạt tựa nghĩ đến cái gì, 13 khó hiểu nói, chính là vừa mới 14, hắn như thế nào? Liền sinh ra phương diện, 14 cùng nàng có chút trung chỗ, một cái lưng beo hy vọng, một cái làm cái bóng của ngươi, sống ở ngươi nổi danh dưới. Tam trưởng Lao nói nhưng 14 rốt cuộc tuổi ấu tiểu, rất nhiều trách nhiệm cái gì còn không thể quá mức minh bạch, có một chút phiền não lại thực mau bị ăn nhậu chơi bời chiếm đi. Tương tự sinh ra vu lệ bàn tay hướng nữ như cảm. Từng giọt nước mắt xuyên qua hắn bàn tay buông xuống với mà, tương so với thánh điện tứ phương thiên, 14 thơ hấu là như vậy nhiều vẻ nhiều màu, buông tha 14, liền như buông tha khi còn bé nàng chính mình đi. Mọi người đồng thời lâm vào trầm mặc. Phó tuệ vu lệ túi người cùng nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, có nghĩ nhìn xem, nếu không có chúng ta vu thị hạp tộc hiến tế, thế giới này sẽ là bộ dạng gì. vu lệ rứt lời, không đợi nữ nhi cử tuyệt, liền ống tay áo mở ra, đem phó tuệ đẩy đi vào. Phó tuệ một cái lảo đảo. Đứng ở Vu Sơn thượng một chỗ phủ đệ trước, nhìn màu đen trên cửa lớn màu trắng câu đối phung điếu, Phó Tuệ có chút ngơ ngẩn xuất thần, này hình như là phụ thân trụ địa phương, nghiêm khắc tới nói là bọn họ ra, một tuổi lúc sau, nàng rời đi phụ thân, từ nơi này dọn đi thánh điện. Dựa tay đẩy ra đại môn, Phó Tuệ đi vào, theo ánh đến ánh sáng, nàng bước vào tiền viện đại đường. Một cái đại đại điện tự ánh vào mi mắt, Phó Tuệ hốt hoảng cứng lại, vội bước nhanh chạy qua đi, quan tài còn không có đáp lên. Bên trong nằm vị mạo mỹ trẻ trung phụ nhân. Nàng tóc đẹp cao vãn, quần áo hoa lệ. Mẹ nàng nhận được gương mặt này, cùng 15 tuổi chính mình thập phần tương tự. Duy nhất bất đồng chính là, một cái thành thuộc vũ mị, một cái tính trẻ con chưa thoát. Phó tuệ ánh mắt từ nàng trên mặt lướt qua, dư quang đảo qua nàng bụng, bất giác mẩn ra. Nàng run run mà vươn tay, cách tầng tầng hoa mỹ quần áo phúc ở kia chỗ cô lấy. Đây là nàng, chưa xuất thế nàng. Cho nên, a ba cho nàng xem, là một cái không có nàng thế giới sao Hôm sau, mẹ cùng nàng hạ táng, phó tuệ gặp được nâng quan chúng tộc huynh, nhảy tế vũ tộc tỷ nhóm cùng buồn trồn 13 thúc, còn có chủ trì lễ tang chư vị trưởng bối, cùng với đỡ quan A3. Phó tuệ độc lập với đám người ở ngoài, thông quỷ thần vu tộc người lại không người thấy được nàng. Không có trách nhiệm, không cần tu luyện. Phó tuệ khi thì đi theo vu lệ về nhà, xem hắn ban đêm ôm vỏ rượu uống đến say không còn biết gì, lẩm bẩm mà kêu mẹ tên ngủ, ban ngày lại như thường địa chủ cầm trong tộc sự vụ. Khi thì lại chạy tới 13 thúc trước mặt, nghe hắn huyên thuyên, bồi hắn đi học, xem hắn vẽ bữa, bày trận chờ. Cũng đúng lúc này, Phó Tuệ mới biết 13 thúc lại là tộc nhân trong miệng phế Tài. Tu luyện không thiên phú, vẽ bữa, bày trận trong cơ thể vô lực lại không đủ, ngay cả hiến tế vũ nhảy dựng lên thân thể đều không phối hợp. Đảo mắt 9 năm đi qua, dưới chân núi truyền đến tình hình thảm nạn, A ba chọn lựa tộc nhân xuống núi cứu tế. 13 thúc dũng dược báo danh, lại ở vòng thứ nhất liền bị soát một chút tới. Phó Tuệ còn tưởng rằng hắn sẽ mất mát mấy ngày đâu, không nghĩ tới nhân ra trộm mà tránh thoát thủ vệ, trước một bước bám vào thang dây run hơi hơi mà chiều hạ mại đi. Thang dây ở Vu Sơn mặt đông một chỗ huyền nhai trên vách đá, huyền nhai cách mặt đất cao rước ngàn thước, mười ba thúc một cái phế tài, mới vừa hạ vài bước, cũng đã chân mềm chân mềm, mướt mồ hôi quần áo. Đang lúc Phó Tuệ cảm thấy, hắn sẽ kiên trì không được bò lên tới đâu, thiếu niên cũng không biết nghĩ tới cái gì, mắt lộ ra hung quang liều mạng một cổ tàn nhẫn kính. Chính là cắn răng kiên trì từng bước một chiều hạ đi xuống Huyền nhai phong cấp, càng đi hạ đi Thang dây với không trung liền càng thêm mà phiêu đãng đến lợi hại 13 thúc vài lần dưới chân trưởng, đều thiếu chút nữa ngã xuống Phiêu ở hắn bên cạnh người phó tuệ không khỏi cũng lo lắng nôn nóng lên Này vặn nhất Phó tuệ ý tưởng mới vừa khởi, lại một trận cuồng phong gào thét tới Do cuốn thang dây bang một tiếng nện ở trên vách đá 13 kêu lên một tiếng, nhẹ buông tay rơi thẳng xuống 13 thúc phó tuệ kinh hô đuổi theo Rũi tay đi túm hắn quần áo, đi kéo hắn thủ đoạn, hoặc là bay tới hắn phía dưới chiều hắn thác đi nhưng mà, lại luôn là lần lượt trào không, hoặc là hắn từ trên người nàng xuyên qua. mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, phó tuệ gấp đến độ không ngừng mà rũi tay, lần lượt thất bại, cảm giác vô lực đánh út lại, nàng quỳnh lên. Triệu diễn, nàng một suốt ruột vô lực từ trong tay vứt ra, đánh trúng vách đá, ầm ầm một tiếng, trên vách bị nổ tung một cái động, đại lượng đá vụn chiều hạ tập tới, vẩy ra gian có mấy viên đá đánh ở mười trên người. Làm hôn mê 13 đều nhịn không được kêu lên một tiếng. Phó tuệ ngơ ngẩn mà nhìn chính mình tay, này chín năm tới, nàng khi ngủ khi tỉnh, chưa từng vận quá công pháp dùng quá vũ lực, còn tưởng rằng chính mình cùng Vu tộc đã không quan hệ đâu. Dư quang đảo qua mặt đất khoảng cách, phó tuệ vội một tay chặt bỏ vách đá thượng một cây cây lệ tán, lót ở 13 thúc dưới thân, cùng chi đồng thời vũ lực ở hắn dưới thân lấy thác, tá hơn phân nửa truy lực. Phanh. theo cây cối rơi xuống đất, 13 với cảnh lá thượng bùng búm. Đây vực là vu tộc thông hướng bên ngoài một đạo đại môn, không biết là vì bảo trì thần bí, vẫn là tránh cho quấy dày, nhai hạ thiết kết giới, ngoại giới người vào không được, bên trong người xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng màng, lại có thể nhìn đến không xa thị trấn. Phó Tuệ đứng ở kết giới tiền triều thị trấn phương hướng nhìn lại, không có kiếp trước nàng gặp qua hưu quảng trống vắng, liêu không dân cư, trấn đầu ngựa xe tụ tập, đông như chảy hội. Quay đầu lại nhìn nhìn nằm ở cành lá mười thúc, xác định kết giới cũng không nguy hiểm, Phó Tuệ mở ra ống tay áo xuyên qua kết giới triều trấn trên tuổi đi, không có kiếp trước quần áo tả tơi, thực không bọc bụng, hèn mọn cầu sinh, phó tuệ gặp được phó còn tính phồn hoa thịnh cảnh. Đường phố hai bên cửa hàng sát sát, hoàng hôn ánh chiều tà phủ chiếu vào gạch xanh đại ngói hoặc là kia cao cao tung bay cửa hàng cờ xí phía trên, phó tuệ dưới chân chuyển chuyển nhẹ nhàng, đi qua trà lâu, hiệu cầm đồ, xưởng, vòng qua người truy ta đuổi chơi đùa hài đồng, chọn gánh trở về nhà người. Ngửi trong không khí nồng đầm rượu thịt hương, bước chân vừa chuyển vào ra tiểu lầu. Phó tuệ biết chính mình với trên thế giới này, bất quá là một mạt phiêu đột trong suốt người, ăn không hết đồ ăn uống không được rượu, nhưng nàng thích, thích tiểu lầu này phân pháo hoa khí. Phó tuệ khắp nơi nhìn hạ, ánh mắt đảo qua giữa cửa sổ kia bàn, hai mắt bóng sáng ngời, vô hán, kia bàn ít người, tương đối chỉ ngồi một già một trẻ hai người, mà trên bàn lại bãi đầy thức ăn. Phó tuệ tùy ý mà đi đến lao giả đối diện, ở thanh niên nam tử bên người ngồi xuống, cánh tay chi ở trên bàn, đôi tay chống cằm đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn trầm trầm trước mặt hồng du dò, liếm liếm môi. Phó Tuệ không thấy được chính là thanh niên chớp đuỗi tay một đốn, xoay cái con rừng ở dò thượng, gắp khôi sáng bóng tô thịt nắt ra. Phó Tuệ không khỏi trợn tròn mắt, ánh mắt đuổi theo chiếc đuỗi thượng thịt không bỏ. Lão giả trong mắt hiện lên màn ý cười. Thanh niên chịu đựng không khỏe, đem thịt trầm rãi đặt ở trong miệng. Phó Tuệ nhìn trầm trầm hắn đôi môi, tưởng tượng thấy béo mà không ngán gân nói đạn nha ra thịt ở trong miệng nở rộ thơm nồng tứ vị lục cục nàng thực không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng vương minh nghe nói hiến vương xuất binh trăm vạn đã đánh tới trương gia tiểu thực mau liền tới đây ngươi có tính toán gì không giang bắc đại hạ giang nam hùng ung đi nơi nào đều không bằng đại ở chỗ này mặc kệ nói như thế nào nơi này đều là vu tộc địa giới phi đi con mẹ nó vu tộc phó tuệ sửng sốt lại thấy nghiêng đối diện tối sầm mặt đại hán nổi giận mắng bất quá là một đám mua danh chuộc tiếng đồ đệ thôi ngươi nói ai đâu theo này một đạo mát lạnh gầm lên Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cửa ngược sáng đi tới một vị màu đen thâm ý trẻ thiếu niên. Vũ tộc, là vũ tộc người, các ngươi xem hắn trên quần áo tiêu chí. Thiên A, vũ tộc người xuống núi, đó có phải hay không? Thiết đừng nghĩ, hiện tại vũ tộc sao có thể cùng hơn trăm năm trước vũ tộc so sánh với, hàng thần sẽ không, tiên đoán sẽ không, cầu mưa cũng sẽ không, dư lại còn có cái gì? Đúng vậy, nếu sẽ cầu mưa giang bắc như thế nào đại hạ, nếu sẽ tiên đoán lại sao làm giang nam vỡ đê chết đuối bá tánh gần hơn 20 vạn Hơn hai mươi vạn A một lão tú tài đứng lên, nâng chén mặt hướng vu sơn bi thương nói này còn chỉ là Giang Nam mới vừa phát sinh một hồi lũ lụt, hơn nữa Giang Bắc Đại Hạ, cùng với các nơi thảm họa chiến tranh, ta tấn quốc đại địa đến chết nhiều ít vô tội ba tánh A. Vu tộc, Vu tộc, uổng gánh một cái Vu tự A. Thượng không thể thông thiên ý, hạ không thể hộ ba tánh, ta tấn quốc ba tánh tôn ngươi gì dùng. Mọi người nhất thời không thắng thổn thức, nhìn mười ba ánh mắt đều mang theo coi khinh cùng dấu không được chán ghét. 13 thủ túc vô trừ mà đứng, trên mặt mang theo mặt bị người khoác quang quần áo quân bách. Đúng vậy, muốn bọn họ gì dùng, nếu là ta đã sớm nên xấu hổ tự sát, bọn họ còn không biết xấu hổ chiếm cư Vũ Sơn, sống được cao cao tại thượng. Quần cuộn làm cho bọn họ lăn, lăn xuống Vũ Sơn, lăn xuống Vũ Sơn, lăn ra thị trấn, lăn ra Tân Quốc. Hèn nhát, kẻ lừa đảo, chó má vu tộc, còn đương chính mình là trước đây cái kia cao cao tại thượng tồn tại không thành. Không biết là ai khởi đầu trong khoảng thời gian ngắn chiếc đũa, mâm, cái ly, cơm thừa canh cặn đồng thời chiều 13 tạm qua đi. Thiếu niên thuật pháp học được không tinh trong cơ thể vũ lực hình không thành tự nhiên phòng hộ, lại bị mọi người mắng mắng ốc, nhất thời đều quên mất phản ứng, tùy theo nửa chỉ gà dừng ở hắn trên đầu, mâm từ hắn đầu vai lăn xuống, canh thang tới nước hắn sống lưng. Phó tuệ đầu ngón tay nắm chặt, nàng cho rằng, tư tiểu lầu ra tới, phó tuệ đi theo chật vật thiếu niên phía sau, sụp hai vai, trong mắt lộ ra mê mang bước đi máy móc mà chiều chấn ngoại đi đến. Kiếp trước, nàng 10 tuổi bước ra Thánh Điện, đến 12 tuổi, hai năm gian cũng không có cùng A3 ăn qua một lần cơm, ở chung quá nửa nhật quan cảnh. Trước đó, nàng tưởng Thánh Điện kia nói đại môn, là nàng vô cơ thân phận cách ly nàng cùng A3, ra tới về sau mới biết được, ngăn cách nàng cùng A3 chính là này thiên hạ vạn dân. Dưới chân núi hai nạn liên tiếp, nàng A3 mang theo tộc nhân tử cái luân chuyển con quay buôn ba không ngừng, ngay cả nàng 12 tuổi năm ấy. Vũ tộc đã xảy ra đại quy mô đất đá trôi, trong tộc lao hấu thương vong quá nửa, mà nàng bởi vì 13 thúc chết, hám sâu tự trách tự ghét bên trong, nàng A3 cũng chỉ là vội vàng trở về đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, lại vội vàng hạ sơn đầu nhập vào đối nạn dân cứu trị giữa. Nàng cho rằng, nàng cho rằng vũ tộc dù cho thê yếu, cũng hẳn là chịu bá tánh kính yêu. Phó tuệ đi theo 13 phía sau, mới vừa mơ màng hồ đồ mà đi ra thị trấn, liền bị một đám người ngăn cản xuống dưới. đứng lại. Phó Thụy tùy mười ba đờ đẫn mà quay đầu lại, một đám tay cầm đao côn há tử nhanh chóng đem mười ba vây quanh ở trung gian. Các ngươi muốn làm gì mười ba cả giận vừa rồi ta cũng chưa cùng các ngươi so đo, hiện tại còn dám lại đây, thật khi ta dễ khi dễ không thành. Ha ha cùng chúng ta so đo, liền ngươi bọn đại hán kiêu ngạo mà cười nói, nhược kê, ngươi mười ba khí đỏ mặt, ta cầm đầu áo dài đại hán điểm cái mũi của mình, nhạc nói ta như thế nào, ha ha vu người, lao tử cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta cản ngươi cũng không vì cái gì khác, mang chúng ta thượng Vu Sơn. Vu Sơn 13 kinh ngạc nói các ngươi đi Vu Sơn làm gì? Ngốc bức, ngươi nói đi Vu làm gì một vị vải thô áo ngắn nam tử, chửi bậy nói hiện tại thiên hạ nơi nơi đại loạn, trừ bỏ các ngươi vu tộc thế cư Vu Sơn, nào còn có một phương tình thổ. Phó Tuệ, 13 song song cả kinh. 13 phế tài thể chất, đó là nhằm vào vu tộc tộc nhân khác tới nói, rẳng thật, hắn thiên phú quái kém cũng không phải trước mắt này đàn người thường có thể đối phó. Bùm bùm đem mọi người lực đảo, lần đầu tiên cùng người đối chiến 13 không khỏi trường thở phào. Bạch bạch, la tiểu lầu kia một già một trẻ. Thanh niên buông tay, khen tiểu huynh đệ thân thủ không tồi. 13 lần đầu tiên bị người khen, ngượng ngùng mà nhấp môi cười, đã đối hai người tâm sinh hảo cảm. Theo nói chuyện với nhau, bọn họ lẫn nhau liên hệ tên họ, thanh niên là thất hoàng tử triệu diễn, lao giả là đại tân quốc sư. Hai người đã ở dưới chân núi bồi hồi mấy ngày, vẫn luôn không thấy vu tộc có người xuống núi. Đang lúc bọn họ cho rằng Vu tộc sẽ đối lần này hai nạn khoanh tay đứng nhìn khi gặp 13. 13 mới vừa trộm lưu xuống núi, bên kia Vu lệ liền đã biết, hắn mang theo tộc nhân tìm tới, nhìn đến quốc sư không khỏi sửng sốt, người này trên người giật vũ lực, rõ ràng là hắn Vu tộc trung người, hắn thân là tộc trưởng, trong đầu lại không có đối phương bất luận cái gì tin tức. Đối này, quốc sư nhìn phó tuệ đứng thẳng địa phương, nhàn nhạt mà hộp ra hai chữ, bí mật. Phó tuệ phiêu đứng ở mênh mang mặt nước phía trên nhìn trong nước dây rủi lao nhân phụ nhân hài đồng, cập từng khối tùy nước trôi tới sát chết trôi, không rõ ngày hôm qua còn tính phồn vinh thị trấn, trong một đêm như thế nào liền thành đại dương minh ngông, nhân gian luyện ngủ. Thất hoàng tử vu lệ sờ trên mặt nước mưa, với cuồng phong bạo trong mưa gầm rú nói là trăm rằng ngoại thường châu kia đoạn xây dựng liên giang vỡ đê, ngươi vì cái gì không đề cập tới sớm nói đứng ở một con thuyền phá trên thuyền, nhìn bị quần cuộn nước sông bao phủ đồng ruộng thôn trang thành trấn, cập một chúng ba cánh, triệu diễn đỏ hốc mắt. Các người vu tộc lớn như vậy hai nạn đều không thể đoán trước nửa phần sao? Vu Lệ Pha là không chỗ dung thân mà nhắm mắt, báo hiểm. A Triệu diễn cười lạnh một lóng tay mênh mang mặt nước, ngươi đối ta một cái đại người sống, nói cái gì báo hiểm, ngươi nên đối này trong nước, này thuyền hạ mấy chục vạn uổng mạng oan hồn nói. Mọi người đón gió táp mưa xa, nhìn trong nước hướng quá xúc vật, ba cánh thi thể, nhất thời im lặng. Thực xin lỗi Vu Lệ mặt hướng mặt nước thật sâu mà cong hạ eo, thực xin lỗi hắn lại xoay cái mặt được rồi triệu diễn vung thủy ướt tay áo, trầm giọng nói ba tánh nói không sai, các ngươi chính là một đám mua danh chuộc tiếng đô đệ, trừ bỏ làm chút mặt mũi công trình, còn có thể. thân hoàng tử vu lệ vội vàng đánh gãy triệu diễn nói, nói đại thai lúc sau tất có đại dịch, ta vu tộc mọi người còn sẽ y liệt thuật. ha ha triệu diễn ngăn không được mà liên tục cười lạnh, cho nên, các ngươi trừ bỏ mã hậu pháo, lại làm một chút tác dụng cũng không sao. chúng ta y liệt thuật, rất lợi hại phải không liền tính các ngươi có thể ở hai sau giải bệnh dịch. Lại có thể như thế nào? Hai nạn chung chết đi, Bá cánh có thể sống lại sao? Triệu Diễn nhịn xuống trong lòng vô lực, trầm giọng nói: Biết ta cùng Quốc sư vì cái gì tới sao? Bởi vì các ngươi vu tộc nhiều năm như vậy không làm, các nơi Bá cánh tại đây chẳng hai nạn chung sôi nổi yêu cầu ta Tân quốc, hủy bỏ Vu Tử, đuổi đi ngươi chờ xuất cảnh. Điện hạ, không thể vu lệ thình thịch một tiếng quỳ gối bong thuyền thượng, cầu ngài lại cho ta vu tộc một chút thời gian. Vu Tử một hủy đi, Vu tộc liền hoàn toàn mất dân gian tín ngưỡng. Các tộc nhân chẳng những tu vi khó tiến thêm nữa, bị thiên đạo bỏ, bị vạn dân bỏ, không có kiếp sau bọn họ, với tam giới cũng đem hoàn toàn không có nơi dừng chân. Tộc trưởng, Tộc trưởng, Một chúng tộc nhân sôi nổi đỏ hốc mắt. Phó tuệ khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này, kiếp trước có nàng thế giới, nàng A3 có phải hay không cũng có hôm nay này một quỷ. Nàng vẫn luôn cho rằng, bọn họ vu tộc liền như bọn họ nhiều thế hệ cư trú vu sơn, cao cao tại thượng, áp đảo hoàng tộc, siêu thoát hậu thế tủ. Tái kiến Vu tộc các vị. Vu Lệ nói không sai, đại thai lúc sau đại dịch. Hồng thủy lui ra phía sau, cứ việc Triệu diễn xứng cùng Vu Lệ đám người ban bố rất nhiều bệnh tật phòng biết trước thức, bị bệnh, tử vong nạn dân vẫn là giống đái cắt dao hẹ giống nhau, một vụ lại một vụ. Phó Tuệ đứng ở Vu Lệ phía sau, mãn nhãn đau lòng mà nhìn hắn. Hắn đã 8 ngày 8 đêm không ngủ, dâu kéo dài tới trước ngực, hai mắt ao hạm che kín tơ máu, ngay cả tóc cũng có trắng bệnh dấu hiệu. Tộc trưởng 13 bưng chén thuốc tiến vào, "Ta tới uy" Ngài đi nghỉ ngơi một lát đi. Vũ lệ dường như không nghe được mười ba nói tiếp nhận chén thuốc, thử hạ độ ấm, nâng dậy giường ván gỗ thượng nam tử, tránh đi trên mặt hắn bọc mù, nhéo hắn cằm, đem dược rót đi vào. Phó tuệ chưa từng nào một khắc thân thiết mà nhận thức đến, nàng A3, sống được lại như vậy khổ như vậy mệt. Tiểu tuệ, không phải chỉ có ngươi khổ, mà là thiên hạ toàn khổ kiếp trước mười ba thuốc sau khi chết, A3 đã từng nói qua nói lại một lần vang ở bên hai. Khi đó nàng không thể lý giải cũng thể hội không được cái gì gọi là thiên hạ toàn khổ. Hiện giờ, phó tuệ theo vu lệ tay chuyển qua tấm ván gỗ thượng nằm người bệnh. Nghe nói hắn một nhà mười mấy khẩu người, cha mẹ huynh đệ thê nhi ở hồng thủy trung bị chết một nửa, một nửa kia lại trước sau bệnh phát, với đã nhiều ngày lục tục mà chết đi. Hiện tại cả nhà chỉ còn hắn một cái. Thời tiết đã là cuối mùa thu, hắn sinh bệnh nặng, cả người nhiều chỗ thối giữa, không nói có giường đệm cái đi, ngay cả bộ thể diện quần áo cũng không có. Nam tử một thân thô ma áo đơn, trải qua hồng thủy ngâm. Kiếm thức ăn xé rách, sớm đạo y thì không che thể. Mà giống hắn giống nhau người còn có rất nhiều. Dưới chân núi phòng ở nhiều là gạch một tường cỏ tranh đỉnh, hồng thủy qua đi, còn đứng sừng sững liêu liêu không có mấy. Ôn dịch bùng nổ, triệu diễn không dám thả bọn họ đi ra giang nam, ngay tại chỗ tổ chức năng động lao động, từ binh lính mang theo vào núi bổ tới cây cối. Rất nhiều cây cối bị kéo về, cưa thành phiến dựng đứng lên, phơi khô nhánh cây lá cây hướng lên trên một cái, mặt một tầng bùn, một cái lều tranh tử liền thành. Như vậy lều tranh tử, tổng cộng kiến 5000 nhiều tòa, bên trong trụ tất cả đều là người bệnh, dựa theo một cái lều tranh tử trụ 30 người tới tính, chỉ là hoạn thượng ôn dịch liền có 17 vạn hơn người. Mà cái này số liệu còn đang không ngừng mà gia tăng. Phó tuệ trừ bỏ gặp qua mấy cái hỏng mất khóc lớn người bệnh, thấy được nhiều nhất còn lại là vẻ mặt chết lặng chờ chết. Hiện tại, nàng chẳng những minh bạch a ba nói khổ là ý gì, cũng lý giải 13 thúc năm đó nằm ở thánh điện khuất hạng, kia đau kịch liệt nói nhỏ, ở thiên thai trước mặt, Mạng người tựa như chúng ta dưới chân con kiến giống nhau, tiện nhập bùn đế. Tiện nhập bùn đế con kiến không đợi nên đón ôn dịch qua đi tuyết ai, liền trước một bước trở tới thảm họa chiến tranh. Triệu diễn đường thuốc hiến vương tạo phản, mang theo đại quân đánh lại đây. vu lệ mang theo tộc nhân ở phía trước bày ra hảo trận. Hiến vương người đánh không tiến vào, bọn họ cũng ra không được, bên trong thức ăn đoàn tuyệt, thức mau liền tới rồi dễ người mà thực nông nỗi. Vì cái gì là hảo trận lều lớn nội triệu diễn lạnh giọng quát hỏi vu lệ Các ngươi rõ ràng có năng lực bày ra sát trận. Bọn họ cũng là ta đại tấn con dân. Trong nhà cũng từng cung phụng quá hắn vô tộc. a, ta cũng không biết, ngươi còn có bực này bổ tất tâm địa. Triệu Diễn cười lạnh, ngươi đáng thương bọn họ đúng không? Vậy ngươi đến xem, này đó mới vừa bị ngươi cứu trở về tới, đem ngươi tôn thờ nạn dân, bọn họ lại có ai tới đáng thương. Xoát một tiếng, Triệu Diễn kéo ra liều lớn, túng vu lệ dọc theo đường đi hiểu rõ vọng đài, nhìn xem. Thảo hảo nhìn xem triệu diễn chỉ vào phía dưới bởi vì nghèo rất mồng tươi mà cắn nuốt bùn đất thảo căn, thậm chí nấu nấu người chết thịt nạn dân. Binh lính, ngươi nói, bọn họ nếu đã biết, ngươi vu tộc rõ ràng có thể treo cổ đối diện quân địch, lãnh bọn họ đi ra khốn cảnh, lại nhân ngươi đối địch nhân nổi lên thương hại, mà từ bỏ, bọn họ sẽ thế nào? Thế nào trong lòng mới vừa ngưng tụ tín ngưỡng lập tức liền sẽ lở đi. Ảo trận sửa vì sát trận, kề bên nước sông bị máu tươi nhiễm hồng, huyết xác tận trời. Vũ tộc tay nhiễm huyết tinh, rơi vào chính trị trinh phạt chung. Thời gian thực đi mau tới rồi tế hiến ngày. Phó tuệ ở thấp thỏm chung chờ đợi, này nhất đẳng đợi 15 năm, thậm chí liên kết cục đều thiết tưởng vài loại. Nhưng mà ngày này cái gì cũng không có phát sinh, không, chỉ có thể nói là vũ tộc chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà này thiên hạ, bảy quốc tranh đoạt còn lại là càng thêm gây cấn. Lại đợi nửa năm, vẫn không thấy thiên đạo có gì gợi ý, phó tuệ đột nhiên mê mang, tâm không, mất đi tồn tại mục tiêu. Nàng quyết định rời đi tộc nhân, nơi nơi đi một chút, hảo hảo xem xem này phương nàng sinh sống hai đời thế giới. Nhưng mà nửa tháng sau, tin tức truyền đến, Phó Tuệ mới biết được kiếp trước tế hiến tính cái gì, cùng trước mắt một màn này mà so sánh với kia thật là quá tiểu nhi khoa. 13 thúc cùng 356 vị tộc hình, với chiến trước bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tùy theo tấn quốc phá, A3 cùng chúng tộc lão bị khắc lục quốc hợp lực đánh vào tử Lao, một đao đao bị phiến thành lá cắt, dùng ướp lạnh đưa đến vu sơn dưới chân. Chi khởi nồi to làm thành xuyến nổi. phó tuệ vội vàng chạy về Vu Sơn, cuối cùng là chậm một bước, từ trên núi bám vào thang dây xuống dưới báo thủ Vu tộc một chúng bà mẹ và trẻ em đã toàn bộ chết thảm ở khắc lục quốc quốc quân ám vệ trong tay, Vu Sơn phá Vu tộc diệt. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì phó tuệ đứng ở Vu Sơn trên không quan sát này phiến vỡ nát đại địa, lần đầu tiên có muốn hủy diệt hết thể xúc động, nhưng mà không đợi phó tuệ hành động, nay một phương thế giới từ phương xa bắt đầu đã ở phiến phiến sụp đổ. Phó tuệ quốc sư cùng Triệu Diễn đổ tới. Các ngươi vì cái gì có thể thấy ta nhiều năm như vậy? Phó Tuệ vẫn luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Tiểu Tuệ quốc sư đem mặt một màn, lộ ra mặt nạ hạ chân thật dung nhan, mà kia rõ ràng là Vu tộc tộc trưởng Vu Lệ. "A3 Phó Tuệ khiếp sợ không thôi, ngài như thế nào?" Vu Lệ gật đầu, "Là ta tộc nhân nhóm không yên tâm ngươi, A3 liền tùy ngươi cùng nhau tới." Quả quả theo này một tiếng kêu ra, Triệu Diễn thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, thực mau liền ngừng ở 10 tuổi còn nhớ rõ về nhà lộ sao? Phương Phương Vũ, đúng vậy, là ta Phương Vũ chiều nàng vươn tay, ngươi một ngủ chính là một vòng, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, đại gia lo lắng hỏng rồi, cuối cùng vẫn là Hoa Tuần cùng Nguyệt hạo, cùng với Tiểu Tấn hợp lực mở ra ngươi cảnh trong mơ nhập khẩu, đem ta đưa tới. Phương Vũ nói đơn giản, nhưng này trong đó khó khăn cùng nguy hiểm lại là không thể đo lường. Trước không nói phó tuệ làm vũ cơ, nàng cảnh trong mơ được không mở ra, liền nói Phương Vũ, hắn tuy nói tuổi tiểu, tâm tính đơn thuần dễ dàng đi vào giấc ngộng, nhưng đồng dạng hắn cũng cực dễ dàng trong ngộng bị lạc tự mình, lâm vào triệu diễn người này thiết tỉnh không tới. A3 Phó Tuệ triều phương Vũ Vân đi tay, lại chậm rãi rụt trở về, ngài. Tiểu Tuệ Vũ Lệ tiến lên nhẹ nhàng mà đem nữ nhi ủng ở trong ngực, cùng nhau ngẩng đầu nhìn còn ở bay nhanh lở thế giới, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta Vu tộc là tất diệt kết cục, liền như triều đại thay đổi giống nhau, Vu tộc cũng chung sẽ trở thành lịch sử. Chính là, thiên đạo cuối cùng là cho chúng ta một đường hy vọng. Mà này hy vọng đó là ngươi. Nó đem ngươi đưa đến chúng ta bên người, tâm tổn hy vọng, ta vu tộc sẽ không tay nhiễm máu tươi, sống được quá mức đau khổ, cung cấp này vỡ nát đại địa có thể hồi phục, lê dân có thể thở dốc cơ hội. Nói thiên đạo ở cho chúng ta mượn vu tộc chi lực tự mình chữa trị, chúng ta lại làm sao không phải mượn thiên đạo chi lực hồi quy với vạn dân bao năm qua lịch đại tín ngưỡng, cung phụng. Mà so sánh với này đó, chúng ta càng cảm tạ nó ở giàn tế thượng, dẫn chúng ta đem ngươi đưa hướng nó giới làm chúng ta hộ ngươi Chu toàn, cũng cho chúng ta Vu tộc bảo tồn một quả môi lửa. Vu Lệ từ ái mà thuận thuận phó tuệ đầu tóc, "Phó tuệ, ngươi ngày đó chỉ một lòng hướng giàn tế thượng trong mắt trận pháp, không có thấy, mọi người đều là cười đi. Chúng ta sinh mà làm Vu, mỗi người đều minh bạch chính mình trước nhầm nơi, cũng thời khắc làm tốt tuẫn nói chuẩn bị. So sánh với sống thọ và chết tại nhà, đại gia kỳ thật càng thích tế hiến loại này oanh oanh liệt liệt cách chết." Phương Vũ nghe được một đầu hắc tuyến, mắt thấy thế giới than tới rồi dưới chân một tún phó tuệ tay lôi kéo người liền đi phó tuệ quay đầu lại vu lệ cùng một chúng vu tộc người ở lóa mắt quần sáng đồng thời mỉm cười hướng nàng phất tay tiểu tuệ muốn vui sướng à tiểu tuệ đừng quang ăn sạch chơi cũng muốn nhớ rõ hảo hảo tu luyện đối tu luyện không thể ném chúng ta vu tộc còn chờ ở trong tay ngươi phát dương quang đại đâu tiểu tuệ đừng ở khóc nhè thực xấu tiểu tuệ muốn nhiều cười chúng ta thích nhất xem ngươi trên mặt tươi cười tiểu tuệ tài kiến tiểu tuệ tài kiến Tái kiến A3, tái kiến đại trưởng lão, tái kiến nhị trưởng lão, tái kiến Tô bà, tái kiến Tô thẩm, tái kiến 13 thúc, 14 thúc cá huynh, A tỷ. Hàng ngày, Phó Tuệ tỉnh lại nhìn thấy chính là một cái dâu ria xồm xoàm phó hủ, hắn mới ra nhiệm vụ trở về, liền nhận được kinh thị tòa án gửi quá khứ lệnh truyền, thỉnh hai ngày giả, từ tân vệ vội vàng gấp trở về, không nghĩ tới vừa đến tím đỉnh các liền nhận được khuê nữ vựng ngủ không tỉnh tin tức. Phó thúc thúc Phó Tuệ có trong nháy mắt hoảng hốt. Lại có trong nháy mắt xa lạ, nhưng mà chờ này đó cảm xúc đều thối lui sau, nàng dơ lên khỏe môi liền muốn cười. Giống như buông xuống trên người con thật dày ngạnh xác, dỡ xuống trong lòng gánh nặng, chỉ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, một loại muốn tiêu tưởng nhảy vui mừng tràn đầy ở trong tim. Quả quả phó hủ thanh âm có chút khàn khàn, khô khốc, giống lâu không uống nước sa mạc lữ nhân, bất quá mấy ngày nay hắn bởi vì lo lắng phó tuệ, cũng xác thật không có như thế nào ăn uống, ngươi tỉnh. Phó hủ rối tay đem khuê nữ tính cả trên người nàng chăn cùng nhau hủng ở trong ngực, đau kịch liệt mà nhắm mắt, ngươi làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết. Nếu là chưa từng được đến, với hắn tới nói, đêm khuya ngậm hồi nghĩ đến sinh mệnh có như vậy một cái hài tử tồn tại, trong lòng có lẽ sẽ có như vậy một chút cay chát, nhưng hắn tin tưởng càng nhiều sẽ là trưởng tùng một hơi. Nhưng mà hiện thực khi, bọn họ ở không quen biết lẫn nhau dưới tình huống tương ngộ, lại chịu huyết thống thượng hấp dẫn thân cận làm bạn. Ở chung mặc dù ngắn. Cảm tình thượng lại sớm đã dung nhập cốt nhục. Hoa Tuần, Nguyệt Hạo với ngầm đệm hương bổ thượng mở mắt ra, nhất thời ánh mắt phức tạp khó biện. Phó Tuệ một ngủ không tỉnh, Hoa Tuần tham đến nàng hãm sâu trong ngực, sợ nàng ở trong ngực bị lạc tự mình, Hoa Tuần cùng lao ra tử, Phó tử tiện giải thích thương nghị sau, quyết định tiến vào nàng cảnh trong mơ đem người đánh thức. Nào biết hao phí một phen công phu, hắn lại chỉ có thể nỗ lực mở ra cảnh trong mơ nhập khẩu, trong chiều coi trọng như vậy vài lần. Nhưng mà cũng chính là này vài lần làm hắn kinh hại không thôi. Phó Tuệ năng lực nói thật, Hoa Tuần suy đoán quá nhiều loại khả năng, ngay cả vừa sinh ra đã hiểu biết hắn cũng không phải không có đánh giá quá. Duy độc không nghĩ tới nàng lại là vô tộc trong lịch sử ghi lại cuối cùng một người vô cơ. Nghĩ đến tên kia vô cơ cuộc đời, Hoa Tuần tâm mật mật địa chất lên. Cũng bởi vậy, hắn mới thỉnh nguyệt thuốc hỗ trợ, Tạ Phương Vũ tiến vào quả quả cảnh trong mơ, làm cái kia lịch sử thuốc đầy giả. Quả quả Hoa Tuần chống mặt đất đứng lên, cảm giác thế nào? Nhưng có nào khi không thoải mái? Hoa thúc thúc phó tuệ chiều hắn vây vây tay, trên mặt tươi cười sán lặng cảm ơn ngài. Còn có phó tuệ ngược lại lại đối Nguyệt Hạo cười nói Nguyệt gia gia, cũng cảm ơn ngài. Quả quả này một tiếng Nguyệt gia gia, nhưng đem ta kêu giả rồi Nguyệt Hạo sờ sờ mặt, vẫn là kêu ta bá bá đi. Hoa Tuần kinh ngạc nhìn bên cạnh người lão quản gia liếc mắt một cái, chưa từng phát hiện hắn ra mặt như vậy hậu, phải biết rằng chính mình chính là tôn sưng hắn vì Nguyệt thúc, đây là chiếm ai tiện nghi đâu? Quả quả, nhìn xem vương vũ tình không? Phó Tuệ theo Hoa Tuần ánh mắt nhìn về phía Dương Nội. Phương Vũ mở mắt ra, mê mang một cái chớp mắt, thanh tỉnh lại đây, quả quả. Phó Hủ nhường ra vị trí, Hoa Tuần tiến lên cấp hai người bắt mạch, không có việc gì. Phó Tuệ quay đầu nhìn về phía chống đệm chăn ngồi dậy Phương Vũ, không khỏi khen Phương Vũ, ngươi ở trong ngộng thật lợi hại bất quá một cái 10 tuổi hải tử, thế nhưng đem một cái thành niên hoàng tử đóng vai như vậy giống, chính yếu là xử lý sự tình tâm trí cùng cái nhìn đại cục, thật thành thục lão luyện a. Phương Vũ sững sờ, Vốt nàng nết lên đầu tóc bất đắc dĩ nói ta ý thức cùng hoa đội tương liên, toàn bộ cốt truyện đều ở hắn đem không dưới. Cho nên không phải hắn làm hảo, mà là hoa tuần giáo hảo. Nga phó tuệ giật mình mà há to miệng, các ngươi đối lẫn nhau thật tín nhiệm ý thức tương liên, hai người cần thiết cam tâm tình nguyện không bố trí phòng vệ. Hoa tuần cong lại bắn hạ nàng chán, chúng ta vì ai nha? Hi hi phó tuệ bỏ dậy ôm hoa tuần cổ cọ cọ, cảm ơn hoa thúc thúc. Hoa tuần trong lòng vương lỏng, xem ra tiểu nha đầu là thật sự xuống Dơ tay ôm ôm nàng bụ bấm tiểu thân mình, Hoa Tuần than nhẹ lần sau, "Đừng ngủ tiếp." Ân. Phó Tuệ gật đầu nhận lời. Hảo Hoa Tuần đem nàng phóng tới trong ổ chăn, dùng chăn bọc bọc, "Nếu ngươi đã tỉnh, kia thúc thúc liền đi trước làm công." Vốn là nhất vội thời điểm, lại như vậy hợp với mà chậm trễ mấy ngày, công tác đều tích thành đôi. Hảo Phó Tuệ từ trong chăn dò ra tay nhỏ, chiều hắn mây mây, "Đi thôi." Hoa Tuần nhìn nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, cười lắc lắc đầu, cùng Phó Hủ chào hỏi, bước nhanh đi rồi. Đều nói bụng đi Nguyệt Hạo nói ta đi cho các ngươi đoan chút hắn tới. Quả quả nghe được trong phòng động tĩnh, lao gia tử cùng phó tử tiện chạy tới, chăm miệng một lời nói không có việc gì đi. Ra ra, phó ra ra phó tuệ sốc lên chân vòng qua phó hủ, vài bước nhảy xuống giường, bổ nhào vào lao gia tử trong lòng ngực, ở trên mặt hắn đại đại hôn một cái, không đợi phó tử tiện có điều mất mát, phó tuệ thân mình một hoài, ôm lấy phó tử tiện cổ cũng cho hắn một cái hôn, ha ha các ngài, có phải hay không tặc tưởng ta? nắm lại lao ra tử liên thanh đáp phó tử tiện cười cười mở ra tủ quần áo lấy ra áo đông quần đông xem ngươi như vậy tinh thần nghĩ đến là không ngủ tới mặc xong quần áo dư quang đảo qua phương vũ phó tử tiện ấy nay cười đem giường đuôi áo đông đưa cho hắn tiểu vũ cảm ơn ngươi phương vũ tiếp nhận quần áo ngẩng đầu nhìn mắt làm lao ra tử giúp đỡ mặc quần áo phó tuệ lắc lắc đầu hẳn là lao ra tử bên này giúp đỡ phó tuệ mặc tốt quần áo dày phó tử tiện bên kia đã cầm lược đã đi tới biếm tóc mới vừa chất hảo, phó hủ liền đánh thủy, tể kem đánh răng tấu đi lên. ba ta hảo hạnh phúc nga. phó tuệ mừng rỡ. lúc trước bởi vì phó tuệ hôn mê, phó tử tiện, phó hủ vô tâm kiện tụng, liền sau này đẩy mấy ngày, chờ phó tuệ nhàn nhã mà chơi hai ngày, làm tốt lấy máu nghiệm thân trận bàn, cũng tới rồi mở phiên tòa ngày. phó hủ thẩm phán dơ dơ lên trong tay tử vương tiểu khẩu thuật, lề thói cũ viết tay chứng tử, ngươi nói như thế nào? Thẩm phán nghĩ đến bị hoa tuần nắm ở trong tay chứng cứ phạm tội, vương tiểu cả người một giật mình, đó là ta phía trước nói bậy. A Lễ thói cũ lạnh lùng một hừ, âm chắc chắc mà đảo qua vương tiểu nói bậy thử hỏi một cái không có trải qua quá người, lại như thế nào sẽ đem chi tiết nói được như vậy thành, ở hoành gia huyện ngươi cầu ta mang ngươi vào kinh thời điểm, chính là một mực chắc chắn đêm đó làm bẩn ngươi người chính là phó hủ. Không, không phải vương tiểu hoảng loạn mà lắc đầu phản bác nói ta nhớ lầm, đêm đó là ta trượng phu trường vệ quân. Tiên lặng thẩm phán cả giận nói còn không có hỏi các ngươi lời nói. Vương tiểu cổ co rụt lại, không dám hé răng. Thẩm phán phó hủ, ngươi trả lời. Nếu bọn họ nói ta là vương lệ lệ phụ thân phó hủ như vậy ta lựa chọn lấy máu nghiệm thân. Đây là bọn họ sáng sớm thương lượng tốt. Lời này vừa nói ra, trong phòng đầu tiên là một tĩnh, tiện đà ong ong mà nghị luận lên. Tiên lặng thẩm phán nhíu mày không vui nói, phó hủ, ngươi cũng là chính quy tốt nghiệp đại học, hẳn là rất rõ ràng. Cổ đại lấy máu nghiệm thân không có khoa học căn cứ, cũng không chuẩn. Phó hủ ta từ hoa đội kia mượn tới thử máu bản. Hoa, hoa đội thẩm phán kinh dị không chừng, không phải chính mình tưởng vị kia đi. Lê Thói cũ hai mắt co rụt lại, trong lòng hoàn toàn mà hoảng loạn lên, hắn không nghĩ tới ẩn thị gia tộc sẽ nhúng tay. Phó hủ lão thủ trưởng cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên chỉ là trên danh nghĩa một loại sưng hô, trên thực tế hoa tuần hứng lấy công tác quá nhiều. Thẩm phán nuốt nước bọt như thế nào nghiệm. Phó tuệ vội mở ra túi sách, đem bên trong làm thử máu bàn đem ra. Phó hủ tiếp nhận đẩy tới, có hay không huyết thống quan hệ, tích một giọt huyết đi vào liền biết. Thẩm phán nhưng có căn cứ. Nhiều tìm vài người thử xem bái. Có cái gì so tận mắt nhìn thấy, càng làm cho người tin tưởng. Thẩm phán hơi một gật đầu, ta đây tới thử xem. Phó hủ lập tức khom lưng rút ra giày truy thủ, đưa qua. Thẩm phán, đây là sớm có chuẩn bị A. Tiếp nhận truy thủ, hắn cắt qua đầu ngón tay. Tích một giọt huyết ở trận bàn, sau đó đem trùy thủ tính cả trận bàn đưa cho chính mình trợ thủ. Trợ thủ, tuy rằng hắn cũng tò mò, nhưng lão đại như vậy quang minh chính đại làm chính mình lấy máu, sao như vậy không đối vị đâu. Yên lặng mà tiếp nhận, trợ thủ thả một giọt tiến trận bàn. Thẩm phán lập tức lấy quá trận bàn nhìn lên, lại thấy hắn cùng trợ thủ hai giọt huyết, kinh vị rõ ràng mà với trận bàn nội cắt chiếm một bên, hắn cơ cơ trong tay trận bàn, huyết tích giống hai viên pha lê viên cầu giống nhau. Lan đến cùng nhau lại nhanh chóng tách ra, không dùng. Phó hủ tiếp nhận trận bàn, đem hai giọt đảo tiến bên ngoài thùng rác, cắn đầu ngón tay tế một giọt huyết đi vào, sau đó bưng trận bàn đi tới trương lệ lệ trước mặt. Trương lệ lệ sợ tới mức thân mình uốn éo xúc ở vương tiểu phía sau, ôm nàng chân gào nói mẹ, mẹ, ta sợ, ta sợ hãi, ta phải về nhà. Không sợ, không sợ, mụ mụ ở đâu? Vương tiểu nói, liếc mắt phó hủ lạnh lùng mặt, vội tiếp nhận trợ thủ đưa qua dao Bắt lấy vương lệ lệ tay cắt qua đầu ngón tay. Wow. Hoa! Trương lệ lệ mới vừa gào một giọng nói, vương tiểu vội đem đao chiều trợ thủ ném đi, che nàng miệng, không được khóc, ngươi lại khóc, tiểu tâm cảnh sát đem ngươi bắt lên quan tiến đại lao. Cách trương lệ lệ một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ở vương tiểu uy hiếp đe dọa hạ cuối cùng là cắn môi dừng lại tiếng khóc. thấy vậy, vương tiểu mới yên tâm mà buông lỏng tay ra. Trợ thủ nhìn nhìn phó hủ trong tay trật bản cùng thẩm phán báo cáo nói không dung tới quả quả Phó hủ chiều khuê nữ vây vây tay, chờ nàng đến gần, ôm nàng trong ngực, sau đó móc ra một cây tiêu quá độc kim theo hoa, đừng sợ, chúng ta liền chắt một chút. Không có công đức kim quang, phó tuệ huyết biến thành bình thường màu đỏ tươi, một giọt lọt vào trận bàn, liền phi lăn cùng phó hủ huyết dung hợp ở cùng nhau, đem trương lệ lệ huyết bài xích bên ngoài. Dung, dung trợ thủ kích động trừng lớn mắt. Ta không phục lề thói cũ kêu lên chỉ bằng mấy người thí nghiệm, các ngươi nói là là được. Nhiều tìm người thử một chút. Thẩm phán đối trợ thủ phân phó nói. Nhưng mà không đợi trợ thủ mở miệng tìm người, bàng thính lao ra tử, phó tử tiện, phương vũ, nguyệt hạo một đám bài đội tích lấy máu tiến trận bàn. trừ bỏ phó tử tiện huyết cùng cha con hai tương dung, những người khác đều giống hạt châu giống nhau lăn xuống ở một bên. Lê Thói Cũ không thể nào chống chế, trên người lại nhiều phân vu ham tội. Vương Tiểu, xem ở kịp thời sửa đổi, lại có nữ nhi muốn chiếu cố phân thượng, thẩm phán chỉ là miệng thượng giáo dục vài câu. Đến nơi quý vân. Nếu trương lệ lệ không phải phó hủ nữ nhi, kia nàng không cáo liền không thành lập. Xét thấy phó gia phụ tử không truy cứu, trận này thẩm phán thẩm phán liền làm nàng ra tòa đều không có. Quý nữ sĩ xong việc thẩm phán tìm hỏi phó tử tiện nói phó thủ trưởng ngay cần phải nộp tiền bảo lãnh nàng. Phó tử tiện lắc lắc đầu, trừ bỏ phó hủ việc này chúng ta không truy cứu, mặt khác theo nếp tới làm. Bao gồm lúc trước đối hắn cử báo, vua hãm, tống khải hải hợp với mấy ngày vội xong động lại công tác mới có không cầm khuy nữ họa bừa bình an trở lại đào nguyên thôn giao cho phương núi xa trong tay tống cục cú mèo nhìn thôn sau tiểu thanh sơn hỏi ta có thể về nhà sao có thể vừa lúc tống khải hải nói ngươi giúp ta cùng bạch cẩn nộ không nói một tiếng làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị quá xong năm cùng chúng ta cùng đi kinh thị hảo cú mèo đầu tiên là về nhà vẫn an Phiên thế nhi mới bay về phía bạch cẩn đội phủ bạch cẩn bạch cẩn sướng suốt vội nhảy xuống ngủ sụp đón ra tới miêu minh Khi nào trở về tống khải hải mang theo cú mèo đuổi theo phó tuệ sự, hắn cùng ngộ không đều có nghe thấy, ở kinh thị gặp được phúc bảo sao nàng thế nào, nhưng có trở về. Đinh đinh cú mèo buồn cười nói ngươi một vấn đề tiếp một cái, làm ta như thế nào trả lời. Vậy ngươi liền nói phúc bảo có hay không trở về đi. Cú mèo lắc lắc đầu, nàng không chuẩn bị đã trở lại. A bạch cẩn cả kinh, thất thanh nói vì cái gì. Kinh thị là hoa quốc thủ đô, nơi nào là tiểu huyện thành có thể so sánh. Cho nên. Còn muốn cái gì lý do sao? Chúng ta đây bạch cẩn pha là mất mát nói nàng nhưng có nhắc tới. Cái này ta không biết cú mèo nói kinh thị dân cư dày đặc, hơn nữa mọi người đối chúng ta cú mèo thiên nhiên liền có một loại bài xích tâm lý, cho nên ta cũng không có đi theo nội thành, tự nhiên cũng liền không có nhìn thấy phúc bảo. Bất quá, tống cục làm ta thông chi ngươi cùng ngộ không, nói là năm sau muốn mang các ngươi vào kinh. Mang chúng ta vào kinh bạch cẩn kinh hỉ nói thật sự ngươi không nghe lầm. Tông cục liền ở dưới chân núi Đào Nguyên Thôn, ngươi nếu không tin đại, nhưng tiến đến hỏi một chút. Ta không phải ý tứ này, ta. Ha ha, Bạch huynh không cần giải thích, ta lý giải. An đế, kiện tụng qua đi, tiễn đi Vương tiểu, Vương lệ lệ mẫu tử, thừa dịp phó hủ còn ở, phó tử tiện ở tím đỉnh các nhà mình mới vừa tu hảo tiểu lâu, thỉnh khương bá hỗ trợ bày hai bàn, mời Lao thủ trưởng, Triệu Dễ vợ chồng, Hoa tuần, Chu Kiến Quân đám người, làm cái loại nhỏ nhận thân yến chính thức phải đợi năm sau Tống Khải Hải vợ chồng tới lại làm. Hôm sau, Phó Hủ liền vội vàng trở về bộ đội, Phó Tử Tiện mang theo văn kiện đi kinh giao nông trường. Hoa Tuần mang theo Nguyệt Hạo kéo xe đồ vật lại đây, quả quả, tới. Hoa thúc thúc, Nguyệt bà bá. Phó Tuệ buông trong tay bút, vội chạy chậm đón ra tới, sóc theo sát sau đó. Mỗi lần nghe Phó Tuệ kêu Nguyệt Hạo bà bá, Hoa Tuần đều nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Thấy Phó Tuệ chạy tới. Hoa tuần vội không lưng đỡ lấy nàng đạn pháo dường như tiểu thân mình, từ trên xe phủng cái trang hộp mở ra, bên trong đều là tiểu nữ hài dùng vật phẩm trang sức, các tiểu lược, gương, châu hoa, dây buộc tóc, chuỗi ngọc, ngọc sức, lục lạc từ từ, tuy không phải nhiều quý trọng, lại là phi thường tình xảo đầy đủ hết, thích sao? Phó tuệ vê khởi một cái dùng màu tuyến hạt châu biên thành lát tay, ở trên cổ tay khoa tay muối chân hạ, thích. Hoa thúc thúc, ta hiện tại có thể mang sao nghe ra ra nói hiện tại tình thế không có trước kia nghiêm túc Liền không biết Mặc Thượng còn muốn hay không hạn chế. Có thể, đem trang hộp đưa cho Nguyệt Hạo, Hoa Tuần giúp nàng mang lên, lại cầm hai cái dùng hồng nhạt lụa bố chát tiểu hoa, khéo tay mà nắm nàng bím tóc một vãn, một tẢ một hũ hình thành hai cái nho nhỏ nụ hoa, sến đến phó tuệ tròn tròn khuôn mặt nhỏ, muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Chi chi sóc chỉ chỉ chính mình thủ đoạn, lại gãi gãi chính mình trên đầu lông tóc. Hoa Tuần cầm điều tiểu nhất hào lắc tay cho nó mang lên, lại tuyển đối hoa lụa, cho nó đừng ở bên hai. Phó tuệ sờ sờ chính mình trên đầu nụ hoa, Nguyệt bà bá, mau lấy đem gương cho ta, ta nhìn xem đẹp hay không. Nguyệt hạo mỉm cười, cho nàng chọn khối mang bả bạc chế tiểu kính, thuận tay cũng cho sóc một phen. Phó tuệ tiếp nhận chiếu chiếu, trong lòng lại mỹ lại ngọn, hoa thúc thúc nàng chỉ chỉ Nguyệt hạo phùng trang hộ, này đó đều là cho ta sao. Đúng vậy hoa tuần đem nàng bế lên, làm nàng xem trên xe hồng lụa áo đông, đại mau áo choàng, lộc ra tiểu hùng trở, xem, đều là cho ngươi. Hoa phó tuệ kinh hô. Nhiều như vậy a Hà hà a hoa tuần cười, trong lòng lại là ngăn không được mà lên men, vu tộc mấy đời tích lũy, phú cũng không phải là không giàu có, chỉ là làm vu cơ, nàng sinh ra lưng đeo quá nhiều, làm sao có thời giờ hưởng thụ bình thường tiểu nữ nhi bình thường sinh hoạt, ngươi thích liền hảo. Thích chỉ cần thích hai chữ dường như không đủ để biểu đạt nàng nội tâm vui sướng, phó tuệ hai tay mở ra cắt cái đại đại viên, siêu thích nga. Hoa tuần sờ sờ nàng đầu, chúng ta đây là ngươi nguyệt ba bá, đều cho ngươi dọn vào phòng đi. Ta tới phó tuệ dễ rửa từ hoa tuần trong lòng ngực nhảy xuống cong, ta tới cùng Nguyệt bá bá cùng nhau dọn. Đi thôi. Đem phó tuệ giao cho Nguyệt hạo, hoa tuần tản bộ rào bước tiến lên nhà chính. Lão gia tử đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ, nghe hoa tuần bước chân, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ đối diện sofa, ngồi, uống trà chính mình đảo. Cha liền không cần hoa tuần công tắt vội, có thể rút ra như vậy sẽ thời gian lại đây, đã là không dễ, ngài xem Nguyệt hạo như thế nào. Ấn Lão gia tử kinh ngạc ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, hắn không phải các ngươi Nguyệt tộc quản gia sao? Liên tính lưu lại, Hoa Tuần không nên tự dùng sao? Nghe ý tứ này, như thế nào như là, ngài lần trước cùng ta muốn đầu bếp, ta truyền tin hồi tộc trung, trong tộc năm trước chịu không ra người lại đây, ta ý tứ là làm hắn trước lại đây đỉnh mấy tháng, chờ năm sau trong tộc phái đầu bếp tới, lại đổi về tới. Lão gia tử nghe cháu gái bạc linh tiếng cười, vang vọng đình viện, không khỏi buông quân cờ đi tới cửa hướng ra ngoài nhìn lại. Một lớn một nhỏ ở trung hòa hợp mà dọn trên xe đồ vật, mỗi loại từ trên xe bắt lấy đồ vật, Nguyệt hạo tổng hội giảng một giảng chế tác tài chất ngụ ý, cập chế tác quá trình phát sinh một ít tiểu chuyện xưa. Hoa theo Nguyệt hạo giảng giải, phó tuệ đôi tay phủng trong tay trong tróng, kinh ngạc cảm thán nói như vậy cái liền trục trong tróng, thế nhưng muốn 1386 cái linh kiện tạo thành A. Nhưng không Nguyệt hạo điểm phiến lá hạ tổ hợp nói ngươi xem này phong diệp dán liền chỗ dùng thừa trục, bên trong dùng nốt chai khắc gạo châu Một cái thừa chục liền muốn 30 viên, mà như vậy cái trong tróng, làm vinh dự lớn nhỏ tiểu nhân thừa chục liền dùng 42 cái, ngươi lại xem. Quả quả, ngươi xem cái này ngửa gỗ ấn nơi này, nó liền sẽ giống thật sự tiểu mã giống nhau chạy như bay lên quả quả, lặng lẽ nói cho ngươi nghe, chế tác nó chính là ta trong tộc luyện khí sư. người này, cái gì cũng tốt, duy nhất có cái cổ quái, làm người thập phần chịu không nổi. Hoa thật sự hảo quái a còn có sao còn có sao bất quá một lát quan cảnh. Trong viện phó tuệ đã tự nhiên mà đi theo nguyệt hạo phía sau, tựa cái cái đuôi nhỏ. Lao gia tử vừa lòng mà loát loát trong dâu, hắn đồng ý tới sao? Hắn thực thích quả quả. Trong nhà có nguyệt hạo, phó tuệ cùng sóc mỗi ngày đều có ăn không hết điểm tâm ngọt cùng bữa tiệc lớn, kia hạnh phúc tiểu bộ dáng, người xem tâm đều phải hóa. Lao gia tử một phương diện sợ bọn họ ăn hỏng rồi nha, một phương diện lại không đành lòng cự tuyệt bọn họ, liền thỉnh phương vũ tới ra tòa chấn. a o, a o. Đem cuối cùng một ngụm bánh kem nuốt vào, phó tuệ cùng sóc lại đồng thời chiều mặt bàn điểm tâm vương tay. Phương Vũ dáng người bất động, ánh mắt còn dừng ở tay trái thư thượng chưa từng rời đi, tay phải cầm thức đã vô vào một người một chuột chảo thượng. Bang! Bang! Phương Vũ phó tuệ chu môi đỏ thổi thổi bị trụ hồng mu bàn tay, kháng nghị nói ta còn không có ăn no đâu. Chi chi sóc đi theo kêu hai tiếng, mới tưởng nghĩ đến cái gì, vội đối với chính mình móng nuốt thổi thổi. Còn có một tiếng rưỡi, liền phải ăn cơm. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói hôm nay Nguyệt bá bá làm tiểu kê hầm nấm, lẩu niêu lục thịt, thịt bò canh, còn có người yêu nhất ăn đường trắng cà chua. Quả quả, ngươi xác định còn muốn ăn điểm tâm sao. Phó tuệ cắn môi, tràn đầy không tham mà đem ánh mắt từ điểm tâm thượng thu hồi, ta muốn ăn thịt. Chi chi sóc đi theo phụ hoạn. Ha ha phương vũ thấp thấp mà cười hai tiếng, chúng ta đây đi hỗ trợ, cấp lấy sớm một chút ăn đến thịt. Bông sách vở, thu điểm tâm, phương vũ mang theo hai tiểu múc nước giặt sạch tay, cùng đi phòng bếp cầm tỏi cấp phó tuệ cùng sắp lột phương vũ vén tay háo lên giúp nguyệt thạo đánh lên xuống tay mắt thấy đã đến giờ cuối năm một chúng bên ngoài đi làm đều còn không có trở về phó tuệ nhịn không được cầm lấy điện thoại quả quả phó hủ nhắm lại che kín tơ máu hai trong mắt nhéo nhéo mũi báo kiềm phó ba ba không thể bồi ngươi ăn tết bọn họ mới vừa chặn được nam đảo một tổ xin giúp đỡ mật mã đối diện nào đó không quân căn cứ đại tá bởi vì tưởng nghiệm nội địa thân nhân bức thiết mà muốn trở về quốc nội quá thiếu không quân nhân tài Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải phối hợp không quân bộ đội tiến đến nên đón, tranh thủ đem người an toàn mang về. Phó tuệ tay nhỏ vòng vòng điện thoại tuyến, kia ngài khi nào trở về. Nhanh thì mùng 1, chậm thì sơ tam đi. Buông điện thoại, phó tuệ dọn cái ghế phong tới văn Tưởng, nàng dấm lên ghế mặt đem lịch ngày gỡ xuống, cầm bút ở mùng 1, sơ tam thượng phân biệt cắt các hoa. Cách thiên, phó tuệ lại đem điện thoại đánh tới thanh Sơn huyện. Quả quả tống khải hải một bên điên đơn tử. Một bên nói ba ba mụ mụ ca ca không thể bồi ngươi ăn tết, ngươi sẽ thất vọng sao? Có một chút. Bất quá gia gia nói, ngươi cùng mụ mụ năm sau sẽ điều lại đây phó tuệ nói, ba ba, năm sau là nào một ngày a? Năm sau a nghĩ đến tổ chức mới vừa giao cho trong tay hắn hồng kỳ nông trường, tống khải buông xuống bút, khó xử nói ba ba hiện tại còn không thể xác định. Mấy ngày liền kỳ cũng định không xuống dưới sao. Thực xin lỗi, quả quả. Buông điện thoại, phó tuệ lại lần nữa dọn khởi tiểu ghế. Dấm lên gỡ xuống trên tường lịch ngày, đầu ngón tay từ một đám ngày thượng sẽ qua, phó tuệ ngăn không được mà thở dài, nhân sinh vì cái gì muốn chia lịa đâu không được, ta muốn hỏi lại hỏi. Cứu cứu phó tuệ nói, ngài ăn tết có thể bồi quả quả sao? Quả quả A đối diện vương tiểu nhị nắm điện thoại, ấy nay nói lao đại hắn mang đội đi biên cảnh, nơi đó tín hiệu không tốt, chúng ta ba ngày không liên hệ đến hắn. Phó tuệ vê chỉ tính tính, người không có việc gì, chính là ăn tết lại vắng họp một vị. Tiểu lang hồng hồ khó hiểu mà nhìn buồn đầu đi nhanh đồng bọn. ngươi làm sao vậy sụ mặt, một thân khí chẳng lại cấp lại giận lại mất mát lại vô lực, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta biết, ta biết Rồng bay ở hai chỉ đỉnh đầu, tiêu lên bạch bá phụ cùng ngộ không muốn cùng tống cục đi kinh thị. Cái gì hồng hồ phi thân nhảy, nhảy tới tiểu nhi lang trước mặt, đi kinh thị. Đối không đợi tiểu nhi lang trả lời, Rồng bay lại vội vàng nói phúc bảo ở kinh thị không trở về, lại mời bạch bá phụ cùng ngộ không cùng đi kia hồng hồ nói kia về sau còn trở về sao. Ngươi nói đi dòng bay mắt trợn trắng. Chúng ta đây hồng hồ ngăn không được mà thét to chúng ta làm sao bây giờ. Tiểu lang thân mình chấn động, dừng bước chân, trong mắt càng mất mát mê mang. Dòng bay với hai người bọn họ trên đầu một cây chạc cây thượng dừng lại, ta đảo có một cái chủ ý, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Cái gì hồng hồ kêu lên nói đến nghe một chút. Tiểu lang cũng là ánh mắt nhất thiết mà nhìn đi lên. Chờ bạch bá phụ, nộ không đi theo tống cục lúc đi. Chúng ta học phúc bảo ở phía sau trộm đuổi kịp. Này hồng hồ do dự, có thể được không? Tiểu lang trầm tư một lát, ta xem có thể. Mặc kệ nói như thế nào hắn đều phải thử xem. Đêm giao thừa, ly 12 giờ tiếng Trung còn có nửa giờ, phó tuệ khoác đại mau áo choàng, yên lặng mà từ trong phòng đi ra, sóc nhìn nhìn lao ra tử, phương vũ, vội lén lút đuổi kịp. Ai phó tuệ ôm quần áo hướng khuyết tiếp theo ngồi sổm, đôi tay chống cằm ngựa đầu nhìn về phía không trung nửa luân ánh trăng lẩm bẩm nói ta tưởng ba ba mũ mũ, phó gia gia, phó ba ba, cho ta tiền giấy tưởng cứu cứu, còn có bacon, nộ không. Dừng một chút, nàng vươn tay nhỏ khẽ khẽ lan can thượng tuyết động, ta cũng tưởng sư thái Trần Vi, không biết nàng này mấy tháng ở Đào Nguyên thôn quá đến được không. Đinh linh linh. Trong phòng điện thoại vang lên, Phó Tuệ nghe được Phương Vũ cầm lấy mịt rộ phồn tiếp lên. Ngươi là nói, Tống Khải Hải, Tống thúc thúc mang theo Hồ Lang chở động vật lại đây. Phó Tuệ hoắc mắt một chút đứng lên. Tinh thần lực chiều tím đỉnh các đại môn đảo qua, a ba ba mụ mụ còn có tiểu trạch ca ca, bạch cẩn, ngộ không, tiểu lang, hồng hồ, dòng bay, mọi người đều tới. Kinh hỉ dưới, phó tuệ đột lược tống khải hải xe mặt sau, bay nhanh tới mấy chiếc dịp. Ra ra, ta đi cổng lớn tiếp bọn họ, khương bá, nguyệt bà bá, các ngươi mau lại nhiều nấu gọi món ăn. Phó tuệ nói còn ở trong viện phiêu đáng, người đã tửa cái tiểu hưng sông ra ngoài, tùy theo toàn bộ tím đỉnh các trên không đều có thể nghe được nàng hưng phấn đến cười to kêu to ha ha ăn tết ăn tết mọi người đều tới bồi ta ăn tết. Thân nhiên. Nghe được phó tuệ thanh âm, Bạch Cẩn vội ứng hợp mà ngửa đầu trường gào thanh ngao. Sau đó, lén qua cảnh vệ viên chặn lại thân thủ, hắn phi giống nhau thoán vào tím đình cát. Tiểu Lang, ngộ không, hùng hổ, hồ, rồng bay theo sát sau đó. Chu vệ quốc cả kinh, bang một tiếng rút ra thường, lên đạn cũng miêu chuẩn qua đi. Chu đồng chí, ngươi giam tống Khải Hải khóe mắt muốn nứt ra. Lám dạ, khuê nữ chính triều bên này chạy tới, vạn nhất hắn không dám tưởng. Chu đội hoa tuần mở ra cửa sổ xe chào ngoại hô một tiếng, quay đầu lại đối ghế sau lão thủ trưởng nói ta đi ra ngoài nhìn xem. lão thủ trưởng hơi hơi gật đầu, nhanh lên, đừng làm cho quả quả sốt ruột chờ Bên kia phó tử tiện, phó hủ, tưởng quốc xương, triệu dễ một nhà ba người cũng sôi nổi từ ngồi, sở khai dịp thượng lục kế xuống dưới. Hoa đội chu vệ quốc cảnh lễ nói tống khải hải đồng chí, mang theo hồ làng trở động vật lại đây còn sông vào tím đỉnh cắt tống khải hải đi theo cảnh cái lễ giải thích nói đều là quả quả trong núi bằng hưu bọn họ thương trí rất cao cũng không đả thương người còn thỉnh châm trước một chút tống khải hải đồng chí ngươi nói không đả thương người liền không đả thương người tím đỉnh cắt chủ các vị há dung nửa điểm sơ suất ngươi chu vệ quốc tức giận đến cái chán gân xanh phình phình, chỉ vào tống khải hải còn đãi nói cái gì hoa tuần giơ tay chặn lại nói chu đội đừng cẩn trương thả chậm cảm xúc nay mới chỉ ta biết đều là sinh linh thức linh vật Linh vật trừ phi đã chịu công kích, giống nhau không dễ dàng đả thương người. Như vậy đi, ta tới đảm bảo, nếu có chuyện gì, ngươi tới tìm ta. Hoa đội Chu vệ quốc không ủng hộ nói nhìn thấy Lang, ai có thể nhịn xuống không rút súng. A ha ha. Phó Tuệ cười ở Bạch Cẩn trên người, theo hương phấn ngộ không chờ, phong giống nhau vọt tới ba người trước mặt. Tuyết trắng Lang Vương trên người, một thân đỏ thâm tinh xảo hoa hoa, thi thịt, thịt đôi tay với trước ngực một ôm, hướng Chu vệ quốc cùng cùng, "Chu thúc thúc tân niên hảo a." Chu vệ quốc Thiên đại bất mãn cũng lập tức yêu. Quả quả Tân niên vui sướng lấy ra sớm chuẩn bị tốt bao lì xì. Chu vệ quốc tiểu tâm mà nẹt qua bạch cẩn có chứa răng nanh phần đầu, đưa qua. Cho ta sao phó tuệ một đôi đen nhánh con ngươi, cao hứng mà tràn đầy tinh quang. Đối chu vệ quốc đem bao lì xì nhét vào nàng trong tay, sờ sờ nàng trên đầu nụ hoa, hướng bộ hạ vung tay lên, nhường ra lộ. Cảm ơn chu thúc thúc phó tuệ rất lời, xoay người nhảy đứng ở bạch cẩn trên người, hai tay một trường tựa nhũ yến nhào vào tống khải hải trong lòng ngực. Ba ba, ngài không phải công tắc vội, tới không được sao. Ha ha Tống Khải Hải nhẹ nhàng điểm điểm khuê nữ chót mũi, ngươi xuống núi qua cái thứ nhất năm, ba ba có thể nào không tới. A phó tuệ tùy theo phản ứng lại đây, ngài lúc trước là gà ta. Ha ha Tống Khải Hải cười mà không nói, nông trường cái nào người không hy vọng có thể mau chóng sửa lại án xử sai trở về nhà a vì thế, hắn xác thật từ bỏ tới kinh ăn tiết tính toán, chính là nghe được khuê nữ trong điện thoại kia khó nén mất mát, Tống Khải Hải nào còn có thể ngồi được. Tăng ca thêm giờ xử lý nông trường cấp tiến phần tử, cấp nông trường các vị chuẩn bị tốt ăn Tết vật tư, hắn liền mang theo thê tử tiếp Nhi tử vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy ba ba, quả quả vui vẻ sao? Vui vẻ thập phần vui vẻ siêu cấp vui vẻ. Khi nói chuyện dư quang đảo qua đứng ở một bên hoa tuần, phó tuệ vây vây tay nhỏ càng vui vẻ hoa thúc thúc, ngươi là chuyên môn trở về bồi quả quả ăn Tết sao? Ừm, không chỉ ta hoa tuần hướng bên một làm, ngươi xem, mọi người đều đã trở lại. Hoa phó gia gia, phó ba ba Tưởng Cứu Cứu, Triệu Thúc Thúc, Phương A Di, Triệu Kỳ Ca, các ngươi đều đã trở lại. Phó tuệ hai tay một ngưỡng, sướng cười nói hiện tại, ta sao như vậy vui vẻ lý. Ha ha, mọi người bị nàng cổ linh tinh quái bộ dáng chọc cười. Tưởng gì, đây là ta muội muội A tống trạch nhìn cái kia từ cái này trong lòng ngực, lại đến một cái khác trong lòng ngực hoa hoa, chỉ cảm thấy cùng chính mình tưởng giống nhau, lại có chút không giống nhau. Nhìn trong phòng khách dọn xong hai đại một tiểu tam bàn đồ ăn, phó tuệ nào còn không rõ các ngươi liền gặp ta, ha ha phương đình kéo qua nàng, chúng ta sai, tưởng lan phương đình ôm phó tuệ không buông tay, ta phải làm quả quả mẹ nuôi, tưởng lan chính lôi kéo tưởng quốc sương lau nước mắt đầu, nghe vậy sướng sốt, vội thu nước mắt, ta đáp ứng nhưng không tính toán gì hết, ngươi muốn hỏi một chút nhà của chúng ta láo gia tử, khải hải, nga, khải hải phương đình nhún mày, xúc hiệp nói kêu đến thật thân thiết, đang một chút, tưởng lan đỏ mặt, ngươi ngươi vẫn là đương tỷ tỷ đâu. Có như vậy trêu gẻo muội muội sao hai người tốt nghiệp ở cùng sở y khoa đại học, tu lại là cùng cái chuyên nghiệp, luận lên xem như học tỷ học muội. Ha ha ta nói cái gì sao, ta nhưng không nhận. Thừa dịp Phương Đình cùng tưởng lan nói chuyện thiếm, Tống Trạch nắm nắm Phó Tuệ trên đầu nụ hoa. Phó Tuệ quay đầu lại, hắc bạch phân minh con ngươi ánh hắn ảnh ngược, Tống Trạch ho nhẹ thanh, lại nâng lên tay, chuẩn bị lại nắm một chút, nhìn xem tiểu nha đầu phản ứng. Phương Vũ rôi tay một chán, đem Phó Tuệ từ Phương Đình trong lòng ngực xả lại đây Hộ ở phía sau. Nha, đây là làm sao vậy Phương Đình buồn cười mà nhìn xem cháu trai, nhìn nhìn lại Tống Trạch. Phương Vũ đối Tống Trạch mục giận mà coi hắn khi dễ quả quả. Tống Trạch mặt nóng lên, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, Khụ, ta chính là tưởng cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Chủ yếu là hai anh em trên lệch quá lớn, Tống Trạch nhất thời tìm không thấy để tài nhưng liêu. Hai huynh muội vẫn là lần đầu tiên thấy đi Phương Đình lý giải mà cười cười, hỏi chuẩn bị lễ vật sao. Chuẩn bị, ta đi lấy. Tống trạch áo khoác cũng chưa khoác, một đầu chui vào trong bóng đêm, thỉnh thoảng từ bên ngoài trở về, ôm bút bê Tây Dương, vải nỉ áo khoác, tiểu dày ra. Cấp an toàn bộ mà đưa cho phó tuệ, còn không ít đâu. Phương đỉnh thế quả quả tiếp. Áo khoác, dày lập tức khiến cho quả quả thử thử, áo khoác còn hành, đầu xuân là có thể xuyên, dày quá lớn, phải đợi 2 năm. Bút bê Tây Dương bị ngộ không cầm đi cùng hồng hồ, dòng bay chơi. Thường Lan giúp đỡ đem áo khoác dày thu hồi. Quả quả tống trạch bất mãn nói ngươi như thế nào còn không gọi ca ca á lễ vật đều cho. Phó tuệ ngượng ngùng hạ, nhỏ giọng nói tưởng cứu cứu nhận ta ngày đó, là cho bao lì xì, ta đều chờ một hồi lâu, ngươi như thế nào còn không đào á ta không chọn, chỉ cần là tiền giấy là được. Tống trạch hắn đào đào chính mình túi lão lấy ra một trương đại đoàn kết, cấp, tiêu đi. Đôi tay ôm cánh tay, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng Phó tuệ ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lại xem xét mắt trong tay đại đoàn kết. Không dám tin tưởng nói ngươi như vậy môi a. Môi Tống trách bị cái này tự đả kích đến, thân mình quequer, mười nguyên rất ít sao phải biết rằng hắn một tháng tiền lương mới 30 2 nguyên, hơn nữa hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ tiền mừng tuổi hình như là một mau đi, hiện tại đã phiên mấy phiên sao? Ba mẹ cho ta một đống phòng ở, gia gia muốn đem hắn sổ tiết kiệm cho ta, đương nhiên ta không muốn, bất quá tâm ý tới rồi a Phó Tuệ ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói Phó gia gia, Phó ba ba, tưởng cứu cứu đều nói Về sau tiền lương đầu to đều cho ta, đại bá hứa hẹn ta một đài TV. Quan quan tay nhỏ, Phó Tuệ khinh bỉ nói ngươi xem, ngươi có phải hay không nhất ngồi cái kia. Tống Trạch. Nói như vậy, chính mình xác thật rất ngoai. Tống Trạch còn ở trầm tư, Tiểu Lang vùng căn nhân sâm thế tiến vào, quả quả, đây là ta cùng Hằng Hồ, rồng bay đưa cho ngươi lễ vật. Nay vẫn là 9 tháng phân, đào tới lấy lòng nàng kia căn ngàn năm nhân sâm, lúc trước vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cho nàng, hiện tại đứng ở Tiểu Lang hậu mặt Hằng Hồ, Rồng bay đồng thời nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc muốn đưa đi ra ngoài. Cảm ơn phó tuệ đem đại đoàn kết nhét vào áo khoác bên ngoài trong túi, đôi tay tiếp được, đưa mâm đựng trái cây tới Nguyệt Hạo nghiêng đầu xem xét mắt, đáng tiếc nói đào chặt đứt mấy điều dễ trùm, lại không có bào chế, hảo hảo bảo tồn hảo, mất không ít dự tính. Trước còn vui vẻ tiểu lang, hồng hồ, Rồng bay lập tức giống làm sai sự hài tử chán nản cúi đầu. Không có việc gì, phó tuệ chấn ăn mà từng cái sờ sờ bọn họ đầu, dễ chính không thất. Ly thổ thời gian còn không tính quá dài, ngày mai ta đem nó reo, trường cái hai năm cũng liền khôi phục. Hi hi rồng bay hai cánh mở ra rừng ở tống trạch đầu vai, phúc bảo, người thật tốt. Còn có ba phút, liền mười hai giờ. Tống khải hải đem trong lòng ngực cái dương bông, mở ra lấy ra quả nhưỡng, hoa nhưỡng, rượu nho nhất nhất bày ở trên bàn. Triệu kỳ, tống trạch triệu dễ đem pháo trúc đưa cho hai người, đi nạ pháo, chuẩn bị ăn cơm. Phó tuệ thấy vậy ánh mắt sáng lên đem nhân xâm hướng phương vũ trong lòng lượn một phóng giúp ta thu dứt lời tự cái đuôi truy ở triệu kỳ tống trạch phía sau nóng lòng muốn thử nói ta tới ta tới ta tới, ta tới nã pháo trước ở tống trạch trong mắt nguội nguội đó chính là nhuyễn manh tiểu a nhi nào dám làm nàng một mình nã pháo mạo hiểm tới cầm hắn điểm căn hương nhét vào phó tuệ trong tay sau đó một phen bế lên phó tuệ đi hướng triệu kỳ dùng gậy trúc cao cao khơi mà pháo trước điểm đi phó tuệ đuôi đuôi tay chỉ huy nói vơi không tới lại đi phía trước đi một bước. Tông Trạch đánh giá hạ khoảng cách, theo lời tiểu mại một bước. Hi hì Phó Tuệ tưởng tượng thấy đợi chút tạc lên quang cảnh, đã ngăn không được nhạc hai. Quả quả Triệu Kỳ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, còn có 15 giây liền 12 giờ chỉnh, ngươi là muốn chỉnh điểm điểm sao? Tông Trạch kia ca ca giúp ngươi đếm, 14, 13, 12. Nghe được thanh âm, mọi người đều từ trong phòng đi ra, đồng thời đứng ở khuyết hạ, đi theo hô lên 9, 8, 7. Phó Tuệ chưa từng nào một khắc Giống hiện tại kích động như vậy quá, nàng quay đầu nhìn về phía khuyết hạ, ánh mắt từ lao thủ trưởng, hoa tuần, phương vũ, triệu dễ, lao gia tử, tống khải hải, phó tử tiện, phó hủ, tưởng lan đám người trên người nhất nhất lướt qua, sau đó thật sâu hít vào một hơi, tay rối ra ở mọi người hô lên một tự khi bậc lửa pháo chúc. sẽ đánh đi lạp nổ vang thanh, tống trạch ôm phó tuệ bay nhanh chiều khuyết hạ chạy tới, ha ha ha ha hai huynh muội đều vui vẻ mà phá lên cười. Ăn cơm. Thôi bôi hoán trản mà ăn đến một nửa, phó tuệ rơ lên tưởng làn cấp đảo hoa nhưỡng, ta tới cấp đại gia đưa chúc phúc. Hảo quả quả đưa đi. Chúc triệu gia gia phúc thọ an khang phó tuệ triều lao thủ trưởng cử nâng chén, tân niên vui sướng. Chúc gia gia sống lâu trăm tuổi, thân cường thể kiện. Chúc phó gia gia, phó ba ba phó tuệ chớp chớp mắt, cười nói tân một năm vận làm quan hưởng thông, đại tài tiểu tài nơi trốn phát tài. Phúc, khu khu tống trạch một ngụm rượu sặc ở trong cổ họng uống cái rượu còn có thể sạc tống khải hải vỗ nhi từ vai ý vị thâm trường nói cũng là nhân tài tống trạch cổ co giùt lại đối mỗi mỗi đại tài tiểu tài nơi trốn phát tài lại không dám tỏ vẻ ra bất luận cái gì dị nghị mỗi cho người ta đưa đi một phần chúc phúc phó tuệ liền ngọt ngào mà uống một ngụm hoa nhưỡng tống khải hải phó hủ nhìn nàng phiếm hồng khuôn mặt muốn ngăn cản đều bị hoa tuẩn lão thủ trưởng dùng ánh mắt ngăn lại tới chờ phó tuệ cấp trên bàn nhỏ cuối cùng một người rồng bay đưa xong chúc phúc lão thủ trưởng bưng ly đứng lên Chúng ta đại gia cùng nhau, cũng cho chúng ta quả quả đưa phân chúc phúc. Chúc quả quả vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng mỗi một ngày. Thân niên vui sướng cùng ly. Đáp lễ. Đồ ăn triệt hồi, tống khải hải mang theo triệu kỳ quả quả chờ tiểu bối. Từ xe ghế sau sau xe giường lấy ra mang đến quả khô, nấm, gạo, mức trái cây, mức, huân thịt, hong gió gà cá, cùng với phó tuệ cùng lao ra tử ở trong núi, ngắt lấy xào chế mang theo điểm linh khí lá trà, Đại túi đại bao mà dọn một đống. Hoa tuần trong mắt hiện lên lao nhiên, này đó đều là quả quả ở tiểu thanh sơn, phát hiện bãi bùn sản vật đi. Là, năm trước ta cấp gia đình khó khăn chiến hữu gửi chút, dư lại đều kéo đi nông trường. Chính sách khoan, Tống Khải Hải hành sự gian liền lớn mật rất nhiều. Đem Linh Trà đưa cho Khương Bá đi phao, Tống Khải Hải một bên cấp các vị lấy tưởng lan ở nhà xào tốt quả khô, một bên nói kia phiến bãi bùn khai phá giá trị lợi dụng không thấp, chỉ là ra vào không có phương tiện. Năm sau ta chuẩn bị đem trong ngục giam phạm nhân chân chính tội phạm, điều qua đi tu con đường. Về sau sản xuất, cung ứng hải thị bên kia làm hưu sở. Hoa tuần cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hảo tính toán. Bởi vậy, không cần Lão thủ trưởng ra mặt, miếng đất kia bảo vệ không nói, Thanh Sơn huyện ngày sau nhiều đời quan viên cũng nhiều phân chiến tích, chính là với dân sinh kinh tế thượng, trong huyện nhiều phân cao thu vào, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng sẽ đi theo bay lên một cái bậc thang. Tống Khải Hải không trách lúc trước nhân thương xuất ngũ về nhà khi Lão Thủ trưởng cùng Thiết Tam Quân Đoàn một chúng lãnh đạo, lần nữa tiếc Hận không tha, quả nhiên là một nhân tài, vẫn là cái toàn tài. Lão Thủ trưởng tiếp nhận khương bá trong tay, linh trà nhẹ suy khẩu, tinh tế thể hội hạ nước trà tiến vào dạ dày bộ cảm giác, này trà uống xong sau, cả người ấm áp, kia hân thịt cũng là, nhéo lên khối mức, Lão Thủ trưởng nếm nếm, không phẩm ra cái gì, vì thế hắn ôm đùm năm khối nhét vào trong miệng, hắn ăn chính là quả táo phiến. Tưởng Lan chế tác khi tuyển chính là thanh quả táo, bởi vì thả đường, thành phẩm là ngọt toan vị. Hắn một phen ăn vào trong miệng, lập tức liền bị toan sảng mà nhăn lại mi. Phó Tuệ hơi say, thấy vậy che miệng mừng rỡ không được, ha ha triệu gia gia người quá đáng yêu về sau quả quả danh hào muốn cùng ngài thay đổi, ngài là đáng yêu triệu gia gia, quả quả muốn biến thành nghiêm túc quả quả. Nói Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ nghiêm, Ninh tiểu mày, bàn tay vung lên, thô giọng nói học lao thủ trưởng khí thế mười phần nói, ta nói như vậy làm, liền như vậy làm. Bữa sáng muốn ăn canh bao, đồ ăn Trung Quốc muốn ăn nổi, bữa tối muốn ăn vịt nướng, trung gian còn muốn hai khối trái cây bánh kem, hai ly trà sữa. Mọi người đồng thời sửng sốt, cho rằng nàng nghe xong Lão Thủ trưởng cùng Khương Bá đối thoại ở Hoàng Nguyên đâu. Một đám không khỏi trộm mà ngắm hướng về phía Lão Thủ trưởng, nội tâm đều bị chửi thầm nguyên lai like ngươi là cái dạng này. Lão Thủ trưởng ái chỉnh một cái đồ tham ăn. Lão Thủ trưởng đỉnh mọi người khác nhau ánh mắt, khoe miệng ngăn không được mà chịu chịu. Nương Hạ, Phó Tuệ Tựa đang nghe một người khác phản bác. Mỹ mắt đi xuống mở rũ, sù mặt đột nhiên quát điểm tâm, thịt giống nhau cũng không có thể thiếu, công tác chung đừng cùng ta nói bằng hữu, chiếu trương làm việc. Mọi người bị nàng dùng lao thủ trưởng thanh em uống đến cả kinh, lại thấy phó tuệ khuôn mặt nhỏ đi xuống chấm xuống, lạnh lùng nói đáng yêu quả quả biến nghiêm túc quả quả thành công vô tay. Bạch bạch! Mọi người máy móc mà vô tay. Ha ha ha phó tuệ diễn dịch một giây đồng hồ biến sắc mặt, cười ngã xuống lao thủ trưởng trên người. Mọi người! Tiết mục biểu diễn không tồi. Lão thủ trưởng cười xoa xoa nàng đầu, đối khương bà nói đem ta sáng sớm chuẩn bị tốt lễ vật, cấp quả quả lấy tới. Còn có lễ vật ta phó tuệ dừng lại cười, từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, hiếu kỳ nói là cái gì? Lão thủ trưởng nhìn xem sẽ biết. Lão thủ trưởng đưa chính là hồng nhạt hai vai cặp sách cùng văn phòng phẩm hộ, khắc cho năm chương đại đoàn kết bao lì xì. Phó tử tiện đưa chính là hắn tăng ca thêm giờ dùng đầu gỗ làm tam luân xe con, có thể kỵ cái loại này. Phó hủ dùng viên đạn sắt cấp làm một con thuyền có thể xuống nước thuyền nhỏ khác bao hắn này Nguyệt Tiền Lương. Lao gia tử đưa chính là ngàn nguyên bao lì xì. Tống Khải Hải cấp khuê nữ tìm là một phen chém sắt như chém bùn truy thủ. Tường Lan Dệ thân đầu xuân xuyên lông dê y y, làm xong mang vướng dày thê ở. Tống Trạch lại bổ cái trăm nguyên bao lì xì. Tưởng Quốc Xương ra nhiệm vụ ở biên cảnh, nơi đó thừa thái ngọc thạch, hắn cấp phó tuệ mang về một khối cởi bỏ phỉ thúy, tam khối không khai nguyên thạch, khắc phụ một trường sổ tiết kiệm. Hoa Tuần đưa chính là một fan đàn tranh. Nguyệt Hạo cấp chính là một cái trăm nguyên bao lì xì. Triệu Dễ, Triệu Kỳ cấp chính là bao lì xì, Phương Đình đưa chính là bộ đầu xuân xuyên quân trang, mang thêm mũ, giải phóng, giày, võ trang mang cái loại này. Đương nhiên, hiện trường liền hai đứa nhỏ, Phó Tuệ có, Phương Vũ cũng có, chỉ là nặng nhẹ không thôi thôi. Tiếp lấy vật, Phó Tuệ vui vẻ một lát, đầu một chút một chút liền đánh lên buồn ngủ. Đại gia vì trở về bồi Phó Tuệ ăn Tết, hoặc nhiều hoặc ít mà đều mấy ngày không ngủ hảo, thấy nàng đánh tiểu khò khè cười ngủ liền nhanh chóng tan đi trở về từng người chỗ ở. Nay trong đó triệu dễ một nhà cùng lao thủ trưởng, phương vũ ở tại đức thắng viện, tống khải hải từ phó hủ trong lòng ngược đoạt lấy khuê nữ, mang theo thê nhi, tưởng quốc xương cùng lao gia tử trở về nghe triều viện. Tưởng lan tới, lao gia tử liền cấp nguyệt hạo nghỉ, làm hắn mang theo chút ăn tiết chuẩn bị an dùng hồi vừa xem viện chiếu cố hoa tuần đi. Ngày hôm sau, phó tuệ trận mắt tỉnh lại, hơi mang hương phấn mà từ trên giường bỏ dậy, sửa sang lại chính mình thu được lễ vật. Nhìn đến tưởng quốc xương cấp sổ tiết kiệm, Trần Chờ Hạ nàng vẫn là đưa cho Tường Lan, "Mụ mụ, ngài giúp ta còn cấp cứu cứu đi." Tường Lan mở ra nhìn hạ số lượng, đưa cho Tống Khải Hải, "Ngươi nói như thế nào? 4800, hẳn là tưởng quốc xương toàn bộ tích tụ, ngươi chưa thu, chờ hắn thành thân, còn cho hắn." Khuê nữ có hắn tống ra cùng phó gia dưỡng đâu, không cần lại trộn lẫn một cái tiến bảo. "Hành." Tường Lan không phải không đau lòng Khuê nữ, nàng chỉ là cho rằng dựa vào nàng cùng Tống Khải Hải tiền lương dưỡng cái khuê nữ xoa xoa có thừa hoàn toàn không cần người khác chi trợ đặc biệt là cái này người khác vẫn là mới vừa tương nhận còn không thân huynh trưởng sổ tiết kiệm sự giải quyết phó tuệ vui sướng mà chạy về phòng đem ra ra cấp ngàn nguyên bao lì xì một phân thành hai khác lại ôm khối tưởng cứu cứu cấp nguyên thạch gõ vang lên tống chạy phòng tống khải hải xuyên thấu qua cái cửa đem này hết thể xem ở trong mắt không khỏi cảm thán nói nhà ta quả quả trưởng thành ra có tiểu nữ sơ trưởng thành làm gia trưởng buồn ưng vui sướng tiêu nạo Nhưng từ Tống Khải Hải trong miệng nói ra lớn lên hai chữ, lại vô cớ mảnh đất cổ chua xót vị. Tường Lan đối với trưởng phu mắt trợn trắng, ngươi tưởng cũng thật xa, ta khuê nữ năm nay mới 7 tuổi, 7 tuổi, ta có thể đừng như vậy làm ra vẻ sao nói rất đúng giống ngay sau đó, khuê nữ liền ly bọn họ đi xa dường như. Tống Khải Hải còn không thể làm người cảm hoài một chút. Tống Trạch nhiều năm không có ngủ quá lười giác, thật vất vả ở đại niên mùng một lười sẽ giường liền bị mội mội tiêu lên. Quả quả tống Trạch không cam lòng nói ngươi bồi ca ca ngủ một lát đi, có chuyện gì, chờ ta ngủ no rồi lại nói. Ngủ no phó tuệ buồn bực nói ta càng ngủ càng đói, trước nay không ngủ no quá, ca ca ngươi là ở trong hộng ăn cái gì, ăn ngon sao. Tống Trạch cứng họng, thất bại nói hảo đi, ta tới nói nói ngươi này đặt ở trên mặt đất cục đá, là muốn cho ca ca giúp ngươi giải thạch sao. Không phải, là tặng cho ngươi tân niên lễ vật. Phó tuệ đem cục đá hướng trước mặt hắn đá đá, sau đó móc ra bao lì xỉ. Tống trạch ngó mắt hắn mội trên đầu nết lên tiểu ngốc mau, dối tay giúp đỡ đè đè, sau đó hồ nghi mà tiếp nhận mở ra, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền quái dị lên. Quả quả tống trạch ôm mội mội ở hắn bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ngươi có phải hay không sợ ta ghen ghét, ghen ghét ngươi được ra ra nhiều như vậy tiền mừng tuổi, lại được tưởng cứu cứu như vậy đa lễ vật. Nếu là ngươi được, ta không có phó tuệ nhíu nhíu tiểu mũi, rất là thành thật nói ta là sẽ ghen ghét, cho nên suy bụng ta ra bụng người phó tuệ đối hắn luôn vai. Ngươi có thể minh bạch sao? Ha ha, Tống Trạch bị Phó Tuệ tiểu bộ dáng trọc cười, ngược lại trong lòng lại ấm lại sắp lên, cảm ơn quả quả, bất quá không cần. Ngươi chê ít Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ lập tức bản lên, nghiêm túc nói Tống Trạch đồng chí, làm người không thể quá lòng tham, trừ bỏ tưởng cứu cứu cấp cục đá ta nhiều muốn hối, ra ra cấp tiền ta chính là cùng ngươi chia đều. Không, không phải ngươi tưởng như vậy. Tống Trạch đối mọi mọi biến sắc mặt cực nhanh, hơi có chút giở khóc giở cười, trên thực tế, đêm qua ngươi ngủ sao? Ra ra, ba ba cùng tưởng A-Z đều cho ta một cái bao lì xì, chính là tưởng cứu cứu cũng bao một cái cho ta, cho nên quả quả. Lấy tới không đợi tống Trạch nói cái gì nữa, phó tuệ tay nhỏ hướng trước mặt hắn một quán, đem ngươi ngày hôm qua đến bao lì xì đều lấy ra tới. Tống Trạch vẻ mặt ngộng bức mà đem bao lì xì đều đem ra, Lão ra tử cho 200, tống khải hải cho 100, tưởng Lan cho 50, tưởng quốc xương bao đại, là 500. 500-200-100-50 Tổng cộng 850 nguyên phó tuệ từng chương mà số quá sau đó cùng hắn ca mặt đối mặt, ngươi một chương ta một chương, phân đến cuối cùng dư lại một chương đại đoàn kết năm, nàng tự động phóng tới chính mình trước mặt, hảo, thu hồi đến đây đi. Cầm 430 nguyên, phó tuệ nhảy xuống sofa, tay nhỏ vung lên, hảo, ngươi mau rửa mặt đi, ăn cơm, chúng ta cho đại gia tặng lễ vật đi. Đêm qua mọi người trở về đột nhiên, phó tuệ nhạt hỏng rồi, uống lên không ít hoa nhưỡng, chờ thu xong lễ vật, đại não đều không ở tuyến. Tự nhiên không nghĩ tới đáp lễ việc này. Tông Trạch nhìn trên sofa nàng lưu lại 500 nguyên bao lì xì, cùng dưới chân cục đá, nhất thời cảm động không thôi, nước mắt rớt hốc mắt. Đúng rồi, Phó Tuệ đỡ khung cửa quay đầu lại, cường điệu nói đừng quên ngươi về sau tiền lương, mỗi tháng muốn đem đầu to gửi trở về cho ta, biết không? Tông Trạch. Xem hắn tựa hồ còn không có minh bạch, Phó Tuệ trợn trắng mắt, rất là ngạo kiều nói 10 đồng tiền liền muốn làm ca ca ta, đừng làm mộng tưởng hão huyền, ta chính là thực quý. Này Đây là cái gì mạch não? Một nhà năm người ngoài ra còn thêm một cái tưởng cốt xương, mới vừa dùng bãi bữa sáng, Tổng trưởng kỳ liền mang theo thê nhi lại đây. Hai người nhi tử Tống Văn Hạo, 25 tuổi, ở tỉnh bên bộ đội tham gia quân ngũ, ngày hôm qua buổi chiều mới nghỉ trở về, vừa đến quân khu đại viện ra, biết được lao gia tử cùng tiểu đường muội cũng ở kinh thị, liền đề ra đổ vật lại đây. Cho nên phó tuệ đây là lần thứ 2 thấy hắn, là cái trầm mặc ít lời thanh niên, đại ca. Tân niên vui sướng bao lỉ xì lấy tới. Quả quả không đợi Tống Văn Hạo phản ứng, Tống trạch Kỳ theo muội muội vội đứng ở Tống Trường Kỳ cùng Đỗ Nhược trước mặt, muốn ấn trình tự tới. Phó Tuệ biết nghe lời phải đại bá, đại nương, tân niên vui sướng bao lỉ xì lấy tới. Bị bệnh một hồi, Đỗ Nhược cả người đều tựa già rồi 10 tuổi, ngay cả phản ứng đều có chút chậm, chậm rãi móc ra chuẩn bị tốt bao lỉ xì, quả quả, tân niên vui sướng. Tống Trường Kỳ cũng để một cái lại đây. Phó Tuệ nhất nhất tiếp nhận, mắt sáng rực lên. Theo bản năng mà liền muốn triệt khai nhìn xem, Tống Trạch tuy rằng không cùng đại phòng như thế nào ở Trung Quá, nhưng thông qua mười mấy năm quan sát, nhiều ít vẫn là hiểu biết một chút, lại nhìn ra một chút bao lì xì độ dày, trong lòng đã nắm chắc. Sợ muội muội chê ít sẽ ngứa ra kinh người, đại gia trên mặt nàn kham, Tống Trạch vội đẹ lại muội muội triệt bao lì xì tay, còn có đại ca tịch thu đâu. Tống Văn Hạo đảo không nghĩ nhiều, đem bao lì xì lấy ra tới đưa cho phó tuệ, quả quả, tân niên vui sướng. Ha ha, Phó Tuệ Mỹ tư tư mà nhìn lại tới tay ba cái bao lì xì, hướng áo khoác trong túi một tắc, "Đi, chúng ta đi lấy lễ vật." Nói, một tay rắc một cái ca ca tay, hướng nàng phòng đi. Tống Văn Hạo nghi hoặc mà nhìn về phía đường đệ. Quả quả ngày hôm qua thu trong đại viện rất nhiều trưởng bối lễ vật, nàng tưởng chuẩn bị vài thứ mang chúng ta đi đáp lễ. Theo lý là không cần, bất quá hắn xem ra ra, lão ba cùng tưởng gì cũng chưa ngăn cản, hắn cũng liền tùy muội muội. Ta Tống Văn Hạo bước chân một đốn, Ta liền không đi. Hắn Minh Bạch tiểu đường ngồi cùng đường đệ hảo ý, chỉ là tiểu nữ Nhi đáp lễ, mang theo bọn họ hai huynh đệ qua đi ai ra bái phỏng, quá cố tình. Thời khắc chú ý tam huynh muội đỗ nhược, lập tức liền nóng nảy, "Văn Hạo, đi theo ngươi đệ muội cùng nhau cấp các gia trưởng bố túi chào năm đi." Đáp lễ, "Ta tống Văn Hạo Minh Bạch mẫu thân ý tứ, làm hắn mượn cơ hội này ở các vị thủ trưởng trước mặt lưu cái ấn tượng, hoặc là kết giao vài vị cùng thế hệ bằng hữu." Chỉ là biết rõ nhà mình tình huống hắn thật sự làm không tới, hắn không nghĩ cấp gia gia để muội mất mặt. Gia gia mang theo muội muội có thể ở lại tiến tím đình các, hắn tuy không biết cụ thể nguyên nhân, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ sở trụ vị trí, hắn suy đoán hai người ở tím đình các tình cảnh hơn phân nửa sẽ không quá hảo. Tiểu muội tuổi nhỏ, hơn nữa lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, muội này được vài phần tím đình các các trưởng bối sủng ái, đã là chuyện may mắn, vạn không có hắn chạy tới kéo chân sâu đạo lý. Văn Hạo lao ra tử mở miệng nói nghe ngươi mẫu thần, đi thôi. Ra gia Tống Văn hạo khiếp sợ đến thay đổi sắc mặt. Đại ca phó tuệ túm hạ hắn tay, bất mãn nói làm ngươi giúp điểm hội, sao, ngươi còn không muốn à. Nếu không phải có tối hôm qua trải qua, Tống Trạch biết chính mình chỉ sợ sẽ so đại ca cố kỵ càng nhiều, ca, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, tiểu muội đều sốt ruột chờ Tống Văn hạo xả môi xoa xoa phó tuệ trên đầu nụ hoa, than nhẹ đi thôi. Đợi chút lời nói việc làm gian hắn nhiều chú ý điểm, như thế nào cũng không thể làm người có loại bị leo lên cảm giác. Hừ. Lại xoa ta đầu, mặt trên nụ hoa đều phải bị xoa tan. Phó tuệ trụt bay hàn tay, nạo kiều mà đi trên bậc thang đẩy ra chính mình cửa phòng. Hai huynh đệ đều là lần đầu tiên tiến phó tuệ phòng, theo bản năng mà liền đánh giá lên, sofa, trường kỷ, cây xanh, đa bảo các, trên tường tản ra mạc hương tranh chữ. Dư quang đảo qua trên tường một bộ chữ to, Tống Văn Hạo nhìn quen mắt, không khỏi đến gần chút, chờ thấy rõ phía dưới con dấu là hoảng, trong lòng chấn động, lao thủ trưởng bản vẽ đẹp. Nghe phụ thân nói. Gia Gia cùng lão thủ trưởng quan hệ không tồi, trong nhà có hắn lão nhân ra bản vẽ đẹp, nói đến cũng không kỳ quái, chỉ là liền như vậy bị tiểu muội treo ở nàng tiểu thính trên tường. Tống Văn Hạo cảm thấy hắn đến một lần nữa xem kỹ một chút, tiểu muội ở nhà địa vị, hoặc là ở Gia Gia trong lòng chiếm tỉ trọng, muốn đưa lễ vật ở phòng ngủ, Phó tuệ đẩy cửa ra đi vào đi lấy, sợ đồ vật quá nhiều quá nặng, Tống Trạch cùng qua đi hỗ trợ. Tương so với tiểu đại sảnh giản lược mà lại không mất văn nhã bố trí, Phó Thụy phòng ngủ ấm áp nhiều cát hoa song lăng trước nhất hồng nhất bạch song sa nhẹ vãn xuyên thấu qua phía trước cửa sổ quang chỉ thấy trang đài thượng mở ra trang hộp một thủy đầu hoa cùng tinh lượng vật phẩm trang sức tống trạch ánh mắt từ trang hộp thượng rời đi dư quang thoáng nhìn gỗ đỏ giường sụp thượng đỏ thấm màn lụa lụa rũ ngọc hoàn vãn khởi một góc lộ ra trên giường tương phi gối mềm cùng sát chặt gấm ca ca phó tuệ mở ra tủ quần áo phía dưới ngăn kéo hướng tống trạch vây vây tay người giúp ta đem bên trong hai cái gỗ đàn hộp ôm ra tới gỗ đàn hộp làm được tinh xảo Ôm phân lượng lại không nhẹ, tống trạch hiếu kỳ nói quả quả, bên trong chính là cái gì à? Ta chế dược. Đây là ngươi cho đại gia chuẩn bị đáp lễ tống trạch kinh hỏi. Đúng vậy. Tống trạch vỗ chán thở dài quả quả, không ai nói cho ngươi sao. Đại niên mùng một, có thể không xem bệnh liền không xem bệnh, có thể không uống thuốc sẽ không ăn dược, ngươi còn cho người ta đưa dược, ai? Đem hộp một lần nữa bỏ vào trong ngăn kéo, tống trạch khuyên nhủ quả quả, chúng ta đổi một cái đương lễ vật đi. Vì cái gì a phó tuệ không cao hứng mà nhăn lại mi, ta luyện chế đã lâu, còn đem từ quan bác sĩ kia kéo tới dược đều dùng tới, phí ta láo đại kính đâu. Cái gì quan bác sĩ, cái gì dược, tông trạch có nghe không hiểu, chỉ đương nàng tiểu nữ hài chơi đóng vai gia đình méo mấy cái bùn viên, tìm lao ra tử muốn cái hảo hộp trang, quả quả, bữa sáng chúng ta có phải hay không ăn bánh trôi. Phó tuệ gật đầu, nghe hắn tiếp tục nói, bánh trôi bề ngoài tròn tròn, đại biểu toàn gia đoàn viên, nội bộ bao các kiểu quả khô cùng đường ăn nào Ngụ ý tương lai một năm chúng ta sinh hoạt đều ngọt như mật đường. Dược, mọi người ở cái dạng gì dưới tình huống mới có thể dùng đến nó, có phải hay không sinh bệnh, ăn vào trong miệng có phải hay không thực khổ? Quả quả, ngươi đại niên mùng một cho người ta đưa dược, đơn ngụ ý thượng liền rất không tốt. Là có điểm phó tuệ không phục nói bất quá ta dược không khổ a. Quả quả, ngươi nếu là kiên trì, ta có thể sửa cái thời gian đưa, ngươi xem qua tháng riêng lại đưa nhưng hảo. Khi đó, liền tính vài vị nhận được một phen bi đất tử cũng chỉ sẽ kinh ngạc cười đi. Hảo đi phó tuệ rất là chán nản đúng rồi đối thủ chỉ, nghĩ muốn đổi cái gì tới đưa. Quả quả tống văn hạo nhìn đa bảo các mặt sau loại ở chậu hoa cà chua, tây hồng phế đều trường đỏ, ngươi như thế nào không chích ra. Tây hồng phế phó tuệ linh quang trận lõe, có, ca ca chúng ta vào núi. Vào núi tống văn hạo, tông trạch đều là sừng suốt, chỉ cảm thấy tiểu mội nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Đúng vậy, phó tuệ mới mặc kệ hai người cái gì biểu tình đâu, một tay kéo một cái ra phòng tìm ra trong nhà sọt so tre, sẻng làm hai người lấy thượng, chính mình chiêu bạch cẩn ra tới, xoay người nhảy lên hắn sống lưng, chấn cánh tay vung lên xuất phát. Nhìn từ trong khách phòng ra tới một lưu động vật, đặc biệt là hai chỉ lang, Tống Văn Hạo theo bản năng mà liền chiều chính mình bên hông sờ soạn qua đi, sau đó tự nhiên là sờ soạn một tay không, đừng nói nghỉ xuống ông muốn nộp lên, chính là mang theo hồi kinh, tiến tím đỉnh các phía trước, cũng muốn bị cảnh vệ đội người với cổng lớn soát người khấu hạ. Đại ca Tống Trạch vô vô vai hắn. Trân An nói đừng sợ, này đó đều là quả quả ở trên núi từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu. Quả quả không bị tiểu thúc nhận nuôi trước, là quê quán trên núi một người tiểu Nico. Cái này hắn biết, chỉ là không nghĩ tới, lớn lên ở trong núi nàng sẽ coi nhất bang động vật bằng hữu. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại đau lòng đi lên, thử nghĩ nếu có người cùng nàng chơi, nàng lại như thế nào cùng các con vật làm bằng hữu. Ba người mang theo một đám động vật ra cửa lên núi, động tính tự nhiên không nhỏ. Hoa tuần triển khai tinh thần lực hướng ra ngoài nhìn mắt. Bưng trong tay văn kiện, một bên cầm lấy áo khoác an mặc đi ra ngoài, một bên hỏi bưng trà tiến vào Nguyệt Hạo quả quả muốn vào sơn, ta bồi nàng đi, ngươi muốn hay không theo tới. Nguyệt Hạo bưng lên trong tay linh trà một ngụm uống tiến, muốn có hoa tuần ở, mấy người một đường thông suốt mà, lướt qua tiểu hà trên núi hai nơi cảnh vệ trạm kiểm soát, tiến vào thanh hà sơn. Vừa tiến vào rừng rậm, phó tuệ trên cổ tay bàn tiểu tấn liền hoạch một tiếng bò lên trên nàng đầu vai, chủ nhân, ngươi muốn tìm cái gì? Hoa cỏ sinh đẹp hoa cỏ, dựa không thể đưa, đặc biệt đẹp hoa cỏ tổng có thể đi. Tiểu Tân tinh thần lực đảo qua, cả tòa Thanh Hà Sơn liền tấn đập vào mắt đế, nơi nào có cái gì lại rõ ràng bất quá. Cùng chi đồng thời, trừ bỏ phó tuệ cưới bạch cẩn không hề ảnh hưởng, Tôn Ngộ, Tiểu Lang, hồng hồ sợ tới mức chân mềm nhũn, bị rạp xuống đất, rồng bay bang một tiếng từ không trung rớt xuống dưới, Hoa Tuần, Nguyệt Hạo còn hảo, Tống Văn Hạo, Tống Trạch kế động vật lúc sau, đôi tay chống đất, đơn đầu gối giòn hã Tiểu tấn phó tuệ quát còn không mau đem uy áp liêm đi. Ha, cái kia ta không phải cố ý. Tiểu tấn trên đầu tiểu rắc làm nũng tưởng mà cọ cọ phó tuệ gương mặt, nói sang chuyện khác nói chủ nhân, không biết có phải hay không ta lần trước tại đây hóa rồng nguyên nhân, ta phát hiện này thanh hà trên núi linh khí, so chúng ta trụ tím đỉnh các muốn nồng đậm mấy lần, động thực vật biến dị khai trí cũng không ít. Bình thường, phó tuệ xuyên thấu qua đỉnh đầu cành lá, nhìn hạ hiện tại ngày, phân phó nói xem có hay không nở rộ hoa cỏ. Tìm ra báo cáo hạ vị trí Ly này 10 km 16 giờ phương hướng có một gốc cây nở rộ quỳ lan Ly quỳ lan trăm mét xa chính phía trước có chỗ huyền ngai Ngay hạ chẳng những có các loại phong lan Còn có vài loại chân quý dược liệu Mặt khác Phó tuệ nhướng mày Nói Đấy vực hoạt động Còn có một đầu bạch hổ Nga nàng còn tưởng rằng có cái gì đâu Nguyên lai là chỉ lao hổ A Chủ nhân tiểu tấn ánh mắt phức tạp nói hắn hai hiếp cố lấy hai cái bao Nhìn như là biến dị Ngài nói hắn không phải là muốn mọc ra một đôi cánh đi. Nga phó tuệ trong mắt hiện ra mặt hứng thú, chúng ta đi xem. Ngài, ngài sẽ không tưởng lại thu một cái linh sủng đi tiểu tấn chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, trong lòng liền nổi lên toan. Sẽ không? Phó tuệ cùng hắn tâm ý tương thông, trấn an mà sờ sờ hắn trên đầu rác, nếu thật là biến dị linh sủng, hoa thúc thúc so với ta càng cần nữa. Theo này giới linh khí hồi phục, tương lai sẽ nhân tài bị ra, hoa tuần làm ẩn sĩ gia tộc dẫn đầu người. Nếu không thể gắng sức đuổi theo, vẫn luôn chiếm cứ lãnh đạo vị trí, hắn cùng triệu gia gia tình cảnh khăm ưu. Thanh Hà trên núi trừ bỏ này chỉ biến dị Bạch Hổ, còn có khác biến dị động vật sao. Vừa rồi lực chú ý đều đặt ở thực vật thượng, có thể chú ý tới Bạch Hổ cũng là vì cách hắn không xa có vài quặng nở rộ hoa cỏ. Ngài chờ một chút, ta nhìn nhìn lại. Tiểu tấn triển khai tinh thần lực lại đối Thanh Hà Sơn quét một lần, nội Sơn có một toa ba con kim điêu, mới vừa trang tròn, trên người linh khí quanh quẩn. Phó tuệ hơi hơi gật đầu, quay đầu chiều sau hỏi hoa thúc thúc, đại ca các ngươi vẫn khỏe chứ. Hoa Tuân lắc lắc đầu, dừng ở tiểu tấn trên người ánh mắt không khỏi nhiều phân kính sợ, người tu hành đó là như thế, cường giả vi tôn. Tống văn hạo, tống trạch giáp xuống trong lòng kinh hãi, tránh đi phó tuệ trên vai tiểu tấn, đối nàng lắc lắc đầu, không ngại. Nguyệt hạo nghe vậy nhưng thật ra đối này hai huynh đệ xem trọng liếc mắt một cái, không vì cái gì khác, chỉ vì bọn họ tâm tính, tự hỏi ai nhìn đến dài quá rắc kim sắc con rắn nhỏ. Cảm thụ được từ trên người hắn phát ra huy áp sẽ không mở miệng thét chói thai hoặc là tò mò mà tìm hỏi, tham lam mà muốn chiếm hữu. Nhưng này hai anh em từ trên mặt đất lẫn nhau ngâng bỏ lên, không hỏi nhiều một tiếng, nhiều xem một cái, chỉ là này phân ẩn nhẫn, liền đáng giá hắn Nguyệt Hạo thưởng thức. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi phó tuệ hướng phía trước chỉ chỉ, 10 km ngoại, 16 giờ phương hướng, có ta muốn phong lan. Linh cẩm Hoa tuần, Nguyệt Hạo là người tu hành. Chạy như bay giàn công pháp vận hành với dưới chân nhưng nhanh như tia chớp, ngộ không, tiểu lang trở vào núi rừng vậy như dạo nhà mình hậu viện, giải khởi hoan tới cũng là không chậm đoàn người cũng liền tống văn hạo cùng tống trạch yêu cầu đại gia không ngừng nhân lượng. Hai huynh đệ tuy cũng ở trong quân, bởi vì cấp bậc quá thấp, đối với trong quân thần bí hoa tổ, đó là liền nghe cũng chưa nghe qua, càng không nói đến cái gì ẩn thị gia tộc, cho nên cũng liền không quen biết hoa tuần, nguyệt hạo hai người. Sơ mùng một thấy xem hai người khí độ. Hai anh em còn tưởng rằng là tím đỉnh các nhà ai bồi dưỡng người thừa kế, trong lòng còn từng một lần cảm khái tiểu muội may mắn, có thể giao cho nhân vật như thế. Hiện tại, theo đối núi rừng thâm nhập, hai người cảm thấy đi, bọn họ giống như người được cái gì thiên đại bí mật, thử nghĩ người nào có thể mặt không đỏ khí không xuyến mà chạy như bay như gió, còn có muội muội dưới thân bạch lang, cũng không là cái gì đơn giản núi rừng đầu lang đi. Trong bất chi bất giác hai người nhìn về phía hoa tuần, nguyệt hạo, phó tuệ ánh mắt, dần dần mà kính sợ lên. Ngược lại bọn họ đối lão già tử mang theo phó tuệ trụ tiến tím đình cất, giống như cũng có suy đoán. Tới rồi, từ bạch cẩn trên người nhảy xuống, phó tuệ mang theo tiểu tấn triều quỷ lan nơi vị trí đi đến. Quỷ hoa lan hình mờ mịt kỳ lạ, màu sắc và hoa văn trắng bệnh, lay động ở đầu mùa xuân trong gió tựa một cái ưu linh. Đại ca phó tuệ hướng Tống Văn Hạo vẫy vây tay, ngươi tới đem nó đào ra, chưa chút thổ, cẩn thận một chút đừng bị thương căn cẩn. Hảo, Tống Văn Hạo không quen biết quỳ lan. Bất quá xem muội muội bên người vị này, nguyệt họ lão giả, một bộ yêu quý coi trọng bộ dáng, nghĩ đến hẳn là cái gì danh phẩm. Tống Văn Hạo cầm sẻn tới đào, Tống Trạch dự tiến lên hỗ trợ. Nhị ca Phó Tuệ gọi lại hắn, chỉ chỉ hơn 10 mét ngoại một mảnh cây bạch dương lâm, bên kia có mấy đóa đầu khỉ nấm, ngươi đi trích tới, giữa trưa trở về chúng ta nấu canh uống. Phó Tuệ cùng hai cái ca ca khi nói chuyện, hoa tuần tinh thần lực đã chiều trăm mét ngoại huyền nhai chô giò xét đi. Huyền nhai bể sâu chừng trăm thước. Hán tinh thần lực không đạt được cái đáy, tự nhiên cũng liền không có tìm được bạch hổ. Chỉ từ huyền trên bờ không, quét mắt phía dưới xanh un tươi tốt thảm thực vật. Hoa thúc thúc phó tuệ gọi bạch cẩn tiến lên, chúng ta đi nhai hạ nhìn xem đi. Chúng ta không mang dây thường dư quang đảo qua phó tuệ đầu vai. Hoa tuần im miệng. Không sợ, chúng ta có tiểu tấn. Phi thân nhảy lên bạch cẩn phía sau lưng. Phó tuệ nhìn về phía tống văn hạo cùng còn không có rời đi đi thải đầu khỉ nấm tống trạch. Đại ca nhị ca, đào thảo quý lan, hái được đầu khỉ nấm. Các ngươi liền ở bên này chờ, đường hướng bên vách núi đi. Phó tuệ sợ tiểu tấn biến thân bay lên hoặc là nhai hạ bạch hổ chu lên khởi, sẽ dọa đến bọn họ. Ngộ không, giống bay, sóc các ngươi đi theo ta nhị ca, tiểu lang, hồng hồ các ngươi bồi ta đại ca. An bài hảo hai vị ca ca cùng một chúng tiểu động vật, phó tuệ nhìn về phía Nguyệt hạo, Nguyệt bà bá, ngươi theo chúng ta đi xuống, vẫn là lưu tại mặt trên. Nguyệt hạo ra tới khi, biết phó tuệ vào núi tới đào hoa cỏ, cũng đi theo bối cái sóc che. Mang theo đem tiểu quốc, hắn nắm thật chặt trên vai sò mang, ta và các ngươi đi xuống. Hành phó tuệ một phách bạch cẩn bối, đi thôi. Trăm mét khoảng cách, trong chớp mắt ba người một lang liền tới rồi trên vách núi. Tiểu tân phó tuệ rứt lời, nàng trên vai kim sắc tiểu long phi thân mà xuống, với nhai hạ giãn ra thân mình biến đại. Phó tuệ nhìn hạ hắn ly bên vách núi độ cao, hướng hoa tuần nguyệt hạo gật gật đầu, hoa thúc thúc, nguyệt bá ba chúng ta đi thôi. Chờ phó tuệ vỗ vỗ bạch cẩn cái chán, sau đó phi thân đi xuống nhảy. Dừng ở Tiểu Tấn trên đầu, duỗi tay đỡ hai cái long giác. Hoa Tuần cùng Nguyệt Hạo nhìn nhau, trước sau đi xuống nghẻ dựng, phủ ở Tiểu Tấn trên lưng, ôm chặt lấy hắn vòng eo. Nhận thấy được mặt sau hai người đã ngồi ổn, Tiểu Tấn rung đuôi đắc ý, một cái xoay người chiều đáy vượt đắp xuống. Ngài hạ có một cái hà, bờ sông ly cây rừng có đoạn khoảng cách, Tiểu Tấn cực đại thân mình ngừng ở bờ sông trên không, cách mặt đất ước có 5 mét chỗ. Phó Tuệ trước một bước nhảy xuống tới, Hoa Tuần, Nguyệt Hạo theo sát sau đó. Tiểu tấn thân mình co rụt lại, phục lại rừng ở phó tuệ đầu vai. Chủ nhân tiểu tấn tinh xảo nho nhỏ đầu, chiều một phương hướng rối rui, Kia bạch hổ liền ở 21 giờ phương hướng trong sân đậu. Phó tuệ gật gật đầu, mặt hướng hoa tuần, hoa thúc thúc, tiểu tấn phát hiện một đầu bạch hổ, chúng ta đi xem đi. Bạch hổ hoa tuần nghi hoặc nói quả quả là muốn mang trở về dưỡng sao. Không phải, kia bạch hổ là ta chuẩn bị đưa cho ngài lễ vật. Ta. Nguyệt hạo tựa nghĩ đến cái gì, kích động nói chính là khai linh trí còn không phải quá xác định không có chính mắt nhìn thấy phó tuệ không nghĩ cho người ta quá lớn hy vọng thiếu chủ hoa tuần hơi một gật đầu đi đi xem tiểu tấn xuống dưới thời khắc đó cứ việc thu liệm trên người uy áp bạch hổ vẫn là sợ tới mức xúc ở trong động run bần bật phó tuệ ý bảo hoa tuần tự mình vào động đến nỗi là nhận lấy đơn thuần mà đương cái toại kỵ vẫn là lập khế ước trở thành kẻ vai chiến đấu đồng bọn vậy không phải phó tuệ quan tâm bạch hổ nhân tiểu tấn hóa rồng khi bầu trời tưới xuống linh vũ mà khai linh trí Biến dị với hai lạc thượng mọc ra hai cái nổi mụn, cho nên hắn đối Tiểu Tấn ở sợ hãi rất nhiều, thiên nhiên còn nhiều phân thân cận, chờ Hoa Tuần vào động, hắn nhẹ người Hoa Tuần trên người thuộc về Tiểu Tấn Long Tức, trong lòng càng là thằng không dậy nổi nửa phần địch ý tới. Thỉnh thoảng, Hoa Tuần liền cưỡi Bạch Hổ đi ra. Thiếu chủ Nguyệt Hạo gần như cùng tay cùng chân mà chạy vội tới một người một hổ trước mặt, ánh mắt cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm Bạch Hổ hai lạc chỗ cố lấy, biến dị thú? Là biến dị linh thú. Hoa Tuần thuận thuận Bạch Hổ trên đầu lông tóc Hắn khai linh trí. Thật sự Nguyệt Hạo thanh em run rẩy, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Linh thú a phải biết rằng toàn bộ ẩn thị tu chân giới, trừ bỏ Vân gia có một con Khai linh trí bạch hồ, nhưng lại vô đệ nhị chỉ linh thú. Ân. Hoa Tuần bên môi không khỏi xả ra cái độ cung, nhìn Phó Tuệ, trinh trọng nói quả quả, cảm ơn ngươi. Ngai hạ độ ấm muốn so mặt trên cao mười mấy độ, nơi nơi đều là một bộ xuân về hoa nở bộ dáng, Phó Tuệ lực chú ý không khỏi liền đặt ở kia ẩn ở lá xanh hạ quả giai thượng. Nghe được Hoa Tuần nói lời cảm tạ, cũng chỉ là tùy ý mà xua xua tay, không tạ. Hoa thúc thúc, ngươi mau xem kia trái cây, đỏ rực thật là đẹp mắt. Ha ha Hoa Tuần cười lắc lắc đầu, sùng nhị nói quả quả là thèm ăn đi. Ân Phó Tuệ cũng không làm ra vẻ, đã lâu không ăn đến mới mẻ trái cây. Đương nhiên cả chua ngoại trừ. Nguyệt hạo bông xót tre, hái được phiến đại la cây, đó là thứ bao, lại kêu phúc bồn tử, chua ngọc vị, ta đi trích. Phó Tuệ dấm lên trên mặt đất hủ diệp, theo đi lên. Hoa tuần nhưng không quên vào núi tới chủ yếu mục đích, triển khai tinh thần lực, hắn tìm một gốc cây nở rộ xuân lan, hai cây mạc lan, một gốc cây thất sắc hoa trà. Cầm cái quốc tiểu tâm mà nhất nhất mang thổ đào khởi, hoa tuần dùng đại lá cây tiểu tâm mà cho chúng nó gói kỹ lưỡng hệ dễ bùn đất, sau đó từng cây song song bỏ vào sọ tre. Tại đây trong lúc, bọn họ cũng gặp một ít thảo dược, bất qua ai cũng không núp đích. Từ nhai hạ đi lên, phó tuệ nhìn hạ ngày, thời gian không còn sớm, đại ca nhị ca, các ngươi khi nào lý kinh Tống văn hạo, tống Trạch nhìn nhau, không rõ muội muội dụng ý, chỉ thành thật nói ta sơ tam đi. Ta ngày mai tùy ta ba cùng tưởng gì cùng nhau đi. Thời gian có điểm khẩn, phó tuệ lập tức phân phó nói hoa thúc thúc, ngài đem trên lưng sọt che bông, nguyệt bá bá đem ngài trong lòng ngược bọc quả dại cũng bông, các ngài hai người một người mang một cái ta ca, chúng ta tiến nội thâm. Ngộ không, ngươi mang theo bọn họ mấy cái lưu lại, nhìn vài thứ. Nơi này thượng có tiểu tấn long tức, không có mặt khác động vật dám xâm nhập, không xem cũng không quan hệ Chỉ là nàng đuổi thời gian, bởi vậy một hồi mà dẫn dắt chúng nó đi theo chạy vội, đại gia trừ bỏ mệt vẫn là mệt, không cần thiết. Mới vừa thu bạch hổ, hoa tuần chính mình kỵ ngồi còn không tha đâu, lại nào bỏ được cấp người ngoài ngồi, vì thế hắn kẹp tống chạy, mang theo bạch hổ đi theo phó tuệ mặt sau. Dắt tống văn hảo chạy như bay nguyệt hảo không cảm thấy có cái gì không đúng, linh thú hi hữu chân quý, nhà ai được bỏ được cười ở dưới thân. Phó tuệ quay đầu thấy, nhịn không được che dấu mắt, không nỡ nhìn thẳng. Giờ khác này hoa tuần ở trong lòng nàng hình tượng đột nhiên cấp hàng từ cao lanh chuyển hướng về phía Xuân manh. một đường nhanh như điện chớp năm người một con rồng một hổ một lang thực mau liền vào nội sơn đứng ở vách đá hạ phó tuệ chiều thượng buông tay xuống dưới đi nàng dung chính là Vu ngữ âm điệu mềm nhẹ đến giống ở bên thai lẩm bẩm mang theo cổ thần bí lực lượng làm người không thể nào kháng cự ba con đấu điêu với bích động chiều hạ xem xét đầu thấy rõ ba con đấu điêu bộ dáng cùng mặt khác nhóm trong mắt biểu đạt nội dung. Nguyệt Hạ hốt ho cứng lại, khai linh trí ba con đều khai linh trí, không người để ý đến hắn kinh hô. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Hạ Truy ấu điêu trên người, Kim điêu ván trường, sinh ra ba tháng sau mới có thể mọc ra lông chim, hiện tại cùng cái vô mao thịt gà, sao có thể phi? Rồi tay tiếp được, Phó Tuệ tùy tay hướng Nguyệt Hạo trong lòng ngực một ném, lại mở ra tay, đệ nhị chỉ Phó Tuệ cho Tống Văn Hạo. Ốu điêu sống xuất thấp, khai linh trí Ốu điêu cũng không ngoại lệ, đệ tam thực lượng, Phó Tuệ dơ nhìn về phía Tống Trạch, ca ca mang về ngươi không nhất định có thể nuôi sống, lưu lại khẳng định là chết, ngươi muốn sao? muốn tống trạch liền do dự một chút đều không có, liền miệng đầy đồng ý. nếu không nguyệt hạo phủ trong tay hấu điêu, có chút không tha nói ta cùng nhị thiếu đổi đi. sắp thật thay đổi sẽ càng tốt, tống trạch là một cái binh, về đơn vị sau khẳng định không thể tự tay làm lấy mà chiếu cố điêu nhi, mà trong tay tiểu gia hỏa thể nhược đến hơi một khinh thường liền sẽ ngỏn củ tỏi. không cần tống trạch cự tuyệt nói, nhị thiếu lại há mồm, nguyệt hạo đã phóng bình tâm thái. Việc nào ra việc đó nói kia Điêu Nhi thân thể yếu đuối, chiếu cố lên nhất định phải có sung túc thời gian cùng sức chịu đựng. So sánh với công tác của ngươi chức vị, ta cảm thấy dương hắn, ta so ngươi càng thích hợp. Nói thật, thật vất vả ở hiện thực, mà không phải ở sách vở sách cổ nhìn thấy ba con Linh Điêu, cái nào chết non, hắn đều không được. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có hoa tuần, thay đổi đi. Phó Tuệ suy nghĩ một chút, cũng đi theo gật đầu đồng ý. Nguyệt Hạo đem trong tay hấu Điêu giao cho Tống Trạch, Từ phó tuệ trong tay tiếp nhận chính mình kia chỉ, sờ sờ tiểu tâm mà bỏ vào trong lòng ngực. Tống Văn hạo Tống Trách thấy đang chuẩn bị làm theo, bị phó tuệ ngăn lại, chờ một chút. Hoa thúc thúc, phiền thoái ngài cùng bọn họ nói nói, Linh cầm tồn tại lịch sử. Chờ hoa tuần nói xong, phó tuệ cho bọn họ một lát giảm sóc, hiện tại các ngươi có bằng lòng hay không, cùng các ngươi trong tay đều nhi ký xuống bình đẳng khế ước. Nghe được bình đẳng khế ước bốn chữ, hoa tuần cả kinh, hắn không nghĩ tới. Phong Lan chậu hoa Chủ tớ khế ước, làm chủ nhân nhân loại đối linh sủng có được tuyệt đối sinh sát quyền. Mà binh đẳng khế ước, Hoa Tuần nhìn Tống Thị huynh đệ, không phải tu giả, thân vô linh lực, một khi sủng vật kim điêu trưởng thành lên, muốn rời đi hoặc là phệ chủ, hai người tuyệt không phản kháng ngăn cản năng lực. Liên tính này hai dạng sẽ không phát sinh, hằng ngày ở trung trung, Tống Thị huynh phàm là muốn kim điêu làm chút sự, như tham gia chiến đấu hoặc là hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, cũng tất yếu tranh đến kim điêu tự nguyện mới được. Nói thật, vô luận là Hoa Tuần, vẫn là Nguyệt Hạo, Đều không rõ Phó Tuệ vì sao có như vậy quyết định. Tựa phát giác hoa tuần, Nguyệt Hạo trong nháy mắt kinh ngạc, Tống Trạch hỏi, quả quả, trừ bỏ bình đẳng khế ước còn có cái gì khế ước sao? Có tiếp theo, Phó Tuệ liền đem chủ tớ khế ước nói một lần. Chúng ta không thể thêm chủ tớ khế ước sao hỏi ra lời này, Tống Trạch lòng có nháy mắt đình ngại, nói thật, tương so với bình đẳng khế ước chủ tớ khế ước quá mê người, Kim Điêu một khi trưởng thành, lại ra nhiệm vụ chẳng khác nào nhiều cái phù hợp chính mình tâm ý sẽ không phản kháng chiến đấu giúp nữa. Hoa tuần con ngươi lué lué, hắn cho rằng hỏi ra lời này sẽ là Tống Văn Hạo, không nghĩ tới ngược lại tựa nghĩ đến cái gì, hắn nhoẻn miệng cười. Cũng là, Tống Khải Hải đa trí gần yêu, làm việc thích lưu một tay, người như vậy tựa như rừng cây cô lang, rất khó tín nhiệm người khác, mà Tống Trạch làm hắn hài tử, từ hắn thân thủ giáo dưỡng lớn lên, lại như thế nào dễ dàng tin tưởng không như thế nào cùng chi tướng chỗ quả quả đâu. Có thể... Đối này phó tuệ nhưng thật ra không sao cả, nàng chỉ là cho rằng bọn họ sinh ở kiến quốc sau hòa bình niên đại cùng chiến loạn so sánh với, nên mỗi người bình đẳng mồm to hào, tư tưởng thượng sẽ càng thiên hướng với bình đẳng khế ước. Phó tuệ đáp ứng quá sang khoái, tống Trạch nhất thời lại do dự không xác định lên. Tiểu muội Tống Văn Hạo ôm trong lòng lực hắn tiểu điêu tiến lên, "Ngươi giúp ta cùng tiểu điêu dám đính bình đẳng khế ước đi." Hoa Tuần khẽ miệng một câu cười khẽ lên, "Này một đôi huynh đệ thật là có ý tứ." Phó tuệ gật gật đầu, làm Tống Văn Hạo vươn tay Vũ lực ở hắn lòng bàn tay thượng một hoa, bài trừ một giọt huyết, sau đó đầu ngón tay đối kia viên huyết châu nhẹ nhàng bắn ra, làm nó phiêu ở không trung. Cùng chi đồng thời, phó tuệ một cái tay khác bay nhanh mà từ kim điêu chảo thượng sẽ qua, đôi tay bay nhanh kết ấn, hai giọt huyết với không trung giao hòa lại chia lịa, cuối cùng vèo một tiếng, chui vào một người một điêu giữa mày. Tượng trưng cho bình đẳng khế đước đồ văn, với một người một điêu giữa mày chợt lóe lướt qua. Theo khế đước sinh thành. Tống Văn Hạo chỉ cảm thấy vãng tích vắng vẻ nội tâm, dường như bị một cổ dòng nước gấm lấp đầy, trong đầu cũng nhiều chút thuộc về tiểu điêu mơ hồ ý thức, cảm giác này thật sự là huyền diệu khó giải thích. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Sinh tử tương giao, lấy mệnh tương thác nhẹ vô về tiểu điêu đầu, Tống Văn Hạo nhìn về phía tống trạch, tiểu đệ, này bác tự là ta cùng tiểu điêu ký kết khế sau chân thật cảm thụ. Bọn họ là quân nhân, tự nhiên minh bạch này tám chữ sở đại biểu hàm ý, nhưng Tống Văn Hạo có một chút chưa nói. Không phải dấu giếm, mà là cái loại cảm giác này chỉ có thể hiểu lầm, không thể ngôn truyền Kia đó là tâm linh phù hợp, làm người không hề cô độc tâm linh phù hợp. Đúng vậy cô độc. Có khi chúng ta cười nháo, phụng hiến hy sinh, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta không cô độc, người là mỗi người thể, cô độc luôn là như bóng với hình. Nhưng mà khê ước ký xuống thời khắc đó, hắn biết, ngày sau bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đem sẽ không lại hãm sâu cô độc, trên đời này có một cái cùng hắn tâm ý tương thông đồng bọn tiểu điêu. Nhị ca Phó Tuệ vội vã trở về cấp mọi người tặng lễ vật, ngươi có thể trở về chậm rãi ngâm lại. Dù sao Ly tiểu điêu lớn lên còn có hơn nửa năm đâu. Tống Trạch nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Phó Tuệ hoa thúc thúc, chúng ta đào mấy cây hoa. Một gốc cây quỷ lan, một gốc cây xuân lan, hai cây mạc lan, một gốc cây thất sắc hoa trà hoa tuần cho nàng tính nói cùng sở hữu năm cây. Triệu Gia Gia, Triệu Thúc Thúc, Phương A Nhi, Triệu Kỳ, Phương vũ, Khương Bá, còn có Phó Gia Gia Phó ba ba phó tuệ bẻ xuống tay đếm, hợp với gia gia, ba mẹ, tưởng tiêu cứu, cứu, còn có đại bá, đại bá mẫu, cùng sở hữu 13 người. Không đúng, còn muốn hơn nữa hậu cần bộ chu kiến quân thúc thúc, cùng cảnh vệ đội chu vệ quốc thúc thúc, vậy có 15 người. Phó tuệ than nhẹ, còn kém 10 cây A. Hoa tuần quả quả, chúng ta thải đều là danh lan danh hoa, một gốc cây liền có thể để đến, ngươi ngày hôm qua thu hoạch sở hữu lễ vật giá trị, cho nên thật không cần mỗi người đều đưa, một cái ra đưa lên một chậu là được. Mặt khác, an tiết đại nhân cho ngươi phát tiền mừng tuổi tặng lễ vật, vốn là tập tụ, ngươi hoàn toàn không có đáp lễ tất yếu. Tiểu hai tử không cần đáp lễ, điểm này không sai, nhưng Nguyệt hạo nghe nhà mình thiếu chủ câu kia một gốc cây liền có thể để đến, ngươi ngày hôm qua thu hoạch sở hữu lễ vật giá trị nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Không nói cái khác, phó tử tiện, phó hủ hai cha con một cái công tác bận rộn như vậy, một cái nhiệm vụ như vậy khẩn, chính là tệ thời gian làm tam luân xe con, xuống nước thuyền nhỏ há là tiền tài có thể hàng lượng. Lại có lão ra tử cấp đại hồng bao, xem kia độ dày, như thế nào cũng đến có ngàn nguyên. Phong Lan, thất sắc hoa trà là chân quý, khá vậy muốn xem là khi nào, trước giải phóng thiên kim cũng là khó được. Hiện tại sao, mọi người nhất quan tâm chính là ăn mặc, ai có kia tiền nhàn rỗi có thời gian kia học đòi văn vẻ, bỏ tiền mua hoa, cho nên một chậu Phong Lan 200 đều khó bán ra. Mặt khác, người khác không biết hắn chính là rất rõ ràng, Tống Khải Hải đưa kia đem chém sắt như chém bùn truy thủ, thiếu chủ đưa đàn tranh. Cập tưởng quốc xương đương ngọc thạch, này tam dạng giá trị thật không phải kẻ hèn phong lan có thể so sánh. Phó tuệ từ trước đến nay thờ phụng có tới có lui, dạng thật, hoa tuần lợi này, làm nàng có một loại đương tiểu hải tử, ai sao, không cần quá tốt cảm giác. Thật vậy trăng nàng hai mắt tinh lượng, một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng, làm hoa tuần đột nhiên có một loại, dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác. Cho nên hắn không có trả lời, mà là vội hướng bạch hổ trước mặt vừa đứng ý đồ đem mới từ phó tuệ trong tay thu lễ vật che quất. Nguyệt Hạo cố nhiên chơ chén thiếu chủ hành vi, nhưng hắn so với ai khác đều tuyệt, móc ra trong lòng ngực tiểu điêu, lập tức ghi chú hắn vốn định thiêm chủ tớ khế ước, bất quá nghị đến Tống Văn Hạo nói, lập tức đổi thành bình đẳng khế ước. Khế ước ký xuống thời khắc đó, Nguyệt Hạo chấn động, mới hiểu được, phó tuệ muốn hai huynh đệ ký kết bình đẳng khế ước hàng nghĩa. Chủ tớ khế ước, chủ nhân Cố Nhiên ở cùng linh thú tương phô tương thừa trùng có đối linh thú sát sinh quyền, khá vậy hạn chế linh thú trưởng thành nói rõ một chút chính là chủ tớ khế đước một thiềm linh thú tu vi vĩnh viễn không thể cao hơn chủ nhân mà binh đẳng khế đước tắc không có đối linh thú tầng này đước thúc. bất quá nghĩ đến cái gì nguyệt hạo trong lòng đột nhiên trầm xuống cùng chi đồng thời phó tuệ đầu ngón tay một vãn một đạo kim quang với không trung một phân thành hai phân biệt đánh vào nguyệt hạo cùng hắn trong lòng ngực kim điêu giữa mày minh bạch phó tuệ đánh tiến hắn cùng tiểu điêu giữa mày chính là cái gì sau nguyệt hạo cuối cùng một tia băn khoăn cũng đã không có cảm ơn quả quả cái này hảo Có người cấp tầng này đớt thúc, mặc kệ tiểu điêu ngày sau tâm tính như thế nào, tu vi rất cao, đều không sợ hắn phệ chủ. Hoa tuần cả kinh, xoay người lại xem bạch hổ, không khỏi liền mang theo mặt tiếc hận, sớm biết Vu tộc bình đẳng khế đước có này công năng, hắn nói cái gì cũng không cùng bạch hổ ký xuống chủ tớ khế đước, hạn chế hắn trưởng thành. Hoa tuần, nguyệt hạo trong lòng ý tưởng, phó tuệ không thể nào biết được, bởi vì nàng trừ bỏ Vu tộc thuật pháp ngoại không học quá khác, tự nhiên cũng liền không biết quang một cái bình đẳng khế đước. Liền có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Vừa rồi ra tay, là bởi vì nàng cho rằng Nguyệt Hạo ở cùng Tiểu Điêu ký kết khế ước khi, đã quên hơn nửa nhân thân an toàn chế đức. Hoa thúc thúc vừa rồi ý tứ là, ta không cần cho đại gia đáp lễ, có phải hay không? Không đợi hoa tuần hoàn hồn, Nguyệt Hạo liền nói đúng vậy dù sao khế ước đã thiêm, Tiểu Điêu, quả quả cũng không có phải về ý tứ. Ha ha phó tuệ một nhạc, kia ta mau trở về đi thôi. Đại gia công tác đều phi thường hội. Có thể trở về một chuyến bồi nàng ăn tiết không dễ dàng, nếu không phải vì cho đại gia chuẩn bị lễ vật, nàng mới không bỏ được ra tới đâu. Hảo. Đoàn người tới rồi Huyền Mai Biên, cùng nộ không chờ hội hợp, liền bay nhanh hướng dưới chân núi chạy đi. Đỉnh hai bắt cảnh vệ phức tạp mà lại hâm mộ ánh mắt, năm người mang theo một đám động vật trở về tím đình các, trải qua hoa tuần trụ vừa xem viện, hoa tuần cứ gọi lại Phó Tuệ quả quả, ta kia có chút không chậu hoa, ngươi phải dùng sao? Phó Tuệ sử sốt, trong nhà thật đúng là không có gì chậu hoa muốn, hoa thúc thúc có năm cái sao? Có ba cái. Hoa Tuần một bên đẩy cửa mang theo Bạch Hồ hướng trong viện đi, một bên nói mặt khác hai cái, người đi tìm Thương Bá, Đức Thắng việc có. Lão thủ trưởng sẽ không dưỡng hoa, công tác rất nhiều còn thiên vị dưỡng hoa, kết quả dưỡng một gốc cây chết một gốc cây, cho nên hắn nơi đó không trồng hoa thật đúng là không ít, chỉ là đi, tất cả đều là một ít cận đại sứ men xanh, Hoa Tuần trừng mắt. "Gì? Nói vậy, ta đưa hai cây hoa cho hắn loại, cũng không cần mượn cái gì buồn." nghĩ đến hai cây hoa tới rồi lão thủ trưởng trong tay sẽ nên đón vận mệnh hoa tuần dọn chậu hoa tay một đốn người cao hứng liền hảo hoa tuần cấp ba cái chậu hoa vừa thấy chính là cao lớn thượng phó tuệ căn cứ chậu hoa nhan sắc phân biệt tuyển quỳ lan xuân lan cùng một gốc cây mặc lan tới loại hoa tuần vừa thấy nàng đem mở ra xanh trắng hoa nhi xuân lan loại ở minh sơ quân diêu xanh thấm men gốm chậu hoa vội vội tay cản lại quả quả ngươi không cảm thấy xuân lan loại ở màu xanh lá chậu hoa một thủy màu xanh lá sắc thái quá đơn điệu sao? phải không phó tuệ nhìn nhìn trong tay xuân lan, nhìn nhìn lại trước mắt chậu hoa, ta còn tưởng rằng thanh xứng thanh, hồng xứng hồng, bạch xứng bạch đâu? hoa tuần! ta đến đây đi. nói hoa tuần tiếp nhận nàng trong tay xuân lan, đem nó loại ở một cái thương đại hồng chậu gốm, cấp minh sơ quân diêu xanh thâm men gốm chậu hoa tuyển kia cây thất sắc hoa trà, phó tuệ tuyển một khác cây mạc lan, bị hắn cấp loại ở đời minh thanh thạch chậu hoa. đào hồi hoa nhi, hệ dễ mang theo thổ, vui vào chậu hoa hoa tuần lại cấp thêm chút, sau đó phao chút linh nước trà, chờ độ ấm giáng xuống sau tới ở phòng lan cùng hoa trà hệ dễ. Hảo, dọn đi thôi. Ngộ không, hông hồ vội tiến lên hỗ trợ các ôm một chậu. Một khắc buồn tống văn hảo, tống trạch muốn bắt, xét thấy bọn họ trong lòng ngực còn ôm tiểu điêu, phó tuệ không làm, chính mình đôi tay vừa chết kính ôm lên, dư lại một gốc cây quỷ lan cùng một gốc cây mặc lan, cập hai bao phút bùn tử, tắc từ nguyệt hảo rút ra cấp đưa về nghe triều viện. Đỗ Nhược liếc mắt một cái nhìn đến tống văn hảo. Tống trạch trong lòng ngực vô ma hấu điêu, kinh hỉ nói ai nha, còn bắt hai chỉ gà, giữa chưa có gà ăn, có thể làm một đạo tiểu kê hầm nấm, lại ngao một cái canh gà nói nàng nhón chân chiều hai người con sọt che nhìn nhìn, như thế nào hái được nhiều như vậy nấm này niên đại mọi người càng thích ăn thịt. Tống khải hải vội tiếp được khuê nữ trong lòng ngực hoa trà, quả quả như thế nào không kêu ba ba một tiếng, chính mình ôm đã trở lại. Phó tuệ vô vỗ chính mình tay nhỏ, không có việc gì, không mệt. Gì? Này hoa không tồi hoa trả khai năm đoá, có khác hai cái nụ hoa, vô luận là đóa hoa vẫn là nụ hoa, nhan sắc các không giống nhau, cho nên kêu thất sắc hoa trả. Đỗ nhược nhìn kia náo nhiệt màu sắc và hoa văn, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, quả quả, quân khu đại viện trong nhà vừa lúc thiếu buồn hoa, này buồn buổi chiều cho chúng ta ôm đi đi. Không cho phó tuệ quyết đoán cự tuyệt nói này buồn là phó gia gia Đỗ nhược phó gia gia Tống Khải Hải đừng nhìn không như thế nào cùng cái này đại tẩu ở chung quá. Từ mặt bên liền đem nàng làm người tâm tính sờ soạn cái thấu triệt, cho nên hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp báo phó tử tiện trước vị hiện tại. Quả nhiên đỗ nhược đánh mất thất sắc hoa trà chủ ý, bất quá ngược lại nàng lại theo dõi Xuân Lan, này buồn đâu, quả quả, đại nương cũng không nhiều làm muốn, này buồn cũng đúng. Hoa quý không quý nàng không thấy ra tới, chính là đi, cái này trồng hoa hồng chậu gốm nàng nhìn thập phần quen mắt, giống như viện trưởng gia, kia xem đến vô cùng quý giá thương đại chậu gốm. Này nếu là phía trước Liên tính nhận ra nàng cũng không dám muốn hiện tại không phải chính sách không giống nhau sao? Làm điều? Không cho. Phó tuệ không để bộn đồ vật quý trọng cùng không, nhìn chúng chính là một cái thích, lời này nói đến kỳ thật đối người cũng giống nhau, nàng cảm giác nhanh ngậy, tâm tư thuần tịnh, tự nhiên liền không thích đối nhược này một bộ chiếm tiện nghi tính kế bộ dáng. Bác gái, Xuân Lan là phải cho ra ra tiếp theo nàng lại chỉ chỉ thanh trong chậu đá mặc lan, đây là cấp mụ mụ. Đối nhược tự nhiên không cam lòng. Chỉ là còn không đợi nàng nói cái gì nữa, Tống Văn Hạo đã buông sọt che sẻng, lại đây túm chặt nàng cánh tay, mang theo nàng hướng phòng trong đi rồi. Mẹ hắn trong mắt mang theo mặt cầu xin, ngài nếu thích, ta buổi chiều vào núi cho ngươi tìm một gốc cây trở về. Không gặp tiểu thúc đã là không vui sao. Chụp bay nhi từ tay, đỗ nhược hướng trượng phu bên người trên sofa ngồi xuống, bất mãn nói các ngươi không phải cùng nhau tiến sơn sao chẳng lẽ những cái đó liền không có ngươi đào một gốc cây. Mẹ Tống Văn Hạo khỏe môi một xả, nhịn không được muốn cười. Ngươi nhi tử có nhận thức hay không phong lan, ngài còn không biết. Đỗ nhược nghẹn hạ, ngươi ra ra, ngươi tiểu thẩm đều có, mẹ muốn một gốc cây làm sao vậy, tiểu nha đầu lửa tâm nhãn. Nàng nói như vậy, trong lòng đã buông xuống, không bỏ hạ không được a, nàng còn tưởng ma lão gia tử làm nàng một nhà đi theo dọn tiến này tím đỉnh các đâu. Cùng chi đồng thời, nghe được phó tuệ cùng đỗ nhược đối thoại lao gia tử, tưởng lan đã vây quanh đi lên. Nâng lên cháu gái cho chính mình xuân lan, lão gia tử đánh giá phiên nó phía dưới hồng trậu gốm. Quả quả, ra ra thấy thế nào này buồn giống cái đồ cổ đâu, Ngươi hoa thúc thúc cho ngươi sao vừa xem viện ly nghe triều viện không xa, một đám người mang theo rất nhiều động vật trở về, kia động tĩnh thật không nhỏ. Cho nên, Tống Văn Hạo huynh mỗi sau khi trở về trước vào vừa xem viện, bọn họ là biết đến. Ân, hoa thúc thúc cấp phó tuệ đem khác hai buồn song song triển khai, kia ngài xem này ba cái chậu hoa quý sao. Lao ra tử bung trong tay xuân lan, lại nâng lên mặt lan, một bên đánh giá gieo trồng mặt lan thanh trậu đá. Một bên chậm rãi nói kia muốn xem ngươi chuẩn không chuẩn, bị bán. Thứ gì chỉ có bán mới thấy tiền, không bán đặt ở trong nhà nó chính là một cái dưỡng hoa đồ vật. Lão gia tử thốt ra lời này, Tưởng Lan liền biết trước mắt này ba cái chậu hoa đó là cái đỉnh cái giá trị tiền. Nàng không lưng sờ sờ khuê nữ trên đầu nụ hoa. Trấn An nói không sợ quả quả. Mụ mụ mang theo hai cái tân nghiên cứu chế tạo phương thuốc, chuẩn bị đưa cho quân đội. Ta cũng không cần cái gì khen thưởng. Mụ mụ cho ngươi đổi chút bình hoa chậu hoa. Lần sau ngươi vào núi lại đào chút phong lan, loại hảo cho ngươi hoa thúc thúc đưa đi, này lễ cũng liền bổ thượng. Ha ha, tống khải hải một tay để môi, hắn bị tức phụ nói cho cười, được rồi, nhân gia hoa đổi mới không đem mấy cái chậu hoa để vào mắt đâu, đều đừng dối dám. Kỳ thật quả quả ở trong núi đưa cho đồ vật của hắn, càng chân quý. Nói lời này khi, tống Trạch trong mắt mang theo mặt cực kỳ hâm mộ, giảng thật, so sánh với kim Diêu hấu tể, hắn càng tâm động hoa tuần mang về kia đầu bạch hổ. Là cái gì Tống Khải Hải đánh giá nhi tử trên mặt vi biểu tình, nghiền ngâm nói? Bạch hổ, là đầu bạch hổ. Tưởng Quốc Sương đối hoa cỏ không có hứng thú, từ phó tuệ bọn họ tiến viện, hắn ánh mắt liền dừng ở bạch cẩn trên người, được nghe lời này, theo bản năng mà xoa nhẹ hạ lỗ thai, cái gì bạch hổ? ân Tống Trạch gật đầu, dài chừng 29 mế, cao 1 mét, toàn thân tuyết trắng, cả người không một điểm tạp sắc Ta đi xem. Lời nói rơi xuống, Tưởng Quốc Sương quay người liền ra nghe triều viện chiều vừa xem việc đi lão gia tử ngó tôn tử liếc mắt một cái, vung trong tay chậu hoa, đem chính mình tẩu thuốc sờ soạng ra tới. tống khải hải ôm khuê nữ trong ngực, ý bảo thê tử trước đem hoa nhi thu vào phòng, người cùng văn hạo trong lòng ngực ôm chính là cái gì đại tẩu mắt mù, đem hai huynh đệ trong lòng ngực thịt cầu xem thành gà rừng, báo khiểm hắn đôi mắt chính là hai mươi, thịt cầu kia sắc nhọn truyền, sắc bén móng nước, nếu không đoán sai hẳn là ấu điêu một loại. tống trạch bị lão gia tử cùng tống khải hải xem đến da đầu căng thẳng. Mặt dần dần địa nhiệt lên, là kim điêu hấu tệ. Tống Trạch đoàn người liền ở trong viện, ly nhà chính không xa, Tống Khải Hải không nghĩ làm hình tẩu nghe được hắn giáo huấn nhi tử, hắn thanh âm ép tới rất thấp, ngươi là ghen ghét hoa đội được Bạch Hổ, vẫn là khinh thường ngươi trong lòng ngược tiểu điêu. Tới kinh một đường, từ Bạch Cẩn cùng Ngộ không cập khác mấy chỉ đối thoại, hắn đã biết cái gì là linh khí sống lại. Tối hôm qua người một nhà ngủ, hắn cùng lao ra tử hỏi thăm khuê nữ gần đây sinh hoạt, tự nhiên cũng sẽ biết khuê nữ vào núi vượng mê sự. Trước sau một liên tưởng, còn có cái gì không rõ? Linh khí sống lại cùng khuê nữ có quan hệ, kia khuê nữ xảy ra chuyện thanh Hà Sơn, có biến dị thú hoặc là cái gì linh thú xuất hiện, cũng là sớm muộn gì sự. Cho nên hắn dám khẳng định, vô luận là Hoa Tuần mang về Bạch Hổ, vẫn là cháu trai, nhi tử ôm thịt cầu, hoặc là là linh thú, hoặc là chính là biến dị thú. Hoa Tuần là người tu hành, hắn đến Bạch Hổ nói vậy hẳn là thiên phú không thấp linh thú, mà cháu trai, nhi tử chính là bình thường quân nhân kia tiểu điêu hẳn là càng thiên hướng với biến dị thú, liền tính là cũng là linh vật, so sánh với bạch hổ cũng muốn càng tốt không chế. Khuê nữ đây là tùy người mà khác nhau, không quan hệ thân sơ với không. Lại nói, muốn thật luận thân cận, ba người chung, hoa tuần mới là khuê nữ trong lòng cái kia rất có phân lượng người, tống văn hạo cùng tống trạch tính cái gì, cùng khuê nữ không ở chung quá một ngày, cũng không vì khuê nữ trả giá quá cái gì, bất quá là khuê nữ trên danh nghĩa huynh trưởng thôi, có cái gì tư cách bắt bẻ, bất mãn bị phụ thân làm cho muội muội mặt, không lưu tình chút nào địa điểm phá tâm tư, Tống Trạch quấn đến hận không thể tìm cái khe đất đào đi vào. Ca ca còn không có cùng tiểu điêu ký kết khế ước. Phó Tuệ nói còn chưa dứt lời, Tống Trạch mặt trầm xuống, lập tức lánh đến có thể kết ra băng tới, lấy tới. Ba Tống Trạch cả kinh ôm tiểu điêu vội sau này lùi một bước, ta không có ghét bỏ tiểu điêu ý tứ, ta chỉ là còn không có tưởng hảo, là muốn ký kết bình đẳng khế ước, vẫn là thiêm chủ tớ khế ước. Suy Tống Khải Hải lạnh lẽo nói Tống Trạch hai mươi mấy tuổi liền thăng lên phó liền, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất vĩ đại đường tiểu tam nam binh, ngươi có phải hay không cho rằng thân thể của mình tố chất các phương diện đều là ưu. À như vậy điểm thành tích, liền bành trướng đến không biết chính mình là ai, cũng không biết từ đâu ra tự tin cùng tự tin, làm ngươi ghét bỏ một con biến dị kim điêu, ký kết chủ tớ khế ước, ngươi vũ nhục ai đâu. Ba ba, tiểu điêu không có biến dị phó tuệ sửa đúng nói chỉ là lúc sinh ra chính đuổi kịp trong núi linh khí đại bảo. Linh khí cỏ rửa dưới làm cho bọn họ có linh căn thôi. Tống Khải Hải ngẩn ra hạ, càng giận, linh cầm nơi tay nhi tử còn không quý trọng, hắn đương linh vật là chợ bán thức ăn thượng đại bán phá giá cải trắng a, lấy tới, ngươi nhưng đừng đạp hư hắn. Ba ở muội muội trước mặt, ngươi có thể hay không cho ta chữa chút mặt? Tống Trạch một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nói ta kém cỏi, ta so ngươi trẻ tuổi sai giờ nào, 20 tuổi ta liền trình đi thiết tam quân đoàn thẩm thỉnh, chỉ cần khảo hạch quá quan, năm nay tháng 5 phân ta chính là thiết tam quân đoàn người. Bạch bạch tống khải hải vỗ tay, mắt mang châm chọc nói hảo không dậy nổi á. Quả quả, đi rào ráo ngươi ca như thế nào làm người. Phó tuệ, nàng hảo phương a, không phải tưởng nói một câu, ca ca còn không có cùng tiểu điều ký kết khế được đâu, nếu là không hài lòng, lần sau vào núi, nàng lại giúp tìm một cái nhìn vì phong. Như thế nào liền dẫn phát phụ tử chiến tranh rồi đâu. Phó tuệ đầu đốn éo, nhìn về phía lao ra tử cầu cứu nói ra ra ngài lao quản quản đi. Quả quả đi thôi, xuống tay đừng lưu tình. Lão gia tử duy trì nhi tử nói, ra ra, ba, các ngài điên rồi, tống trạch xấu hổ và giận dữ không thôi các ngài làm ta cùng cái hoa hoa tỉ thí. Quả quả tống khải hải buông khuê nữ, chiều tống trạch phương hướng đẩy đẩy, hắn khinh thường ngươi đâu, muội muội đều không gọi, nói ngươi là hoa hoa, đi, đánh đến hắn răng rơi đầy đất, làm hắn nhận do ở nhà cần thiết muốn thấp ngươi nhất đẳng hiện thực. Lão gia tử điểm thuốc lá sợi tay vừa trượt, nhìn tôn tử không cấm đồng tình lên.